dù ngươi bây giờ tình trạng kỳ thực không cần phải nói cũng biết khẳng định đã vô pháp h á p chế ở những kia sớm liền ngao ngoe muốn động ma tướng ngươi không cam tâm ở đây lại lại bởi vì trên tay tàn tật vô pháp tại thời gian ngắn thay đổi cục diện ngươi từng gửi hy vọng ở ma thần đ ỉ n h nhưng mà lúc này xích diễm tìm tới ngươi có lẽ là uy hiếp có lẽ là lợi dụng cũng có lẽ là thủ đoạn khác tình huống cụ thể ta không rõ ràng dù sao ngươi không thể không đáp ứng hắn đề nghị giúp hắn tìm tới ma thần đình đang đỉnh ma hoàng thanh mục trên tay phải ma diễm vẫn y như cũ hừng hực nhưng ở mặc trần một phen ngôn ngữ bên trong mắt bên trong nhưng dần dần hiện ra dị sắc mặc trần chú ý tới thanh mục t h ầ n sắc biết mình suy tính hẳn là không kém quá nhiều lòng tin lại nhiều hai phần hắn cũng không biết rõ thanh mục cùng s í c h diễm ở giữa hiệp nghị đạt đến qua cũng không biết hắn nhóm hiệp nghị nội dung cụ thể nhưng mà hắn có phán đoán của mình sở dĩ nói ngươi là không thể không đáp ứng là bởi vì kia thiên ngươi cầm tới ma thần đ ỉ n h muốn hiến cho s í c h diễm thời điểm trong lòng ngươi có qua do dự ngươi nghĩ tới muốn mang lấy ma thần đỉnh trực tiếp đào tẩu nhưng bởi vì cố kỵ đến ngươi cùng xích diễm so sánh thực lực tranh l ệ n h cuối cùng không có dám động thủ thật ta nói không có sai a thanh một ánh mắt lạnh lùng chậm rãi nói liền tính ngươi nói đều là thực tình ta xác thực cùng xích diễm đạt đến hiệp nghị giúp hắn thành vì ma hoàng cũng không có nghĩa là ta hội nghe theo ngươi một tên mao đầu tiểu tử hiệu lệ huống chi ngươi liền ma môn bên trong người đều không phải mặc chân lật bàn tay một cái một cái màu xanh đen đỉnh đồng xuất hiện ở trong tay của hắn thân đỉnh lưu động huyết hồng sắc phù văn còn mang lấy một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí thanh mục ánh mắt đ ố n g nhiên co rụt lại ma thần đỉnh mặc chân bàn tay mở ra ma thần đỉnh liền thường thường thả tại lòng bàn tay phảng phất mảy may không có giới bị lần trước ngươi cùng xích diễm cùng đi cướp đ o ạ n còn mà thất bại lần này ngươi biết rõ đối phó ta cũng không có niềm tin tuyệt đối vì sao sẽ không tìm một người trợ g i ú p chỉ một người tại tây bắc chi cảnh du đãng một cái người vụng trộm tính toán mặc chân ánh mắt dần dần sắc bén lên đến nữ tốc cũng bắt đầu tăng tốc người sở dĩ không có lại tìm giúp đỡ là bởi vì ngươi cùng cái khác ba cái ma vương quan hệ kỳ thực cũng không tốt nói không chừng còn có chút thù hận thật sao ngươi cùng bọn hắn hợp tác kết quả khả năng so xích diễm còn muốn càng hỏng bét xích diễm cùng ngươi có lẽ còn có kia một k i a giao tình có thể cho ngươi hứa hẹn một điểm tốt chỗ mà những người khác khả năng được đến ma thần đỉnh sau đó trực tiếp liền đem ngươi cho giết cũng khó nói nhưng là liền tính không chiếm được cái khác ma vương duy trì ngươi bây giờ dù sao vẫn là ma môn ma vương một trong làm chuyện trọng yếu như vậy thế mà liền thủ hạ đều không có mang chẳng lẽ nói là bởi vì ngươi tay tàn phế sau đó thực lực nga xuống liền liền ngươi ban đầu thuộc hạ cũng đã không lại e ngại ngươi bắt đầu ngấp nghẽ vị trí của ngươi thậm chí hắn nhóm còn có thể tại ngấp nghẽ cái này tôn ma thần đ ỉ n h n g ư ơ i thủi hạ ma tướng như là đối ngươi cũng đã không lại kiên kỵ lại vì cái gì không thể vượt qua ngươi thành i ệ u thuộc về chính hắn ma hoàng vĩ nghiệp đâu chương ba trăm ba mươi mốt đại chiến thanh mục thanh mục thân sắc dần dần theo lấy mạc trần lời nói dần dần biến đến phát s a n h liền hô hấp cũng có một tia không quá vững vàng mạc trần lạnh lùng tiếp tục nói nguyên bản ngươi cùng ngũ hoàng tử hợp tác cũng tính là một bước tốt cờ như là thành công ngươi liền có dựa thế cơ hội vùng lên nhưng mà tam thái tử cho tới bây giờ địa vị đều cực điểm vững chắc Khó chuyển, hoàng nhiên chén Thường nhìn hoàng địch, hộ bóng dùng dung dương ngũ trong toàn quận càng ngũ toàn củng lực lạc lực đối tối là là tử tự tử tử t ép. ra a vì một thái tử. m bên khác có ý nghĩ k h á t phượng giao vì lớn mạnh chính mình thế lực lại tại trong bóng tối không ngừng quay dối ý đồ từ ngũ hoàng tử tay bên trong cướp đoạt thế lực đối kháng tam thái tử ngũ hoàng tử đối mặt tam thái tử cùng phượng giao giác công có thể nói hai mặt thù địch nếu như ngươi có thể mượn ma môn lực lượng vì hắn cung cấp duy trì ngũ hoàng tử tự nhiên có thể coi trọng ngươi nhưng bây giờ ngươi ngay cả mình tại ma môn địa vị đều tràn ngập nguy hiểm chỗ nào có thể giống như trước một dạng hết sức giúp đỡ ngươi vô pháp cung cấp ngoài định mức viện trợ lại bởi vì ma môn bên trong người thân phận vô pháp quang minh chính đại xuất đầu lộ diện có thể làm sự tình liền càng thêm ít chư bằng mượn bản thân tu vi tiêm ẩn chỗ tối giúp hắn giết mấy cái người, người căn bản không có biện pháp tại đoạt vị đại thế cấp cho ngũ hoàng tử càng thêm có lực trợ giúp nhưng mà hoàng quyền tranh đấu đan chéo nhau phức tạp cái này thiên hạ đại thế như thế nào bằng mượn một người vũ lực liền có thể thay đổi loại tình huống này ngũ hoàng tử liền tính đối ngươi vẫn ôm lấy mặt ngoài tôn trọng nhưng mà trên thực tế đối ngươi độ trọng thị đã kịch liệt giảm xuống mà đối với ngươi mà nói khuất tôn ủy thân cho hoàng tử toa h ạ vẹn vẹn chỉ đảm nhiệm một tên giết người nhân vật cũng căn bản không thể nào tiếp thu được mặc trần thanh em dần dần c h ấ m lại lộ ra một loại trực kích nhân tâm lực lượng đường đường nhất giới ma vương lại rơi vào như này người cô đơn tình trạng thực tại là làm người thổn thức mạc trần lật tay đem ma thần đỉnh thu hồi lại lại lấy ra một mai ngọc phủ thần s ắ c lạnh nhạt nói trước mắt ngươi chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng thả trên ma thần đỉnh có thể là ngươi có cơ hội này sao dương lên trong tay ngọc phủ mạc trần nói trong tay của ta là thanh ly tông độc môn truyền âm ngọc phủ dù là tại ở ngoài ngàn hàng i ả m ta đều có thể dùng nó cùng tông môn liên hệ nguyên khí rót vào ngọc phủ ngọc phủ phủ văn sáng lên thanh sắc quán mang hiện tại thanh ly tông trưởng l á o trịnh thanh sơn liền tại thanh phong cốc hắn đã là t r ù n g huyền cảnh cao thủ thiên hành kiếm trai thủ tịch đại đệ tử ước l ă n g trạch cũng tại thanh phong cốc hắn thực lực cũng không cần ta nói nhiều mặc t r â n nhìn thẳng thanh mục nói ngươi cảm thấy hai người bọn họ cần thời gian bao nhiêu từ thanh phong cốc chạy tới nơi này ngươi lại có nhiều lớn lòng tin tại cái này đoạn có hạn thời gian bên trong đem ta đánh ngã đâu mặc t r â n khoe miệng nâng lên một vệ t nụ cười tự tin ta kim vân ma công cũng đã tu luyện tới tầng thứ sáu lướt qua hôm nay ta chỉ hội càng ngày càng mạnh mà ngươi hy vọng cũng hội càng ngày càng xa vời chính thanh sơn thân bên trên còn có lưu mạc trần một mai đồng khấu cho nên mạc trần nếu muốn cùng hắn liên hệ kỳ thực căn bản không cần ngọc phủ nhưng mà đồng khấu cái này đồ vật cả cái hạo cực đại lục chỉ này một r a hắn lười nhác nhiều phí miệng lưỡi giải thích chuyến âm ngọc phủ hiển nhiên so đồng khấu lại càng dễ để thanh mục minh bạch cục thế trước mặt một bước sai từng bước sai thanh mục ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi bây giờ đã đi vào một cái ngõ cụt phía trước đã không đường có thể đi sao thanh mục trên tay phải lục xác ma diễm vận t ạ i thiếu đốt lại chập trùng không biết mà thân sắc của hắn cũng biến ảo không ngừng h i ệ n nhiên nội tâm có lấy cực điểm m á n h liệt ba động m ặ c trần câu câu đâm chúng nôi đau của hắn để hắn lại là không thể cãi lại ma v ư ợ t bên trong thơ phụng thực lực vi tôn cái này là một đầu thiết luật từ lúc thanh mục tay trái bị phượng d a o chặt đứt sau đó thực lực xác thực đã không bằng lúc trước lần trước đáp ứng cùng xích diễm hợp tác cũng là bởi vì người phía dưới đã bắt đầu có chút tâm động chỉ cần có thể đánh bại hắn liền có thể thành vì tân ma vương đây đối với những kia trước kia cũng chỉ so thanh mục kém hơn một chút ma tướng đến nói khiêu chiến thanh mục đương nhiên là trước mắt lựa chọn tốt nhất không có thực lực tuyệt đối áp chế xuống là thanh mục mới không thể không đồng ý xích diễm hiệp nghị dùng tu luyện kim vân ma công tầng thứ tám công pháp vì trao đổi giúp xích diễm được đến ma thần đình thành vì tân ma hoàng chỉ cần hắn có thể đem kim vân ma công tu luyện tới tầng thứ tám hắn liền có thể lại lần nữa xác lập lên chính mình như thế vững chắc tại ma môn bên trong địa vị có thể là liền tính hắn đã làm ra như này n h ư ợ n bộ kết quả cuối cùng vẫn làm cho hắn thất vọng xích diễm cuối cùng vẫn là đối hắn tâm có nghi kỵ mới c h ú n g mạc trần kế chia rẽ hai người cuối cùng vung tay đánh nhau rơi cái lưỡng bại c ầ u thương kết cục xích diễm thậm chí còn bị mạc trần cổ quái chiêu số nhất kích mất mạng cái này một loạt đả kích để thanh mục vô cùng phẫn nộ lại cực kỳ sợ hãi liền giống mạc trần nói bất kể là ma môn còn là ngũ hoàng tử kia bên trong hắn đều không cam tâm tại thành vì một cái bị người điều động tiểu tốt nói cho cùng hắn cũng là ngũ đại ma vương một trong vị trí này là hắn đi qua vô số máu và lửa chém giết đổi lấy liền tính không thể tiến tới thành vì ma hoàng cũng không thể chịu đựng từ vương tọa rơi xuống duy nhất lật bản hy vọng liền tại mạc trần trong tay ma thần đỉnh bên trên những ngày này hắn một bên dưỡng thương một bên lưu ý mạc trần hành t u n g hy vọng có thể tìm kiếm được một cái cơ hội Đột đến đến, phát tay. từ tại tất thứ tựa tại nhiên Nhưng hiện nhìn những này, cũng hắn càng ngày càng khó, khởi hồ cách bạo xa. mà cả lần tiếp r ư ớ c xích dùng d ễ m một đối một Mạc năng cũng không có trên người、Mạc、Trần lực, lấy có đối đ n tiện nghi gì. Mà Mạc Trần cũng xác thực như hắn nói như vậy, tương lai tất nhiên hội càng ngày càng mạnh. Lần thực tất t lai hội i gì. Mà Mạc xác vậy, ế theo hắn có thể có cơ hội gì thanh mục thanh sắc tay á o không được hơi hơi rung động thật lâu rốt cuộc ánh mắt trầm xuống hạ quyết tâm bàn tay phải thanh sắc ma diễm bỗng dưng quang mang đại thịnh khi thế toàn thân đột nhiên kịch liệt dâng lên núi xanh thân hình đột nhiên g ã y đi lên lăng không phát ra q u á t to một tiếng bớt nói nhiều lời thiếp chiêu đi mặc c h â n đuôi lông mày nhẹ nhẹ vẩy một cái trong tay truyền âm ngọc p h ù đột nhiên không thấy cất giọng nói minh bạch nhẹ nhẹ đưa tay đẩy một lần diệp tâm ly trốn đến xa một chút càng xa càng tốt nói đi toàn thân nổi lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy giống như một mai đạn pháo một dạng thẳng lao ra chính diện nên tiếp bay nhanh mà tới thanhuộc diệp tâm ly khe cắn một lần bờ môi rốt cục vẫn là thu hồi trợ trận tâm tư hướng bên cạnh chạy đi mới chạy một đoạn bên kia hai người đã giao đến được vang dê nở vang lên đại địa hầm vang nổ tung cuốn lên vô số bụi đất diệp tâm ly mặc dù sớm đã có tâm lý chuẩn bị vẫn bị trước mắt chiến thế kinh đến ngẩn ngơ quay đầu lại nhanh chóng chạy càng xa vê anh mặt đất tuân ra một cái gần như trăm trượng hố to trước trước hắn nhóm ngồi qua địa phương kia căn đại thụ đã bị tận gốc rục lên tại không trung vỡ thành vô số khối vụn phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh đ h a t h phanh phanh p h n h phanh phanh phanh phanh phanh p a n h phanh a n h n h phanh p h n h phanh p h n h phanh p n h phanh h a n h phanh h a n h phanh p n h phanh p n h phanh phanh p a n h phanh p h a n g phanh phanh phanh phanh p h a n t phanh h a n h phanh phanh phanh phanh phanh p t a n l phanh phanh p h n h phanh p h n h phanh p a n h p n h phanh phanh p n h phanh phanh phanh n h phanh phanh phanh phanh phanh n g phanh phanh h a n h phanh phanh phanh phanh phanh h a n g phanh h a n h phanh phanh h a n h phanh h a n h phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh p h a n h Vô số kim sắc kim kiếm đại p h ú trong chốc chống ô không n hiện, mang ra kiếm ý bén nhọn, tại không chung nhanh nhẹn tung bay, như g xuất tại một đạo không người kiếm trợ. Cái này, cái ra bay, ý ạ là đ k h ô người này còn Trong kiếm Cái cái hiểu kiếm thế mà trợ. Sát sát sát sát. Sát sát sát sát. ra hỏa, đạo. bụi mù lại có mấy mười trên trăm cái mang lấy mùi nhọn bù mẹ g i n g ở giữa sân xoay tròn cấp tốc những k i a bù mẹ g i n g nhìn giống như tán loạn lại lại không ngừng biến ảo phi hành trận hình cùng những k i a kim sắc đại kiếm lại là mảy may không có va chạm đây cũng là thứ gì diệp tâm ly càng xem càng là ngạc nhiên mặc trần thân bên trên kỳ dị đồ chơi tầng tầng lớp lớp mỗi một dạng đều là nàng chưa bao giờ thấy qua cổ quái ẩm ẩm trăm trượng đại địa đột nhiên lật lên cự lãng c u ầ n c u ộ n dòng nước giống như từng cái từng cái thủy long một dạng trên dưới lan lộn cái này là hôn quyết hùng hậu long ngâm vang lên bảy đầu ngũ t r ả o kim long ở trên mặt nước tung hoành nhảy lên cùng chung thiên thủy long cùng một chỗ lên như diều gặp gió hỗ trợ lẫn nhau uy thế lại là thẳng tắp tăng gọn cái này chẳng lẽ là hoàng gia bà long thiên nguyên quyết hắn như thế nào lại tập đến cái này dạng công pháp diệp tâm ly nhìn đến trong lòng đập bịch bịch cái này là nàng lần thứ nhất nhìn đến mạc trần biểu hiện ra hoàn chỉnh thực lực trước đây liên quan tới mạc trần truyền ngôn nàng cũng nghe qua không ít đối với một tên thiếu niên mười mấy tuổi người đến nói có thể đủ đạt đến những kia truyền ngôn miêu tả tu vi đã đủ để khiến cả cái tu hành giới trở nên khiếp sợ nói cho cùng tuyệt đại đa số tu hành người tại cái tuổi này có thể đạt đến minh ngộ cảnh cũng đã có thể dùng xưng là tuyệt thế thiên tài là trở về sau có một ít người luôn nhận là truyền ngôn bên trong có rất nhiều nói ngoa thành phần không thể tin hoàn toàn nhưng mà cho tới hôm nay tận mắt nhìn thấy sau đó diệp tâm ly mới phát giác mặc trần bản thân thực lực vậy mà so với cái kia truyền ngôn miêu tả cảnh giới càng thêm khủng bố vẹn vẹn từ nhìn thấy trước mắt đến xem diệp tâm ly thậm chí sinh ra một loại ảo giác chỉ sợ là sư huynh của nàng đích thân tới cũng không nhất định có thể thắng được qua hiện tại m ặ c trận cái này cái ý nghĩ một r a liền để trong lòng của nàng càng là chấn kinh dạng này ra hỏa có thể tính là người sao mặc chân mím chặt ngôi không nói lời nào bật hết hỏa lực chiêu chiêu đều là hủy thế kinh người tại hắn đối diện thanh mục thân bên trên mới tinh thanh bảo đã lại bị vạch ra mấy cái chỗ thủng liên liên hắn mặt cùng cánh tay bên trên cũng lưu lại mấy đạo miệng máu thanh mục mặt trầm như nước thân bên trên ma diễm đ ộ t trướng dây lát ở giữa hóa thành một mảnh khí thế to lớn thanh sắc biển lửa nóng bỏng ma diễm cùng những kia thủy long quyển ngũ t r ả o kim long kim s á c đại kiếm b ụ n mẹ dạng đan vào một chỗ phảng phất muốn đưa chúng nó toàn bộ chiếm đoạt ma chính hắn toàn thân xương cốt rung động đùng đùng cơ bắp cấp tốc phồng lên toàn lực hướng mạc trần cước công bị chém đứt tay trái vung vẩy thanh s á c ma diễm tại cổ tay c h u ngưng tụ hóa thành một thanh dài ước chừng hơn một trượng ma diễm đao mang lấy lăng lệ vô song chi thế chiếu lấy mạc trần phủ đầu chém xuống mạc trần bình thản tự nhiên không sợ nên mê mội diễm đao nhào thân mà lên bảy đầu ngũ c h ả o kim long c u ố n lấy mạnh mẽ thủy lòng từ phía sau hắn bạo hướng mà ra cứng cắp long âm âm thanh bên trong ngũ c h ả o kim long cùng ma diễm đao chính chính đụng vào vê a n g vê a n g vê a n g cường đại bạo phá theo bọn nó đụng nhau vị trí cấp tốc huyết tán ra tới bảy đầu ngũ c h ả o kim long dây lát ở giữa đụng nát ba đầu cái khác bốn đầu cũng là lập tức quang ma ngảm đ ạ o nhưng mà thanh một cái này ẩn chứa tất cả thế nhất kích ma diễm đao cũng đã ẩm vang vỡ vụn hóa thành vô số bay tán loạn ma diễm thanh ngục còn không có thở dốc vô số kim sắc đại kiếm tạo thành kiếm trận đã giết tới c h a n h c h a n h c h a n h chanh. kiếm ý tại cả cái không gian bên trong tung hoành cắt chém thanh ngục quát lên một tiếng lớn ma diễm cuồng bạo nổ tung đem đạo đạo kiếm ý c ư ơ n g ép xé mở kim sắc đại kiếm phát ra từng tiếng thanh âm r u n r u n không thôi thanh ngục từ trong kiếm trận thoát ra trên trăm cái bù mẹ giảng tạo thành công kích trận hình lại đối diện mà tới những n à y bù mẹ giảng nhận mạc trần nguyên khí điều khiển tại mạc trần í c h ra cường lớn nguyên khí dẫn đạo hạ công kích lực càng thắng lúc trước.、Thanh、sắc thắng Thanh ma diễm bụng ê nhiên kêu lên, kêu bên n trong vang khởi trận trận thanh trong đột to. từ rẽ khởi diễm diễm vô Ma ma quỷ bước sắc c lệ lấy số hóa h t à h hình, i ố n g mẹ ộ t trào đạo lệ lưu, lên quỷ hứng lưu, trào lên mà ra. mà m giảng mang lấy mạnh mẽ tiếng ông ông bay thẳng sông vào trong đám lệ quỷ s á t s á t s á t s á t đem vô số lệ quỷ xoắn nát nhưng mà đằng sau tầng tầng lớp lớp tuân ra càng nhiều lệ quỷ một trận cuồng bạo xung kích hạng mẹ giảng tình thế dần dần trì trệ xuống đến vạn quỷ đốt diễm thanh ngục đã đem chính mình áp đáy hồng tuyệt chiêu sử ra đến cho dù là cách thật xa tại quan sát diệp tâm ly lòng bàn tay cũng đã toát ra mồ hôi cái này là nàng từ lúc chào đời tới nay thấy qua lớn nhất s u n g kích lực cùng c h ấ n hám lực chiến đấu cha nàng diệp phi hồng mặc dù vị liệt thiên hạ tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ nhưng mà từ nàng ký sự lên đã không có cùng người đựa nở dê đựa nở dê chín h chín h động thủ một lần ước lăng trạch tu vi cũng không kém nhưng mà thế nhân cũng không có cái nào hội xuẩn đến chạy đến thiên hành kiếm trai đến tìm hắn liều mạng trước đây diệp tâm ly thấy qua tối cường chiến đấu chính là diệp phi hồng cùng úc lăng trạch sư đổ giao đấu nhưng mà rất rõ ràng diệp phi hồng là dùng chỉ điểm v ị chủ úc lăng trạch thì là còn có lĩnh giáo c h i tâm cái này hai người đều sẽ không dốc hết toàn lực c à n g sẽ không sinh tử tương bính là dùng mặc dù hai người bọn họ lúc tỷ đấu uy thế đồng dạng cường hoành bao la h ù n g vĩ lại thiếu khuyết hôm nay cái này dạng lăng lệ túc sát chi khí chiêu chiêu đỏ sức tính mệnh từng bước gặp sinh tử diệp tâm ly nhìn lấy hai người chiến đấu đột nhiên cảm giác được chính mình thân thể bên trong nào đó cái quang thiếu đột nhiên liền bị mở ra mặc trần thân bên trên hào quang màu vàng nóng càng tăng lên hồn linh thế giới đột nhiên nhất biến hóa thành một mảnh xích hồng dung hỏa điệu nham cùng thanh m ộ t ma diễm đối đầu đối mặt xanh xích hỏa quang chiếu sáng nửa bầu trời một cái lại một cái dung hỏa cự nhân từ dung nham bên trong đứng lên huy động cực lớn quyền đầu đem tê kêu lệ quỷ n ệ thành phấn vụn kim s á c đại kiếm mạnh mẽ bù mẹ giảng ngũ chảo kim long trọng c h ấ n uy thế lần lượt d ế t vào trong đám lệ quỷ nhấc lên một mảnh kêu gào thanh âm lệ quỷ số lượng tại kịch liệt giảm bớt thanh s á c ma diễm phạm vi cũng không ngư nở dê tại bị dung hỏa địa nham thôn p h ệ mặc trần phát ra một tiếng kêu nhỏ nhanh chóng l ư ớ t về phía thanh mục người còn chưa đến cách không đã là một q u y ề n kích ra cái này một q u y ề n trong lúc huy động liền giống mạc trần bên cạnh cả cái không gian cũng bị kéo theo hướng về thanh mục thẳng tắp đẻ xuống thanh mục cảm thấy mạc trần cái này một quyền phảng phất mang lấy một tòa núi lớn đụng trên người mình trong lòng run lên hai chân chăm chú ma công t r ầ m thân hạ xuống ẩm dưới chân mặt đất không thể thừa nhận như này trọng áp ầm ầm sụp đổ liên đối lấy thanh mục cũng bị nện đi vào nửa người mặc trần một quyền kiến uy thừa thế s u n g lên thình thịch hoành xuất liên tục mấy q u y ề n thanh mục không thể thoát khỏi mạc trần uy áp chỉ có thể nổi lên toàn lực đón đỡ nhưng mà dưới chân hắn mặt đất lại không chịu được nổi liên tục sụp đổ sau cùng thanh mục cả thân thể đều bị nện tiến trong đất chỉ t r ừ một cái đầu còn ở bên ngoài mặc chân đứng tại thanh mục đầu trước lại dừng lại tay đến l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên hắn thanh mục lộ ra đầu im lặng một trận đột nhiên từ trong lòng đất bắn người mà lên thanh s á c ma diễm cấp tốc rút về còn thừa lại lệ quỷ dần dần biến mất tại ma diễm bên trong cũng không còn thấy thanh mục hít sâu một hơi sắc mặt một mảnh nghiêm nghị chậm rãi đem đầu gối quỳ xuống đất ma môn quy củ bên thắng vì vương thanh mục nguyện phụng ngươi vì chủ chương ba trăm ba mươi hai năm năm trước nội tình một diệp tâm ly ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh tức liền cái k i a thân xuyên thanh bảo nam tử cao lớn đã khiêm tốn quỳ một chân trên đất tỏ vẻ ra là thần phục chi ý nàng cũng cảm thấy tất cả những thứ này phải không không chân thật tu hành giới nghe mà biến sắc ma môn ngũ đại ma vương một trong thanh m g ụ c lại bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi người đánh bại phải biết k i a có thể là truyền thuyết bên trong cần phải muốn trùng huyền cảnh tu vi tu hành người mới có tây bắc h nổi cứng, đều là một ít phái đem ra nêu ví dụ còn, còn có chút bất công nhưng mà chín đại tông môn bên trong có thể có tự tin làm đến cái này một điểm cũng lắc đắc không có mấy thương vân tông trưởng lão tạ thừa phong tại thảo phạt đại hội triển lộ viên thông bắt trọng cảnh tu đã lệnh tại chỗ rất nhiều môn phái tán thưởng nhưng mà ứng đôi thanh mục hắn y nguyên kém một bậc chỉ có lúc đó dùng trùng huyền cảnh tu vi c h ấ n nhiếp ngay tại chỗ trịnh thanh sơn có thể đủ cùng địch nổi nhưng mà trịnh thanh sơn nhiều ít tuổi tu luyện bao nhiêu năm mặc trần mới nhiều ít tuổi cái này ở giữa tranh l ệ n h hoàn toàn không thể dùng cảnh giới để cân nhắc đừng nói các loại mạc trần tốn mấy chục năm dài đến trịnh thanh sơn cái tuổi đó liền là dài đến úc lăng trạch niên kỷ hơn mười năm thời gian sau đó chỉ sợ thiên hạ đã hãn hưu địch thủ cái này là đáng sợ cỡ nào tiến cảnh cái này trùng tu hành tiến cảnh đã hoàn toàn vượt qua cả cái tu hành giới bình thường tu hành tiến cảnh phạm chủ hơn nữa có thể để cho thanh mục cam nguyện bỏ qua thân phận p h ụ mặc trần vì chủ cái này trong đó cũng còn phi tất cả đều là vũ lực nguyên nhân hai người vừa thấy mặt mặc trần liền điểm phá thanh mục ý đồ lại thông qua các loại phân tích làm rõ thanh mục tình thế có thể nói giao thủ phía trước thanh mục trên cơ bản đã sinh ra thần phục chi ý có thể là từ tây bắc thất môn sự kiện sau đó mặc trần liền cũng chưa từng gặp qua thanh mục cũng không có bất kỳ người nào hướng hắn cung cấp tin tức liên quan tới thanh mục vẹn vẹn chỉ là từ song phương gặp mặt sau đó thanh mục thân bên trên nhìn giống như đơn giản biểu tượng tới tay liền có thể tầng tầng cẩn thận thăm dò đem thanh mục gặp phải khốn cảnh phân tích đến như này tinh chuẩn đến nơi mặc trần đầu não sự bình tĩnh tâm tư chi kỳ não cũng tuyệt không kém úc lăng trạch cái này ra hỏa chẳng lẽ tương lai hội chứng đạo thành thần sao diệp tâm ly bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm kỳ quái cái này cái ý nghĩ nhìn qua tựa hồ có chút thái quá dù sao lấy diệp phi hồng c h i năng ngồi một mình thánh địa b ệ nghệ thiên hạ còn tại siêu phàm nhập thánh khóa cửa bồi hồi một tên thiếu niên mười mấy tuổi vọng đảm chứng đạo thành thần thực tại là có chút quá mức bất khả t ư nghị nhưng là tại nhận trận này kinh thiên động địa chiến đấu tờ ơ lê sau đó diệp tâm ly cảm thấy cái này cái ý nghĩ giống như lại là dạng kia hợp lý cái này dạng người như là cũng không thể thành thần thử hỏi cái này thế gian còn có thể là ai đâu thanh m ụ t quỳ một gối xuống tại mạc trần trước mặt tâm bên trong lại cuối cùng là có chút buồn vô cớ nửa đời chém g i ế t một thế vinh quang sau cùng lại là như này kết cục đường đường ma môn ma vương bây giờ lại bị tình thế ép buộc muốn hướng một tên thiếu niên mười mấy tuổi người cúi đầu mặc dù người thiếu niên này xác thực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng c ư ờ n g đại hít sâu một hơi thanh một cố gắng đem tâm trạng ổn định mặc trần mấy câu nói mặc dù nghe rất là trói thai nhưng mà xác thực từ từng cái góc độ cũng đã đem hắn tình thế phân tích đến rõ ràng bất kể là ma môn hay là ngũ hoàng tử kia bên trong hắn hiện tại đều không có cái gì có thể dùng cậy vào đường lui ngược lại là mạc trần cho ra điều kiện càng có lực hấp dẫn như là mạc trần thật làm tròn l ờ i hứa vì hắn cung cấp kim vân ma công tầng thứ tám đến tầng thứ mười công pháp thậm chí còn đem ma thần đỉnh cho hắn mượn tu luyện kia hắn tương lai tu vi hoàn toàn có thể đủ áp đảo cái khác ba vị ma vương phía trên lại càng không cần phải nói những kia có ý nghĩ khác ma tương nhóm dưới một người ngàn vạn người phía trên cái này đã so hắn hiện tại bô n ở bê tho đi cờ hờ tình trạng tốt hơn gấp trăm lần trên thực tế xuất thủ phía trước thanh mục đã làm tốt quyết định cái này một chiến vẹn vẹn chỉ là để cho mình quyết định có mặt ộ t thuyết thang. trong, bất tuổi thắng cái càng có sức thuyết phục bậc Cho cho nói bại là làm môn bên lớn nhỏ, nên, hắn đều vua. Ma Mạc kể kẻ đã trần ư vương trước vương. ớ c cũng của càng Mạc hắn đánh hắn lên niên leo là bảo so ma một ma tọa, bại t dài đời kỷ r đứng tại thanh mục trước người nhưng vẫn không có bất kỳ động tác thẳng đến thanh mục cảm xúc đã hoàn toàn bình phục hắn mới rốt cục mở miệng trước đó ta còn có một chuyện cần hướng ngươi xác nhận thanh mục biến sắc không biết rõ mạc trần muốn hướng hắn hỏi thăm chuyện gì nhưng bây giờ hắn đã làm ra thần phục quyết định liền lại không hay nghĩ lúc này thuận theo quy củ hướng mạc trần tôn hành đại lễ nói chủ thượng có yêu cầu thuộc hạ nhất định biết gì nói nấy mạc trần ánh mắt sáng rực chậm rãi nói năm năm trước thường dương quận lạc r a lạc chính dương thê tử ngọc liên hương đột nhiên qua đời chuyện này ngươi biết rõ nhiều ít chuyện kia mặc trần vẹn vẹn chỉ là tại nghe lén đến huyền vũ vô song cùng hai tên thị nữ nói chuyện sau đó mới hiểu một điểm nội tình đại khái là từ ngũ hoàng tử sắp đặt cả lên sự kiện mà ngọc liên hương ngón tay lưu lại hữu cực nhạt m à khí kết hợp ngũ hoàng tử cùng ma môn ở giữa quan hệ hợp tác huyền vũ vô song phỏng đoán chuyện này là ma môn nhận ngũ hoàng tử sai khiến hạ thủ làm mà ngũ hoàng tử cùng ma môn hợp tác đối tượng liền là thanh ngục tứ công chúa phượng giao vì hướng lạc ra lấy lỏng thậm chí không tiếp thụ thương tại thịnh an thành toàn lực ngăn chặn thanh mục cuối cùng chém xuống hắn cánh tay trái chuyện này dính đến lạc gia dính đến lạc kỳ nhi mặc dù thanh mục đã biểu thị thần phục mặc trần lại không thể không để hỏi rõ ràng thanh mục nghe đến mặc trần t â m bên trong đã hiểu rõ nhẹ nhẹ hít một hơi thanh mục nói chuyện kia đúng là ngũ hoàng tử đến tìm thuộc hạ sau đó thuộc hạ cùng hắn liên thủ làm mặc trần thần sắc không có chút nào ba động nói đem tình huống c ặ n kẽ một năm một mười nói cho ta nghe thanh mục gật gật đầu Nói, lúc đó, Lao ma Hoàng đó, lúc Lao lộ đã Ma bị trong h chết, tỉnh thế phiêu tính i viễn giao, ngũ đại ma vương ở giữa, ê n dùng môn ngũ vương toán. kế độc đều có tính toán. Mạc t ma ma lại ở ầ thần n động một chút. hơi sắc l a Ma h o à thế mà lúc à tàn là Hoàng bị bái bàn cái chết. chừng, cái công công cũng pháp, kia lộ thiên viễn giết、chết. Nói không chừng, hắn cái kia kim không khuyết không ma Lao Ma lộ l tạo. Trong hắn vân đầy đủ này tính kế lẫn nhau đem hai người cùng nhau cấp tính toán chết rồi cũng coi là lẫn nhau có nhân quả bất quá mạc trần cũng không cắt đứt thanh mục tự thuật mặc cho hắn nói tiếp Thanh Mục lúc ạ lại i nói, lao ma hoàng trước khi chết thơ ý điểm, lưu lại di hoàng ngôn, trong lao lưu ma chết thơ h trước c ý n g ta, ai ó thể đó e m ma mang ma thần đỉnh mang về ma vực, người đ về vực, là hạ m ộ thuộc n i cái, ệ m ma mấy kỳ ta hoàng. Cho nên chúng nên đ ề tại thông qua đều tự phương thức, tìm tìm、ma、thần、đỉnh、tung tích. t phương đỉnh h qua đều u ma đó, Lúc hạ cảm thấy lộ thiên viễn không có khả năng còn hội tại ma vực lưu lại vô cùng có khả năng trốn khỏi ma vực trở về đến tu hành giới bên trong ẩ n nút cho nên thuộc hạ liền thường xuyên ra đến hành c ẩ u cũng chính là lúc kia thuộc hạ cùng ngũ hoàng tử bắt đầu có tiếp xúc ngũ hoàng tử biết rõ thuộc hạ là ma vực ma vương lúc này liền tỏ vẻ ra là hợp tác ý đồ thuộc hạ suy nghĩ một chút ma hoàng đã chết ma thần đỉnh tung tích không rõ ma môn nghị muốn thu hoạch đến không gian sinh tồn hướng ra phía ngoài mượn lực là một đầu đường tát hơn nữa ngũ hoàng tử thân phận đặc thù tại tìm kiếm hỏi thăm nghe ngóng loại chuyện này bên trên so với chúng ta càng có ưu thế thế là liền đồng ý kỳ thực vừa mới bắt đầu thuộc hạ cùng ngũ hoàng tử ở giữa mặc dù có hợp tác mục đích kỳ thực cũng không có cái gì quá nhiều tính thực chất hợp tác tiến triển bởi vì ma môn bên trong người tại tu hành giới hành tẩu nói cho cùng có rất nhiều không thiện muốn đạt tới ma tướng tiêu chuẩn mới có thể đủ hoàn toàn che giấu thân bên trên ma khí ma tướng trở xuống ma võ sĩ còn miễn cưỡng có thể che giấu đi ma khí nhưng mà thời gian dài cũng dễ dàng bại lộ đến mức ma binh ma đ ổ ma nhân trên cơ bản liền rất khó mặc chân khẽ gật đầu lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy phùng nguyên thời điểm hắn liền là một tên ma tướng giả trang thành võ tu lẫn trong đám người tùy thời xuống tay với lạc kỳ nhi chỉ là hắn vận khí không tốt nửa đường gặp gỡ huyền vũ vô s o n g kết quả bị huyền vũ vô s o n g một trận thao tác cho d i ệ n mà lúc kia ngũ hoàng tử thế lực cũng không hùng hậu hắn trọng tâm càng nhiều là thả tại kết giao triều đình quân đội cùng dân gian các lộ trọng yếu nhân sĩ phía trên kỳ vọng từ bên trong tìm kiếm được nguyện ý duy trì thế lực của hắn có một ngày ngũ hoàng tử phái người tìm tới thuộc hạ nói đến có một hạng nhiệm vụ rất trọng yếu hy vọng có thể được đến thuộc hạ duy trì lúc đó thuộc hạ hỏi một chút mới biết hắn tính toán lại một lần bắt cóc thường dương quận lạc gia ra, ra chủ phu nhân hành động mạc trần nghi ngờ nói thường dương quận lạc gia lúc đó bài danh đại vệ quốc tứ đại tu hành thế ra đứng đầu hắn đã muốn lôi kéo những n à y người vì cái gì lại muốn gia hạ sách này thanh mục quay lại nói lúc đó thuộc hạ cũng không biết căn cứ đằng sau hiểu ngũ hoàng tử mới đầu là chuẩn bị lôi kéo lạc gia nói cho cùng lạc gia cái này chủng tu hành thế gia bất kể là tài nguyên bên trên nhân mạch bên trên còn là danh vọng bên trên đều có thể cho hắn dùng rất nhiều phụ trợ nhưng là sau cùng lại là thất bại tựa hồ là bởi vì ngọc liên hương đối ngũ hoàng tử ấn tượng cũng không quá tốt giống như hai người còn có qua ngôn ngữ bên trên xung đột lúc đó ngũ hoàng tử rất là tức giận liền tính toán lại đối ngọc liên hương bắt g ó c nghĩ muốn bí mưu đoạt lấy lạc gia huyền cảnh trận này bắt cóc ngũ hoàng tử vốn là hy vọng từ thuộc hạ xuất thủ từ ma môn đến con cái này cái nổi t ố t tránh đi hắn h i ể m nghi thuộc hạ cũng biết hắn ý tứ dù sao ma môn nổi tiếng bên ngoài liền là nhiều một hai đầu tội danh cũng bất quá là giận nhiều không ngứa chứng nhiều không lo nhưng là lúc kia thuộc hạ còn có khác chút ý nghĩ thường dương quận lạc gia lúc đó bài danh đại vệ quốc tứ đại tu hành thế ra đứng đầu danh vọng khá to như là kích khởi lạc gia nội hỏa thuộc hạ lo lắng lại bởi vậy mà khuyết tán đến cả cái tu hành giới lúc kia ma hoàng đã bị lộ thiên viễn độc chết bỏ mình như là làm thật bởi vì bắt cóc sự kiện kích khởi tu hành giới công phẫn ma môn sợ rằng khó dùng ngăn chặn cả cái tu hành giới thế công hơn nữa kia lúc thuộc hạ cùng ngũ hoàng tử mặc dù kết giao không sâu cũng nhìn ra hắn tâm tính âm tàn có thể tính cách lại thiên về táo bạo kỳ thực chưa chắc có thể đủ cuối cùng thành sự cho nên đối với ngũ hoàng tử đề nghị thuộc hạ liền có điều giữ lại chỉ nhắc tới ra từ ngũ hoàng tử phái người áp dụng kế hoạch thuộc hạ bản thân tham dự hành động mặc trần nghe lấy n h ú n mày chỉ ngươi một người tham gia chương ă n cứ u y ề n song lúc đó giảng, Ngọc Liên vũ vô lúc đó h ba ỏ mình thơ ý điểm, thơ tích h tất vết t ý đều cả n đến h lý trăm ư lưu ơ n ngón n g giữa đối tại lại sạch sẽ, duy chỉ có tại giữa ngón tay lưu lại cực h duy tay kỳ ba mươi ba năm năm trước nội tình hai thanh mục thần sắc không thay đổi thản nhiên nói ma môn bên trong xác thực chỉ có thuộc hạ một người tham gia lần kia bắt cóc sự kiện nhưng trong đó rất nhiều khớp nối còn mời chủ thượng cho thuộc hạ chậm rãi kể lại mạc trần hơi hơi gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục nói tiếp ngũ hoàng tử lựa chọn kia một ngày chính là một năm kia miếu hội mà kế hoạch của hắn thì là thông qua chế tạo miếu hội hỗn loạn bắt cóc ngọc liên hương lại từ thuộc hạ xuất thủ thông qua ma môn bí thuật cướp đoạt lạc gia huyền cảnh mật chìa tin tưởng chủ thượng đã sớm biết lạc gia huyền cảnh mật chìa liền là ngọc liên hương thân thể bên trong thượng cổ huyền nữ huyết mạch mạc trần nhịn không được lại hỏi cái này thượng cổ huyền nữ huyết mạch đến tột cùng là cái thứ gì chẳng lẽ là trên người nàng tiên huyết suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng thượng cổ huyền nữ huyết mạch chỉ truyền nữ không truyền nam như là vẹn vẹn chỉ là tiên huyết truyền lại nam tử kia cũng có thể dùng truyền thừa huyết mạch hiển nhiên cái này cái nghĩ đường cũng không chính xác thanh mục lắc đầu nói huyết mạch truyền thừa kỳ thực bên trong phi thường phức tạp thuộc hạ cũng không làm qua tương quan nghiên cứu nhưng mà thuộc hạ biết rõ cái này huyết mạch tương thừa truyền thừa hạch tâm kỳ thực là huyết mạch tinh phách bình thường đến nói tồn tại ở người thể nội huyết mạch tinh phách chỉ có thể từ bản thân mới có thể tỉnh lại nhưng mà ma môn bên trong có một bí pháp tên là huyết hồn b ạ c phách có thể dùng đem cái này t r ù n g huyết mạch tinh phách cướp lấy ra đến chắc hẳn đây cũng là ngũ hoàng tử tìm tới thuộc hạ nguyên nhân một trong miếu hội kia một ngày thuộc hạ liền trốn ở ngũ hoàng tử bố trí bí mật chỗ chờ đợi hắn thủ hạ đem ngọc liên hương bắt cóc qua tới ngũ hoàng tử kế hoạch còn là rất kín đáo hắn không chỉ lợi dụng nhiều chủng thủ đoạn đem ngọc liên hương cùng lạc ra những người khác ngăn trở mở càng lợi dụng một ít phát quần linh thú chế tạo ra miếu hội bạo động cùng hỗn loạn thư a cơ hạ thủ bắt cóc nhưng là làm ngọc liên hương bị bắt cóc đến thuộc hạ nơi đó thời điểm thuộc hạ đột nhiên phát hiện ngọc liên hương thân hạ bắt đầu đại lượng ra huyết kia lúc thuộc hạ mới biết ngọc liên hương kỳ thực đã có thai ngọc liên hương là thượng cổ huyền nữ huyết mạch truyền nhân kỳ thực tu vi không thấp nghe nói giống như so lạc chính dương đều còn phải cao hơn một ít mặc dù mang thai hội diện rộng hạ thấp nàng tu vi nhưng mà nàng dù sao cũng không thể giống như là phổ thông nữ tử ngũ hoàng tử thủ hạ lúc động thủ song phương có hành động cuối cùng là dẫn phát ngọc liên hương xuất huyết nhiều thi triển huyết hồn đoạt phách chi thuật cần thời gian mặc dù không tính quá nhiều nhưng là đối bị người thi triển bí thuật lại có yêu cầu như là bí thuật thi triển đến một nửa nàng liền chết mất cái này bí thuật là vô pháp cấp lấy ra huyết mạch tính phách hơn nữa ngọc liên hương lúc đó tiên huyết đại lượng xói mòn cấp lấy huyết mạch tinh phách độ khó liền biến đến lớn hơn cho nên thuộc hạ đối ngũ hoàng tử nói ngọc liên hương hiện tại tình trạng không thích hợp thi triển bí thuật bởi vì nàng vô cùng có khả năng chịu đựng không được mà nửa đường chết mất mặc trần thần sắc khẽ động hỏi ngũ hoàng tử lúc đó cũng tại hiện trường cái này trùng thời điểm hắn không phải hẳn là tại nào đó cái công chúng trường hợp xuất hiện bôi thanh hiểm nghĩ sao quả nhiên thanh m ụ c quay lại nói cũng không có lúc đó là hắn thủ hạ nghe đến thuộc hạ ý kiến về sau thông qua đưa tin ngọc phù liên hệ ngũ hoàng tử mạc t r â n lại hỏi kia hắn những cái kia thủ hạ đâu hiện tại ở đâu thanh mục lắc đầu nói từ lần đó sau đó thuộc hạ liền không có gặp lại qua dùng ngũ hoàng tử thủ đoạn chắc hẳn hẳn là là diệt khẩu mạc t r â n lạnh lùng gật đầu cái này cũng rất phù hợp những người này hành sự logic như này chuyện trọng đại đương nhiên không có khả năng lưu lại nhân chứng để lạc ra truy xét mà thanh mục vốn là ma môn bên trong người lại là ma vương một trong ngược lại không cần lo lắng tiết bí cử chỉ gặp mạc trần không có hỏi lại thanh mục liền vừa tiếp tục nói nhưng lúc ấy ngũ hoàng tử kiên trì muốn thuộc hạ hoàn thành huyết hồn và phách bởi vì hắn nói cơ hội chỉ có lần này nếu như thất bại lần này lạc gia chắc chắn sẽ không lại cho hắn cơ hội thứ hai thuộc hạ nhìn hắn đã như vậy kiên trì liền cũng đồng ý nói cho cùng đối thuộc hạ đến nói ngọc liên hương sinh tử cũng sẽ không trọng yếu thanh mục nói đến rất bình tĩnh dù cho nói ra lời như vậy cũng không có chút nào gợn sóng mặc trần trong lòng cũng phi thường rõ ràng đối với một cái ma môn bên trong người đến nói xác thực cũng không quá sẽ để ý ngoại giới một nữ nhân chết sống đừng nói ma môn bên trong người cái này thế gian người vạn vạn ngàn ngàn lại có mấy người hội chiếu cô đến đến không liên quan đến mình người sinh cùng từ đâu nhưng đối với ngọc liên hương đến nói chết có lẽ cũng không phải nàng khó chịu nhất sự tình nàng hai t ử vì vậy mà sinh non chết yểu chỉ sợ mới là nàng trước khi chết lớn nhất đau xót thanh ngục tiếp tục nói thuộc hạ liền bắt đầu thi triển huyết hồn đoạt phách chi thuật nhưng mà mới bắt đầu một hồi ngọc liên hương liền đột nhiên bắt đầu sinh con khí tức hỗn loạn huyết mạch lịch hành cho nên thuộc hạ lại không thể không ngừng lại bí thuật nói cho ngũ hoàng tử trước mắt đã hoàn toàn không có thi triển điều kiện trừ phi chờ ngọc liên hương sinh con hoàn tất nhưng là lúc kia nàng liền hội biến đến càng thêm suy yếu tuyệt đối không thể chống qua được bí thuật hoàn thành ngũ hoàng tử biết rõ về sau cực điểm nổi giận nhưng là tình thế đến mức này ngọc liên hương tình trạng còn tại đó thuộc hạ cũng vô kế khả thi sau cùng ngũ hoàng tử rốt cuộc từ bỏ hạ lệnh thanh trừ tất cả vết tích rời đi hiện trường thanh trừ vết tích loại chuyện này tự nhiên không cần thuộc hạ đến xuất thủ cho nên thuộc hạ lúc đó cũng chuẩn bị rời đi l i ê n tại lúc kia ngọc liên hương đột nhiên bắt lấy thuộc hạ lúc kia nàng đã phi thường suy yếu nàng tự biết hôm nay phải chết lại nhiều lần thỉnh cầu thuộc hạ mang đi nàng hải tử bởi vì ngũ hoàng tử tìm tìm bắt cóc chi chỗ phi thường bí mật lạc ra muốn tìm tới nơi này cũng khẳng định phải bỏ ra tới không ít thời gian kia hải tử lại là một đứa bé sinh non cho dù bọn họ không giết hắn đem hắn nhét vào kia chỗ hắn cũng không sống tới bị người phát hiện thời điểm dùng thuộc hạ góc độ loại chuyện này đương nhiên sẽ không đáp ứng cũng sẽ không hỏi đến mặc trấn nghe ra cái này lời bên ngoài huyền cơ nhìn chằm chằm thanh một con mắt nói nhưng là ngươi còn là xuất thủ rồi thanh một chậm rãi nhẹ gật đầu nói thuộc hạ vốn là nghĩ muốn lấy ra tay của nàng liền là rời đi nhưng mà ngọc liên hương chăm chú chế trụ thuộc hạ tay cổ tay đối thuộc hạ nói một câu nói nàng nói để thuộc hạ thảm thương kia hài tử sinh mà làm người lại liền con mắt đều chưa từng mở ra liền thế giới này bộ dáng đều chưa từng thấy qua liền muốn chết đi thỉnh cầu thuộc hạ làm cái kia hài tử sống sót chí ít có thể nhìn nhìn một chút thế giới này bộ dáng mặc chân nhiều lần thưởng thức một đoạn này lời nói lại đây là nghi ngờ nhìn lấy thanhuộc nói cái này lời mặc dù xác thực có đả động nhân tâm chi chỗ nhưng mà ngươi làm đến nhất giới ma vương lại thế nào khả năng bởi vì một câu nói như vậy liền động lòng chắc gần cứu nàng hải tử đừng nói là thanh một cái này các loại ma vương sớm đã nhìn quen sinh tử coi thường nhân mệnh liền là ngũ hoàng tử những cái kia thủ hạ nghe đến mấy câu này cũng nhiều nhất tâm sinh thương tiếc cho kia hải tử một thông khoái miễn đến hắn chậm rãi chờ chết càng thêm thống khổ tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì khả năng hội có phiền phức cái này các loại chạm thảo trừ căn mỹ hệ n lưu hậu hoạn cử chỉ là hành sự cơ bản chuẩn tắc thanh m g ụ c mặt hiện ra một kia tự d ê u chi ý nói chủ thượng nói xác thực không sai về sau thẳng đến thuộc hạ mang lấy kia hải tử rời đi về sau thuộc hạ mới phản ứng được thuộc hạ kỳ thực là bên trong ngọc liên hương con đường lúc đó ai cũng có thể nhìn ra ngọc liên hương đã khí tức y ế u ớt gần như bỏ mình thuộc hạ đối nản g cũng hoàn toàn không có lòng đề phòng nhưng mà sau đến thuộc hạ nhớ lại ngọc liên hương nắm lấy thuộc hạ tay đối thuộc hạ nói chuyện thơ ý điểm Mắt b ê nhớ trong dạng có dị à là, là o quang, qua thuộc còn chẳng náng lúc đó thuộc hạ còn xem là, đây t hạ xem r ư c k hồn i chết h i q u a g phản chi ế u mà thuật ô i Mặc trần t t p hồn q u y ế lập thanh ứ c liền p ả n ứng q u tới. ế p hồn chi thuật. Thanh mục gật đầu nói chủ thượng tu tập hồn quyết quả nhiên so thuộc hạ muốn nhạy bén đến nhiều ngọc liên hương tại lúc sắp chết lấy cuối cùng khí lực tụ tập tất cả nguyên khí đối thuộc hạ thi triển nhiếp hồn chi thuật mà thuộc hạ một lúc sơ xuất lại thật bị nàng nhiếp trụ tâm thần theo nàng nói mang đi nàng hải tử hơn nữa nàng thậm chí còn tại bắt ở thuộc hạ đồng thời lưu lại thuộc hạ thân bên trên ma khí vì lạc ra phía sau truy xét giữ lại manh mối nói đến đây thanh mục cũng không nhịn được hiện ra bội phục c h i sắc một nữ tử có thể tại trước khi chết bước ngoặt có thể làm ra cái này các loại chuẩn bị đây đúng là thuộc hạ không nghĩ tới t h ở một hơi dài nhẹ nhõm thanh mục nước mắt nhìn m ặ t trần nói phía trên nói chính là toàn bộ sự kiện thuộc hạ biết rõ toàn bộ tin tức thuộc hạ dùng trên cổ đầu người đảm bảo câu câu đều là là thật mặc c h â n ngưng thần nửa ngày không nói gì thanh ngục lời nói này tự thuật sự kiện thật dài từ ma hoàng bỏ mình bắt đầu đến sau cùng ngọc liên hương chết đi chính giữa khoảng cách rất dài khớp nối rất nhiều nhưng mà hắn ngôn ngữ lưu loát nói đến chủng chủng khớp nối chi chỗ cũng không có chút nào cản trở các loại khớp nối ở giữa phù hợp cũng rất có hợp lý chi chỗ không hề giống là lâm thời bố trí trước mắt nhìn độ tin cậy kỳ thực khá cao có thể chuyện này nói cho cùng quan hệ đến lạc kỳ nhi m ạ c trần vẫn là muốn tinh tế phỏng đoán một lần không để cho mình bị khả năng hư giả làm cho mẹ hoặc nhẹ nhẹ quơ lấy tay m ạ c trần ngửa mặt hướng thiên đem thanh mục lời nói lại trọng tân ở trong lòng qua một lượn thanh mục vẫn y như cũ bảo chỉ quỳ một chân trên đất tư thế không núp đ í c h thật lâu m ạ c trần mới rốt cục lại mở miệng nói kìa ngươi thanh tỉnh sau đó đối ngọc liên hương cái kia hải tử lại lại như thế nào xử trí thanh mục biết rõ m ạ c trần nhất định sẽ hỏi đến vấn đề này quay lại nói thuộc hạ thanh tỉnh sau đó nhìn lấy cái kia hài tử phản ứng đầu tiên kỳ thực là giết chết hắn nhưng là thuộc hạ sau đến tưởng tượng cái này hài tử mặc dù cũng không phải nữ tử trung pi là thượng cổ huyền nữ hậu nhân tư chất tất nhiên so bình thường người các loại mạnh hơn rất nhiều trước mắt ma hoàng đã chết ma môn suy thoái nếu là có thể đem hắn bồi dưỡng ra đến tương lai thành vì một tên ma tướng thậm chí là ma vương cũng không tất không thể là dùng với lại loại ý nghĩ này thuộc hạ liền đem hắn mang về ma vực mặc chân ánh mắt hơi hơi sáng lên cái này nói cái kia hải tử còn tại nhân thế thanh ngục gật đầu nói xác thực như đây chỉ là thanh ngục có chút chăn trở cuối cùng vẫn là nói ra chỉ là thủ hạ đi nhìn qua mấy lần kia hải tử bởi vì là cái trẻ sinh non thể chất yếu đuối so lên bình thường ra hải tử đều còn muốn yếu hơn rất nhiều càng vô pháp cùng ma vực bên trong hải tử so sánh cho nên thuộc hạ thất vọng thêm lên sau giải quyết vụ khá nhiều liền cũng không có lại hỏi đến qua hắn chương ba trăm ba mươi b ố không liên tục trọng sinh ma môn bên trong dùng thực lực vi tôn chỉ sợ từ hài đồng bắt đầu cái này trùng ly niệm cũng đã xâm nhập nhân tâm ngọc liên hương hải tử bởi vì sinh non thể chất không bằng hải tử khác tại ma vực bên trong tự nhiên không được coi trọng tính toán ra kia hải tử năm nay năm tuổi không sai biệt lắm cũng nhanh đến bắt đầu tu luyện n h i ê n kỷ nhưng mà hắn thể chất như này tranh lệch lại là một cái bên ngoài đến chỉ sợ nhận xa lánh cùng khi dễ cũng là không ít ngọc liên hương trước khi chết thơ ý điểm hướng thanh một cái này các loại m à vương phát ra thỉnh cầu cũng thuộc về bất đắc di cử chỉ nói cho cùng lúc kia nàng đã không có bất luận cái gì có thể dùng lựa chọn chỗ trống mặc trần nghi một la tờ ném ra một câu ngươi làm sao có thể chứng minh ngọc liên hương s u ấ t huyết nhiều mà chết không phải ngươi không để ý thân thể của nàng tình trạng cưỡng ép thi triển bí thuật tạo thành đối một cái có mang thai nữ tử đến nói dẫn phát sinh non mà s u ấ t huyết nhiều nhân tố hội có rất nhiều ngũ hoàng tử thủ hạ có khả năng thanh mục thi triển bí thuật cũng cũng tương tự có khả năng thanh mục im lặng một trận cuối cùng lắc đầu nói liên quan tới cái này một điểm ta xác thực vô pháp chứng minh hiện tại liền ngũ hoàng tử thủ hạ p h ò n g chừng đều chết sạch ta càng thêm không có biện pháp cử ra chứng cứ mặc t r â n nhẹ khẽ gật đầu một cái ngươi nói tới hết thảy ta tạm thời ghi nhớ nhưng là không có nghĩa là ta đã hoàn toàn tin tưởng ngươi ngươi lên đến đi thanh mục đứng dậy nghiêm nghị mà đứng mạc trần nhìn lấy còn xa xa đứng tại phía bên kia diệp tâm ly vây tay nói sự tình đều kết thúc ta nhóm đi về trước đi diệp tâm ly bước nhanh chạy về đến thân bên trên còn dính lấy rất nhiều bị kính phong thổi rơi bụi đất mạc trần cùng diệp tâm ly dàn hàng đi tới thanh mục thì đi theo hai người đằng sau diệp tâm ly lặng lẽ hướng sau nhìn nhìn cái này vị truyền thuyết bên trong ma vương thấp giọng hướng mạc trần hỏi ngươi chuẩn bị đem hắn mang về t h à n h phong cóc sao mạc trần nói tạm thời trước cái này dạng có chút kế hoạch c ò nhìn cần c ú t thời h gian bài. đến an n đến diệp tâm ly mặc trần trong lòng khẽ động quay đầu nhìn về phía thanh mục ánh mắt rơi tại hắn không không tay trái tay cổ tay bên trên thanh mục thanh mục lên tiếng thuộc hạ tại mặc trần lộ ra vẻ suy tư nói nếu có một cái cơ hội có thể làm cho ngươi tàn phế tay trái trọng tân mọc ra nhưng là nghĩ thế nào diễn đạt mặc trần trầm ngâm một chút nói nhưng là mọc ra khả năng không phải bình thường một cái tay ngươi nguyện ý sao thanh mục có chút nghi hoặc thuộc hạ có chút không rõ cái gì gọi là không phải bình thường một cái tay mặc chân biết rõ cái này cái không phải rất dễ giải thích chỉ có thể đối diệp tâm ly nói cái kia người biến thân để hắn nhìn một chút đi diệp tâm ly nhẹ khe nhíu một lần cái mũi bất man nói ta cũng không phải ngươi triển l ã n g phẩm ngươi nói biến liền biến a ngoài miệng mặc dù cái này dạng nói diệp tâm ly vẫn là không có thật cự tuyệt năm ngón tay dò xét ra đầu ngón tay x o á t một cái bắn ra năm cái trắng nuốt móng nhọn hai mắt cũng hóa thành xanh lam c h i sắc thanh mục chưa bao giờ thấy qua tu hành người có loại biến hóa này nhìn lấy khá ngạc nhiên Chủ thượng cái này là công pháp gì ma môn ma công cũng có có thể dùng biến thân công pháp tỷ như phùng nguyên tu luyện huyết sắt tu la ma công liền có thể hóa thân lục tý tu la tướng nhiều dài ra bốn cánh tay ra đến nhưng là cái này trùng biến thân vẹn vẹn chỉ ở phát động ma công thời điểm mới có cho nên hắn đệ nhất thời gian liền xem là diệp tâm ly cái này trùng biến thân cái ũ n môn công g là một kỳ dị p h p Chỉ h là, tựa ồ cho tới bây giờ ũ này g nghe chưa h qua, nói tu n bên trong n h giới cái có à dạng cũng ô n Trân nói, này g pháp cái đâu. đầu Mạc lắc c không phải một môn công pháp cái này là hòa vào huyết mạch bên trong dị hóa mặc dù ta hiện tại còn không thể xác định nó có phải hay không đối ngươi hữu dụng nhưng mà ta có thể biết đến là cái này chủng dị hóa hoàn toàn bắt nguồn từ thân thể bản thân liền giống là ngươi thân thể vốn là mọc ra những này đ ồ vật đồng dạng thanh mục ngẩn ngơ còn có loại chuyện này mặc trần lại nói hơn nữa cái này trùng biến thân có thể dùng từ bản thân hoàn toàn tự chủ k h ô n g chế nhìn lấy thanh mục mặc trần có chút cười quỷ dị lên như là ngươi có thể nắm giữ loại năng lực này có phải là rất có lợi thanh mục thiếu thốn cánh tay trái thực lực liền giảm bớt đi nhiều nếu như có thể thông qua dị hóa biến thân thu hoạch đến một cái tân tay thanh mục tại cùng người thời điểm chiến đấu liền có thể càng thêm xuất kỳ bất ý chỉ là hiện tại một cái duy nhất có thể dùng tự chủ khống chế dị hóa người vẹn vẹn chỉ có diệp tâm ly một cái mà bản thân nàng cũng không có tàn tật cho nên mạc trần cũng không quá rõ ràng chính mình ý nghĩ có phải là có thể đủ hoàn toàn thực hiện nhưng là dị hóa là có thể đủ s ự thân thể phát sinh cải biến cái này là không cần chất vấn có thể hay không đạt đến hiệu quả dự chủ, cái kia chỉ có thử qua mới biết diệp tâm ly hơi kinh ngạc ngươi muốn để hắn đến thí nghiệm một lần sao mạc trần gật đầu nói ma công sinh sôi ra ma diễm có thể dùng thiêu hồn huyết Thanh ể dùng trùng. hồn thiêu huyết t phệ h mục kim vân ma công đã đến tầng thứ bảy, cho nên phệ hồn huyết trùng đối hắn hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì. So sánh dưới, hắn có thể dùng so ngươi càng thêm dễ dàng khống chế phệ hồn huyết trùng cùng thú linh xung đột lúc tiến độ. Diệp tâm ly ngưng thần tưởng tượng lập tức bừng tỉnh. Ngươi làm muốn cho thú linh vừa bị phệ hồn huyết trùng phá mất thời điểm liền để thanh mục dùng ma diễm thiêu rơi phệ hồn huyết trùng, từ đó để yêu thú tinh huyết trực tiếp tan vào hắn huyết mạch bên trong. Mặc trần cười cười nói, thế nào ngươi cảm thấy cái này cái ý nghĩ có thể hay không diệp tâm ly đâu chỉ cảm thấy cái này cái ý nghĩ không tệ nàng quả thực cảm thấy cái này cái ý nghĩ có thể xương thiên tài ngươi là nghĩ cái gì đến ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới nguyên lai、like、còn có thể dùng cái này dạng thao tác mặc trần cũng là vừa vặn mới sinh ra cái này cái ý nghĩ hôm nay bị diệp tâm ly đẩy ra ngoài xác minh một lần yêu thú lực lượng cảm ứng nghe đến nàng liên quan tới tự thân biến hóa một ít miêu tả mặc trần liền ẩn ẩn có một ít cảm xúc thắng đến nhìn đến thanh mục tay gãy mặc trần mới bỗng nhiên nghĩ đến ma diễm là có thể dùng áp chế phệ hồn linh trùng phệ hồn huyết trùng có thể đủ trực tiếp công kích thú linh thú linh nhận công kích sau hội bị ép thức tỉnh c ũ n g tỉnh lại yêu thú tinh huyết bên trong yêu thú lực lượng đối kháng phệ hồn huyết trùng kia tại phệ hồn huyết trùng phá đi thú linh sau đó trực tiếp dùng ma diễm tiêu rơi yêu thú lực lượng liền có thể mức độ lớn nhất đến dùng giữ lại cái này hướng suy nghĩ hắn cảm thấy hẳn là là có thể làm diệp tâm ly đầy mặt tòa ánh sáng nếu quả thật có thể cái này dạng đây chẳng phải là hắn có thể dùng hấp thu càng nhiều yêu thú tinh huyết Không không không, kích kia khó không hoàn, huyết linh châu, đều lại biến thành hắn linh xanh chiếu nhìn về phía thanh nhiệt hắn phải lệnh nhận hoay vô cường cân biến tăng tiến đan nói đến cùng động, con sáng rẳng bên trong diễn bằng Liền giống người ngại vương, liền muốn nhận nàng loay hoay bẽ ngoan. gì cái dược. lúc, cái cái tức lại vi diệu Diệp lời liệt. tâm loay mà là mà là đều tu đều đều mắt một mắt một tả một một lý lam lộ lập đã về bẽ ra ma rỡ, e t h a n h một gặp bao nhiêu việc đời lại bị diệp tâm ly cái này ánh mắt cổ quái nhìn đến khó hiểu một trận tim đập nhanh nghĩ đến vừa rồi mạc trần cùng diệp tâm ly đối thoại lại là nghĩ không ra hai người bọn họ đang tính toán lấy cái gì cái gì thí nghiệm cái gì dị hóa nghe thế nào cảm giác có chút cổ quái đâu mạc trần nhìn ra thanh mục lo nghĩ rộng hắn thầm nghĩ ngươi cũng không cần lo lắng cái gì diệp tâm ly là thiên hành kiếm trai đại tiểu thư còn không sợ thân bên trên dị hóa ngươi sợ cái gì cái này lời ngược lại là nói đến điểm bên trên thanh ngục tưởng tượng s á c thực cũng là như thế thiên hành kiếm trai đại tiểu thư biến thành cái này trùng yêu dị bộ dáng tựa hồ cũng không có cảm thấy nàng có cái gì bất mãn tương phản nhìn qua còn có chút dáng vẻ hưng phấn thanh ngục mặc dù âm thầm có chút thấy lạ nhưng mà cuối cùng là ổn định tâm trạng không luận mạc trần muốn làm gì còn là yên lặng theo dõi k ỳ biến l i ề n tốt hắn có lá gan dùng trên người diệp tâm ly đồ vật hẳn là cũng không phải là cái gì độc dược nát dược loại hình được đến một cái hoàn toàn mới điểm diệp tâm ly tâm bên trong đã không kịp chờ đợi n g h ĩ muốn thí nghiệm một lần ba người liền tăng thêm tốc độ trở về thanh phong cốc trở lại thanh phong cốc diệp tâm ly liền không để ý đám người kinh dị ánh mắt trực tiếp đem thanh mục lôi tiến lâm thời trong phòng luyện đan gian phòng bên trong trưng bày một đống lớn đan dược linh tài đan lô thậm chí còn có p h ệ hồn huyết trùng diệp tâm ly ở bên kia mặt mày hớn hở loay hoay không ngừng cả phòng lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời thanh mục vốn là đã yên ổn tâm thần nhưng mà thấy cảnh này lại không khỏi sinh ra một ít khó hiểu lo sợ chi ý tới mặc trần cũng chuẩn bị đi vào nhà nhìn nhìn lại bị trịnh thanh sơn nô thiên quân các loại người một cái ngăn chặn người kia là ma môn bên trong người trịnh thanh sơn tu vi đã đến trùng huyền cảnh đối thanh mục cảm giác so những người khác càng thêm nhạy bén trên thực tế hắn hỏi đến còn có bảo lưu thanh mục thân bên trên khí tức rõ ràng không do n ở dê bình thựa n ở dê, tuyệt đối không phải phổ thông ma môn bên trong người chí ít cũng hẳn là là ma tướng phía trên cấp bậc mặc chân lừ một tiếng gật đầu nói cái kia liền là ma môn ngũ đại ma vương một trong thanh m ụ c cho dù có trịnh thanh sơn úc lăng trạch cái này dạng cao thủ tại chỗ nô thiên quân cũng không khỏi đến kinh nhảy một cái bên cạnh theo tham gia náo nhiệt giang chỉ linh cùng trung tiểu huyện càng là kinh đến một lần che miệng nhỏ cái gì ma vương thanh m ụ c hắn vì sao lại đến thanh phong cốc đến hắn vì sao lại cùng với các ngươi c h u y ê n thuyết bên trong để người nghe đến đã biến sắc ngũ đại ma vương thế mà cái này theo mặc trần cùng diệp tâm ly liền nhẹ nhàng đi đến hơn nữa nhìn diệp tâm ly đem hắn kéo vào thời điểm bộ kia không phải q u á tình nguyện lại lại không cách nào cự tuyệt bộ dáng kia nhăn nhăn n h ò nhó bộ dáng còn là giết người không chớp mắt ma đầu sao nô thiên quân đệ nhất thời gian phản ứng là hẳn là là diệp đại tiên sinh đến rồi cái này trùng ma đầu cùng trịnh thanh sơn úc lăng trạch cái này dạng cao thủ đều là cờ c h ố n g tương đương n ô thiên quân nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có diệp đại tiên sinh tự thân xuất mã mới có thể đem hắn chấn phục thành cái dạng này ước lăng trạch lại không cái này nghĩ diệp phi hồng nếu quả thật muốn đến diệp tâm ly không phải là hiện tại như vậy phản ứng hơn nữa đối với mạc trần thân bên trên trùng trùng điểm đặc biệt hắn ngược lại muốn càng thêm rõ ràng một ít mạc trần t h â n sắc một mảnh đạm nhiên nói bởi vì hắn hiện tại đã hướng ta thần phục thành vì ta thủ hạ viện bên trong một đám người nhìn chằm chằm mạc trần yên tĩnh một mảnh chính thanh sơn các loại người trong ánh mắt đều là một mảnh ngốc trệ cái cái gì ngũ đại ma vương một trong thanh mục ma vương hướng mặc trần thần p h ụ thành vì hán thủ h ạ mỗi người đều ở trong lòng đem một đoạn này lời niệm vô số lần mặc dù những này chữ từ ngữ mỗi người bọn họ đều biết là có ý gì nhưng mà khi chúng nó tổ hợp thành một đoạn này đầy đủ lúc vì sao liền cảm thấy cái này không thể nào hiểu được đâu chương ba trăm ba mươi lăm thanh mục một, một ý nghĩ sai lầm nghe đến cái này lời nói liền liền luôn luôn tỉnh táo ước lăng trạch cũng không nhịn được có chút đ ộ n g dung kia có thể là ma môn ma vương thân phục cái này xác thực để người giật mình chính thanh sơn lông mày dựng lên khởi một cái giày nắm ở trên tay có thể nhìn nhìn trong phòng lại nhìn nhìn m ặ c t r ờ n cái này một đế g i à y lại là cảm thấy không hạ được đi ngươi nói là thật chính thanh sơn rốt cuộc tiếng nói hơi khô ách hỏi mặc trần biết rõ chuyện này xác thực không quá dễ dàng giải thích chính thanh sơn hắn nhóm có phản ứng như vậy cũng rất bình thường cho nên chỉ chỉ chỉ luyện đan phòng nói diệp tâm ly cũng ở tại chỗ đúng là thật một mực đến mặc trần gãi đầu vào phòng bên ngoài một đám người vẫn vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ cái này thực tại là quá điên cuồng qua hồi lâu chính thanh sơn mới ba một cái cầm trong tay giày vứt trên mặt đất lẩm bẩm nói có lẽ cái này thiên hạ thế đạo thật muôn biến ta nhóm những n à y người sợ là thật đã già rồi trong phòng luyện đan t h a n h mục tại diệp tâm ly cùng mạc trần trước mặt đồng thời phục hạ cường cân hoàn cùng phệ hồn huyết trùng qua một trận thanh mục toàn thân bắt đầu cấp tốc nóng lên trên trán cũng chảy ra mồ hôi mịt diệp tâm ly ở bên cạnh kiên nhẫn dẫn đạo nói ngươi trước không cần để ý phệ hồn huyết trùng bọn chúng mục tiêu thứ nhất là cường cân hoàn bên trong phong ấn yêu thú thú linh đợi đến bọn họ đem yêu thú thú linh kích hoạt hai cái liền sẽ phát sinh xung đột lúc này là ngươi khó chịu nhất thời điểm nhưng mà ngươi cần chống đỡ gắng gượng qua phệ hồn huyết trùng phá mất thú linh cái này một cái giai đoạn thanh mục c a o mày một tiếng không h à n h chỉ có cái chán cùng sau lưng mồ hôi thêm lên tay háo hạ hơi hơi rung động tỏ vẻ ra là hắn hiện tại tình trạng diệp tâm ly không nhìn thấy thanh mục thân thể bên trong tình trạng chỉ có thể tiếp tục nói như là ngươi phát hiện thú linh đã bị hoàn toàn phá hư liền có thể vận dụng ma diễm thiêu rơi phệ hồn huyết trùng lại qua một trận thanh mục đống nhiên ánh mắt lóe lên toàn thân thanh sắc ma diễm bốc lên diệp tâm ly hai tay nắm chặt lòng tràn đầy mong đợi nhìn lấy hắn hô thanh ngục phun ra một hơi thật dài cảm nhận được thân thể bên trong biến hóa hoàn toàn mới cái này là đem tay trái chặt đứt tay cổ tay cầm tới trước mặt đưa tay bỏ đi phía trên phủ lấy làm bằng sắt hộ toàn thanh ngục nhắm mắt lại cách một hồi hắn đứt cổ tay chi chỗ ruôi ra một cái năm ngón tay trắng kiện đầu ngón tay mang c h ả o tay tới cái tay kia có chút t h ô n g ngắn có chút khỏe mạnh nhưng lại còn là năm ngón tay rõ ràng hoạt động ở giữa cũng không có bất luận cái gì không tốt cùng cản trở thanh mục mặt hiện ra một v ệ vẻ kinh dị vậy mà c ò n hội có chuyện như vậy đ ỗ n g dưng k h ẽ quát một tiếng toàn thân đều bắt đầu phát sinh dị biến hai mắt hóa thành xanh biếc mi xương cao cao nổi lên mũi biến đến rộng lớn lại rút ngắn rất nhiều miệng nứt r a mở rộng đao nhận răng nanh từ trong miệng giò xét ra thanh b ả o phía dưới cơ bắp cấp tốc p h ồ n g lên t ư n g cục kiên cố giống như bàn thạch xương cốt khớp nối đôm đốp rung động nguyên bản liền thân hình cao lớn lại là lại kéo lên một thước nhìn qua cực điểm lý mãnh mặc trần rốt cuộc nhìn ra thanh mục dị hóa sau hình thái là một đầu mánh hổ dáng vẻ cái này là một đầu hổ yêu thanh mục cảm thụ được thân thể bên trong d ũ n g động yêu thú lực lượng chừng lấy xanh biếc con mắt đột nhiên nhìn về phía mặc trần diệp tâm ly còn tại nghiêm túc quan sát thanh mục biến hóa vừa quan sát một bên ở bên cạnh ghi chép thanh mục ăn vào liều lượng là cùng ta liều lượng một dạng nhưng là hắn tăng trưởng ra đến yêu thú lực lượng lại rõ ràng so ta còn mạnh hơn nhiều đến nhiều đây không chỉ là hắn hấp thu yêu thú lực lượng càng nhiều nguyên nhân dừng lại bút đến suy tư một trận lại tiếp tục ghi chép lại đi chẳng lẽ nói yêu thú tinh huyết hòa tan vào thân thể huyết mạch sau đó không chỉ đối túc chủ sinh ra cải biến nó bản thân cũng nhận nguyên tốc chủ phản hướng ảnh hưởng cắn cán bút lại nghĩ một hồi cho nên nói yêu thú lực lượng tăng trưởng biên độ là nhận bản thân tù vì tăng thêm viết lấy viết diệp tâm ly trợt phát hiện gian phòng bên trong không khí có chút không đúng d ư ơ n g mắt nhìn một chút chính lòng tràn đầy vui vẻ diệp tâm ly đột nhiên trong lòng một sợ hóa thân hổ yêu hình thái thanh mục chính mở to một đôi xanh biết mắt hổ thẳng tắp nhìn lấy mạc trần mà mạc trần hai tay ôm ở trước ngực thần xác tỉnh táo cùng hắn chú mục đối mặt diệp tâm ly bỗng nhiên phản ứng qua đến một phát bắt được mạc trần thần xác có chút kinh hoàng hắn thân thể bên trong tăng cường yêu thú lực lượng hiện tại tay trái phục hồi như cũ thực lực đại trướng sợ rằng còn tại ngươi phía trên như là hắn hiện tại đột nhiên gây khó khăn ngươi sợ rằng chưa chắc có thể đỡ nổi hắn mặc chân ánh mắt không động lạnh n h ạ t nói tất cả những thứ này liền nhìn hắn lựa chọn như thế nào lúc này thanh muộc thâm bên trong quả thật có chút kích động không chỉ tàn phế tay trái hóa hình ra một cái hổ t r ả o hơn nữa rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể bên trong d ũ n g động mạnh mẽ lực lượng loại cảm giác này thật là quá tốt như là cái này lúc để hắn cùng m ặ c trần đối chiến theo trước trước mặt trần bày ra thực lực thanh mục cảm thấy hắn nhất định có thể đủ đánh bại mặc trần đánh bại hắn cầm xuống ma thần đỉnh trở lại ma vực đừng nói những k i a n g a o ngoe muốn động ma t ư ớ n g nhóm liền là đối phó cái khác ba đại ma vương hiện tại thanh mục cũng cảm thấy không có vấn đề gì cả ý nghĩ này tại thanh mục trong lòng quanh quẩn lặp đi lặp lại, lại là ạ i l có chút vô pháp tự chế thân bên trên khí thế càng ngày càng mạnh mặc trần vẫn cũ không n ú c ních lẳng lặng nhìn lấy hắn bên ngoài gian phòng n ô thiên quân cũng cảm giác được phòng bên trong tựa hồ có chút dị dạng nhìn lấy trịnh thanh sơn nói trịnh trường lão cái này bên trong sẽ không có chuyện gì chứ t r ị n h thanh sơn nhìn nhìn cửa phòng khép h ờ từ nơi này nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy mạc trần kiên cố bóng lưng không núp n í c h t r ị n h thanh sơn đột nhiên n é t môi nợ nụ cười nói thật ra hiện tại liền liền ta cũng cảm thấy không thế nào nhìn thấu hắn nhưng là đã hắn dám đem tên kia mang về đến liền nhất định có hắn ý nghĩ n ô thiên quân vẫn là có chút không yên lòng lại nhìn một chút bên cạnh ước lăng trạch ước tiên sinh diệp đại tiểu thư có thể còn tại bên trong đâu đã thấy ước lăng trạch thần sắc như thường tựa hồ hoàn toàn không có thần sắc lo lắng mặc huynh đệ làm việc luôn luôn cân n h ở ở cờ chu toàn ta cảm thấy vẫn là có thể tín nhiệm chính thanh sơn dội ra một chân mang thức dậy dày đã lẹ s ẹ t đạp đi tới đưa tay vô vô n ô thiên quân bả vai chép miệng một cái nói n ô trưởng lão ngươi nói cái kia thượng phẩm hoa cốc sổ y đều còn không có lấy ra đâu chúng ta còn là đi tìm cái địa phương phẩm t u luận đạo há không tự tại n ô thiên quân ánh mắt trần trờ không biết nhưng vẫn là bị chỉnh thanh sơn một phen ke ho t ú m lôi đi đi uống rượu giang chỉ linh có chút bất an tới gần úc lăng trạch thấp giọng nói úc tiên sinh ngươi cảm thấy thật không có vấn đề sao úc lăng trạch bình tĩnh nói kỳ thực ta cũng không biết ta chỉ là t u y ể n trạch tin tưởng hắn mà thôi gian phòng bên trong thanh ngục cùng mạc trần rằng co mà đứng chỉ có đứng bên cạnh diệp tâm ly thần sắc bất an tại trên thân hai người quét tới quét lui nhưng là nàng cũng rõ ràng cảm giác được theo lấy thanh mục khí thế càng ngày càng mạnh mặc trần khí tức vậy mà cũng tại không ngừng tăng trưởng qua hồi lâu thanh mục mắt bên trong xanh biết quang trạch rốt cuộc chậm rãi cởi ra thân hình cũng c h ậ m chậm khôi phục thành bình thường bộ dáng chỉ có trong tay trái hổ chảo y nguyên giữ lại một tay một chảo ôm tại thân trước không người đi một đại lễ thanh mục trầm giọng nói chủ thượng tái tạo tri ân thanh mục cả đời khó quên thanh mục n g u y ệ n thề chết cũng đi theo chủ thượng vĩnh viễn không hài lòng cho đến lúc này mạc trần mới rốt cục lộ ra vẻ tươi cười rất tốt quay đầu đối diệp tâm ly nói ngươi có thể tiếp tục diệp tâm ly tâm bên trong n g h i hoặc lôi kéo mạc trần nói ngươi l à như thế nào xác định hắn không dám động thủ mạc trần liếc mắt nhìn thanh mục cười cười nói ngươi cũng đã nói ngươi có thể cảm nhận được thân thể ta bên trong cũng có yêu thú lực lượng ta mặc dù không thể tự do k h ô n g chế nhưng mà thân thể bên trong dị hóa lại là thật hơn nữa ta cảm thấy ngươi ý nghĩ không sai yêu thú lực lượng nhận tự thân tu vì tăng thêm cho nên vô luận như thế nào ta so lên thanh mục đến thực lực đều chỉ hội cao sẽ không thấp thanh mục thân bên trên yêu thú lực lượng xa xa mạnh hơn ngươi hán đối ta cảm ứng cảm giác cũng hẳn là cũng so ngươi càng thêm rõ ràng đúng sao một câu cuối cùng mặc trần lại là hướng về phía thanh mục nói thanh mục đem thân thể cung đến càng sâu thuộc hạ đáng chết vừa rồi cảm xúc dưới sự kích động thật có suy nghĩ lung tung mời chủ thượng thứ tội vừa rồi theo lấy chính thanh mục khí thế tăng lên không ngừng hắn quả nhiên thật cảm ứng được mạc trần thân bên trên truyền đến trận trận chấn động mãnh liệt loại ba động này theo lấy thanh mục khí thế dâng lên mà dần dần tăng cường liền giống là một đầu cường đại g i ã thú đột nhiên ứng đôi bên kia g i a ã thú khiêu khích lúc bản năng sinh ra để phòng c h ấ n nhiếp chi ý cái này lập tức để hắn hiểu được chính mình vừa rồi tính toán cuối cùng vẫn là một lòng vọng tưởng mạc trần biết rõ phục hạ cường cân hoàn hội trên diện rộng tăng cường thực lực lại vẫn dám để cho diệp tâm ly yên lòng để hắn thí nghiệm thuyết minh hắn kỳ thực sớm đã có chuẩn bị may mắn vừa rồi không có dưới sự kích động trực tiếp động thủ bằng không hắn hiện tại chỉ sợ là đã nằm trên mặt đất một ý nghĩ sai lầm kết quả khả năng liền hoàn toàn khác biệt mặc trần lơ đễm nói ngươi xuất thân ma môn phụng thực lực vi tôn tại chính mình tu vi tăng trưởng tình h u ố n g d ư ớ i loại suy nghĩ này cũng rất bình thường như là ngươi một điểm phản ứng đều không có ta ngược lại là muốn càng thêm cảm thấy kỳ quái mặc trần ngữ khí đột nhiên biến đến băng lánh lên đến bất quá loại ý nghĩ này ta hy vọng chỉ có lần này lại có lần tiếp theo ta nghĩ ta sẽ trực tiếp phế bỏ ngươi thanh mục trong lòng run lên trầm giọng đáp vâng mặc trần đi đến trước của phòng đưa tay nắm cái đổ v ặ n cửa trong bóng tối thở ra một hơi ma môn bên trong người liền giống là một cái đàn sói nghĩ muốn chân phục thủ hạ cần phải muốn có đầy đủ thực lực một ngày thực lực không đủ cái khác lang liền sẽ lộ ra hung ác r ă n g nanh đem ngươi xé nát thanh mục cũng là bởi vì cái này dạng mới rơi vào cái bô nở bê tho đi cỡ hở hoàn cảnh mặc trần biết mình không có khả năng dùng lấy đức phục người phương thức để thanh mục khăng khăng một mực đi theo hắn nhưng là hắn làm ra mỗi một cái quyết định đều là có đi qua nghiêm túc cân nhờ h cỡ dù cho thanh mục tăng cường yêu thú lực lượng hắn cũng có lòng tin tuyệt đối có thể đủ áp chế đối phương mà đi qua lần này thanh mục đối m ặ c trần thực lực nhận thức càng sâu tâm bên trong lưu lại điểm kia ý niệm rốt cuộc nhà xuống dưới khỏe miệng mang lấy một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt mặc trần nhẹ khẽ kéo mở cửa phòng、Xoẹt. quần áo vỡ tan thanh âm v ă n g lên một đôi hát rực đại cánh đột nhiên tại hắn sau lưng bắn ra tới cái này đôi cánh cực điểm rộng lớn hát s á c trưởng vũ hiện ra ánh sáng lộng lây kỳ dị lại là đem toàn bộ gian phòng đều cho nhét đầy chương ba trăm ba mươi sáu cốc đều là ngự thú sư sau đó hai ba ngày diệp tâm ly liền một đầu đâm vào trong phòng luyện đan căn cứ tân thí nghiệm kết quả lại tiếp tục nhiều lần suy nghĩ mặc dù thanh mục đã thành công thu hoạch đến yêu thú lực lượng nhưng mà nói cho cùng cái này dạng thành công vẹn vẹn giới hạn trong nắm giữ ma công ma môn bên trong người hơn nữa còn muốn ma công tu vi tương đối cao mới có thể diệp tâm ly còn là muốn biết một ít càng thêm chi tiết cùng cấp độ sâu vấn đề là một ít càng thêm xâm nhập thử nghiệm bởi vì trịnh thanh sơn bị ngô thiên quân lôi kéo muốn để hắn hỗ trợ nhìn nhìn thanh phong cốc nguyên mỏ sự tình cho nên trung tiểu h u y ề n cũng liền theo không có đi nàng ngược lại là đối diệp tâm ly nghiên cứu cảm thấy hứng thú thường xuyên chạy đến diệp tâm ly cái kia lâm thời luyện đan phòng đi đây là tò mò quan sát diệp tâm ly làm hết thảy giang chỉ linh cũng thường xuyên mang lấy tứ mục kim tình thú qua đến chỉ cần thấy mặc trần đều muốn vòng quanh hắn chuyển hai vòng muốn nhìn một chút hắn thân bên trên đến tột cùng có thể dài ra những thứ gì ra đến tại mọi người nhìn đến mặc trần cho tới nay đều là cổ cổ quái quái bộ dáng đột nhiên dài ra một đôi hắt rực đại cánh tựa hồ cũng không có để đại gia đến cỡ nào giật mình ma môn ma vương đều thành cái này cái ra hỏa thuộc hạ còn có cái gì chuyện kỳ quái không có khả năng ở trên người hắn phát sinh đám người loại phản ứng này ngược lại là vượt quá mạc trần ngoài ý liệu vốn cho là còn cần một phen phí miệng lưới giải thích nào biết được người bên ngoài nhìn nhìn hắn lại nhìn một chút thanh mục tay trái sinh ra hổ t r ả o trừ cảm thấy một ít mới la bên ngoài lại là không người hướng hắn đặt câu hỏi giảm bớt miệng lưới công phu mạc trần cũng vui vẻ đến thanh tĩnh hai ngày này hắn cũng không có ở tại cốc bên trong luôn hướng cốc bên ngoài chạy vừa đi ra ngoài liền chuyển cái hơn nửa ngày cũng không biết đạo đi làm gì ngô thiên quân đến luyện đan phòng nhìn qua hai vệ phát hiện diệp tâm ly tại đối các loại linh tài cùng linh dược thuộc tính càng phát quen thuộc sau đó phía sau trùng trùng lại là căn bản không cần hắn lại cắm tay thậm chí tại rất nhiều ý nghĩ bên trên diệp tâm ly đều thể hiện ra phong cách riêng kiến thức cùng tầm mắt để ngô thiên quân cái này t h ô n tại luyện đan bên trên có mấy chục năm kinh nghiệm lao thủ đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng cái này không khỏi để ngô thiên quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ thiên hành kiếm trai đại tiểu thư không nên giống như úc lăng trạch là một cái kiếm đạo thiên tài sao thế nào tại luyện đan thiên phú như vậy cao hay là nói thiên tài định nghĩa chính là không gì làm không được phá giải cường cân hoàn sự tình không lại cần chính mình ngô thiên quân liền đem trọng tâm thả tại nguyên mỏ khai quật bên trên trình t r ư ở n g lão ta nhóm chiếu theo ngươi nói phương thức thật tìm tới một đầu từ nguyên mỏ nguyên tinh bên trong kéo dài ra đến linh can người suy đoán không có sai cái này cả cái thanh phong cốc sở dĩ có thể có như thế nồng đậm nguyên khí đều là bởi vì cái này đầu linh căn nguyên nhân chính thanh sơn cùng n ô thiên quân đứng tại cốc khẩu c h ỗ cao nhìn xuống phía dưới bồn u bực mình mang lại màu sắc rực rỡ sân cốc chính thanh sơn khẽ thở dài thanh ly tông ba mươi tám tòa ngọn núi cũng không ít nguyên mỏ sinh ra linh căn mới đầu chính là bởi vì không có chú ý đào quáng lúc đem linh căn đào đoạn kết quả nửa bên ngọn núi linh thảo linh rực toàn bộ chết khô cái này ở giữa tổn thất có thể so mấy khối nguyên thạch đại qua nhiều nô thiên quân rất tán thành từ trước mắt điều tra kết quả đến xem cả tòa thanh phong cốc bên trong linh thảo linh dược thậm chí là linh tài đều nhận cái này đầu tử ngọc khoáng mạch sinh ra linh căn tầm bù nếu là thật sự bởi vì đào đới không thích đáng thương đến linh căn k i a đúng là phi thường được không bù mất t r i n h trường lão ta nhóm đã đem ẩn tàng tại nguyên mỏ bên trong linh căn mạch lạc làm rõ trước mắt nhìn tránh đi những này mạch lạc nguyên mỏ hẳn là độ khó không lớn có phải là liền có thể mở đào rồi chính thanh sơn gật đầu nói chỉ cần không thương tổn kịp linh c ă n cái khác nguyên mỏ ngược lại là không sao nô thiên quân nghe đến vui mừng liên tục xoa tay lại có chút tiếc hận nói chỉ tiếc đầu kia linh căn đầu n g ư ờ n là tại tử ngọc nguyên tinh phía trên hiện nay nhìn đến kia nguyên tinh lại là không động được nguyên tinh giá trị xa xa cao hơn nguyên thạch thêm lên nguyên tinh bên trong nguyên khí cực điểm tinh tụ tập áp dụng mặt càng thêm rộng khắp như là vô pháp đào lấy nguyên tinh xác thực phi thường đáng tiếc t r ị nô h Thanh sơn dương mắt nhìn về phía trước, hai、sơn、nhìn nhau, hùng, mắt trước, tuyệt Sơn dương Sơn lăng về đối không, chính giữa một đạo dài dài ốc, khí thiên quân biết rõ trịnh thanh sơn nói không giả hắn cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc nhưng mà trịnh thanh sơn hướng cốc bên trong nhất chỉ nói nô trưởng lão cái này cốc bên trong nguyên khí như này chi thịnh lại tẩm bổ cái này rất nhiều linh tài đã là linh căn ban thưởng ngươi nhóm bảo tàng chính là nguyên tinh cùng chúng nó so sánh cũng không đáng tiếc câu chuyện nhất c h u y ệ n nhìn về phía ngô thiên quân nói ta nhìn thanh phong cốc bố cục đều tại cốc khẩu có hay không nghĩ tới đem nơi tu luyện chuyển đến cốc bên trong ngô thiên quân sửng sốt một chút lại nhìn nhìn sân cốc có chút trần trờ nói trịnh trường lão ta nhóm như là đem nơi tu luyện chuyển vào cốc bên trong người ở chi chỗ tất nhiên hội đối cốc bên trong linh tài tạo thành tổn thương cái này sợ rằng không quá thỏa đáng nghĩ lại đến trịnh thanh sơn đến thanh phong cốc sau đó nói đề nghị đều là nói bên trong yếu hại chỉ điểm sai lầm như loại này rõ ràng chỗ xấu hắn không có khả năng không nhìn thấy chẳng lẽ là có dụng ý khác chính thanh sơn mỉm cười đem ngón tay hướng hạp cốc hai bên cao cao vách núi ngươi nhìn cái này hạp cốc hai bên tuy là vách núi thực sự nhật dạng nhận cốc nội nguyên khí tầm bù ta nhìn những kia phổ thông núi đá chỉ sợ đều muốn sinh ra một ít linh khí ra đến như là tại trên vách núi mở xây nhà làm đến nơi tu luyện mà cốc khẩu nơi này chỉ làm đến sinh hoạt thường ngày chi chỗ cái này dạng đã không ảnh hưởng cốc bên trong linh tài lại có thể xử tu luyện giả thu nạp đến càng nhiều nguyên khí tăng tiến tiến độ tu luyện chẳng phải là vẹn toàn đôi bên nô thiên quân nhìn lấy vách núi con mắt dần dần phát sáng lên quả nhiên là thân bên trên sơn bên trong khó biết sơn chi toàn cảnh ta ít hôm nữa nhật dạ đêm ở chỗ này cốc bên trong lại là cho tới bây giờ không có nghĩ qua còn có thể dùng như vậy thao tác suy nghĩ một chút lại mặt lộ vẻ khó xử nhưng là cái này vách núi như này dốc đứng nếu muốn ở phía trên tu kiến phòng ốc công mười phần không dễ còn muốn cân nhờ ở cờ phơi gió phơi nắng băng sương mưa tuyết sau đó phòng ốc vững chắc tính cái này độ khó thực tại là quá lớn cái này lúc mặc trần không biết từ nơi nào trôi ra mỉm cười nói ra kỳ thực đơn thuần nơi tu luyện cũng không cần cái gì quá xa hoa phòng ốc tại trên vách đá mở động liền có thể còn không cần lo lắng phòng ốc vững chắc vấn đề chính thanh sơn nhìn thấy mặc trần trái phải dò xét hai mắt không thấy được hắn thân bên trên có cái gì vật kỳ quái cái này mới một bàn tay c h ụ qua đến ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói ra cái gì tính kiến thiết ý kiến liền này ngươi có biết hay không tại cái này trùng trên vách núi mở động công lượng so xây nhà còn càng lớn ngược lại đối ngô thiên quân nói như là tu p h ò n g kỳ thực có một loại phương thức có thể dùng đem phòng ốc sớm lắp xong cái này dạng chỉ cần tại trên vách núi mở ra tào động đinh tiến có móng đem phòng ốc n h ấ t để lên là đủ mặc trần hì hì cười một tiếng nói Ta c á i này có một cái biện pháp càng tỉnh chỉ cần một ít am hiểu đào hang linh thú đưa đến trên vách núi rất nhanh liền có thể khai ra đến trong động còn không cần bỏ ra phí nhân lực tài lực hơn nữa ngươi nhìn cái này hai bên ngọn núi như vậy sừng sững sơn động còn có thể dĩ vãng bên trong kéo dài ngang dọc đan sen hình thành một cái hố bên trong cung điện chính thanh sơn nâng g lên bàn tay suy nghĩ một chút ngô、no, ý kiến này kỳ thực không sai nhưng mà ngô thiên quân lại một cái lắc đầu nói muốn ngự xử linh thú kia đến cần ngự thú sư có thể là thanh phong cốc cho tới bây giờ liền một cái s o n g thú sư cũng không có chứ liên liên tứ mục kim tình thú cũng là bởi vì cùng giang chỉ linh tương đối thân cận mới khiến cho nàng thay chăm sóc cái này cái độ khó so lên xây nhà mở động đều muốn khó hơn trăm lần chính thanh sơn vừa nghe nguyên bản dừng lại bàn tay liền lại muốn vỗ xuống đúng a nhân ra ngự thú sư cũng không có ngươi cái này nói cái này nhiều không phải nói nhảm sao mặc trần nhanh chóng hướng bên cạnh l o i lên đưa tay ngăn trở hắn nói thúc ngươi đ ừ n g nội nhà ta cái này còn không có, có nói xong đâu sao xuất ra một k h ỏ a đỏ chạy chạy rực hoàn thả tại lòng bàn tay đối ngô thiên quân nói thanh phong cốc ngày trước có lẽ không có ngự thú sư nhưng lại như là ngươi nghĩ m u ố n rất nhanh liền hội có một số lớn ngự thú sư k i a thiên mạc trần kéo cửa phòng ra kết quả thân bên trên đột nhiên dị hóa sinh ra hát rực hai cánh có cùng diệp tâm ly lần trước cảm ứng kinh nghiệm mạc trần rất nhanh liền bắt dư đến chính mình thân thể bên trong cảm ứng thanh mục thân bên trên yêu thú lực lượng rất mạnh cùng chi so sánh diệp tâm ly thì yếu rất nhiều mà tại ngoài phòng hắn còn cảm ứng được một cỗ càng nhỏ yếu hơn khí tức lúc đó trong nội viện trừ úc lang trạch giang chỉ linh cùng trung tiểu huyện chỉ có kia đầu tứ mục kim tình thú mặc dù mạc trần dị hóa vẫn giống mấy lần trước đồng dạng rất nhanh liền biến mất nhưng mà cái này cái cảm ứng lại mang cho hắn một cái hoàn toàn mới linh cảm ta hai ngày này mang lấy thanh mục tiến thương mãng quân sơn liền là để hắn thử xem có thể hay không thông qua thân thể bên trong yêu thú lực lượng cảm ứng được những kia linh thú khí tước mặc trần mỉm cười nói kết quả để ta rất phấn chấn hắn quả thật có thể đối những kia linh thú sinh ra cảm ứng nghe đến mặc trần nô thiên quân lại nhìn một chút mặc trần trong tay hồng sắc dược hoàn thần sắc dần dần kích động lên mặc trần ý tứ hắn đã nghe hiểu ngự thú sư điều kiện tiên quyết cần phải đặc thù thiên phú có thể đủ cùng linh thú sinh ra cảm ứng tiếp theo mới có thể thông qua ngự thú quyết cùng linh thú câu thông làm thành linh thú chủ nhân cái này mặc dù không tính là một loại bao nhiêu cường lực thiên phú nhưng bởi vì tương đối đặc thù cũng phi thường hiếm thấy t ỷ như thanh phong cốc từ trên xuống dưới liền không có một cái người có thể có được cái này trùng thiên phú nhưng mà như là hấp thu cường cân hoàn bên trong yêu thú lực lượng liền có thể cùng linh thú cảm ứng vậy theo lấy hiện tại diệp tâm ly nghiên cứu tiến độ chẳng lẽ có thể trực tiếp đem toàn bộ thanh phong cốc người đều biến thành ngự thú sư ngươi nhóm có thể dùng tưởng tượng một lần có một ngày cái này thanh phong cốc bên trong tất cả đệ tử đều mang chính mình linh thú tại cái này tuyệt đối trên vách núi r o n g d ổ i phi vũ kia chính là cỡ nào hùng vi cảnh tượng có một ngày thanh phong cốc đệ tử xuất hành đều ngồi cường đại linh thú lại là cỡ nào uy vũ c h ẳ n g cảnh mặc chân tiếu dung càng ngày càng sán lạ tới lúc đó thanh phong cốc còn hội là cái này tây bắt chi cảnh bên trong yếu nhất một môn phái sao n ô thiên quân thần sắc cũng càng ngày càng kích động đến sau cùng hai mắt bên trong cũng đã thả ra nhiệt liệt hào con tới t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy l ạ chính c thanh t í n sứ chính thanh sơn lại tại bên cạnh nhữ mày nói thực lời nói cái này cái gì hóa ta không hiểu rõ lắm nhưng lại như là người người đều biến thành cái dạng kia bán nhân không thú chẳng lẽ sẽ không có vấn đề sao về sau sinh h ả i tử đến tột cùng là người đâu còn là yêu thú đâu mặc trần nghiêm mặt nói đến tột cùng cái này t r ù n g dị hóa vẫn sẽ hay không có cái gì dạng phía sau ảnh hưởng ta hiện tại cũng nói không rõ ràng nhưng là trước mắt tây bắc chi cảnh dung chuyển bất an mặc bắc lang đình lúc nào cũng có thể hội phát lên chiến tranh tây bắc liên minh cũng dụng ý khó giỏ ẩn n ó n mưu mô đợi đến chiến sự lên đến thời điểm rất khả năng cái này tây bắc chi cảnh khắp nơi đều có hình người yêu thú dùng thanh phong cốc trước mắt năng lực trừ từ bỏ chỗ này bảo địa d ơ môn đào tẩu hoàn toàn không có bất luận cái gì cùng chi đối kháng năng lực cho nên ta cảm thấy trước mắt thanh phong cốc không phải cân nhờ ở cờ dị hóa phía sau ảnh hưởng thời điểm tăng cường thực lực tự bảo vệ mình mới là việc cấp bách nô thiên quân suy nghĩ một trận liên tục gật đầu nói mạc tiểu huynh đệ nói rất đúng trước mắt tây bắc thế cục phong vân khó lường thanh phong cốc lại bị môn phái khác cô lập nếu như không có đủ thực lực rất dễ dàng liền sẽ trở thành vật hy sinh mà theo mạc tiểu huynh đệ ý nghĩ không chỉ cốc bên trong đệ tử thực lực có thể có được đề thăng có thể khống chế linh thú cái này dạng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chiến lược liền càng thêm cường đại đi lên phía trước hai bước nhìn lấy sơn cốc bên trong rực rỡ hoa mỹ màu sắc n ô thiên quân động dung nói cái này đạo sơn cốc đã có nguyên mỏ lại có linh căn là ta thanh phong cốc lập thế chi cơ như là không thể bảo hộ ở bọn họ thanh phong cốc lại có gì khuôn mặt lập tồn tại ở thế mắt thấy n ô thiên quân đã nói đến chỗ này chính thanh sơn cũng không tốt nói thêm gì nữa n ô thiên quân trong lòng có dự định lập tức không nói hai lời trở lại tông môn tìm tới tông chủ phùng sùng luân cùng một vị khác giải lao lưu đi p h ò n g cộng đồng thương nghị mạc trần đề nghị ba người một phen hợp tế đều cảm thấy cái này là trước mắt ứng đối thế cục một đạo thượng sách thanh phong cốc lân cận thương mãn quân sơn linh thú tài nguyên có thể nói là thiên nhiên ưu đãi cường cân hoàn cũng không thiếu mặc trần từ vạn lão c ử u tay bên trong chơi một số lớn mặc dù diệp tâm ly thí nghiệm dùng đi một ít nhưng mà so sánh cả số lượng lượng đến nói chín châu mất sợi lông cũng không bằng ba người lập tức cảm xúc tăng v ọ t lại quay người đi tìm mặc trần cái này lúc mặc trần cũng đã cùng trịnh thanh sơn cùng một chỗ trở lại hắn nhóm viện bên trong chính cùng giang chỉ linh cùng một chỗ t r e o đuổi lấy tứ mục kim tình thú chơi đâu có mạc trần ở bên cạnh tứ mục kim tình thú càng phát ôn thuần thỉnh thoảng nằm trên mặt đất t r ồ n g võ lăn một cái t r e o đến giang chỉ linh cười không ngừng nhìn thấy phùng sùng luân ba người mạc trần tự nhiên biết rõ hắn nhóm cần làm chuyện gì ta cái này cái ý nghĩ đương nhiên là có thể làm nhưng là trước mắt còn có một vấn đề liền là trong tay của ta phệ hồn huyết trùng đã không nhiều lộ thiên viễn lưu lại bình xứ nhỏ bên trong phệ hồn huyết trùng vốn là không nhiều cái này sau đến thí nghiệm dùng đi một ít diệp tâm ly thanh mục lại lần lượt ăn mặc trần trong tay đen nhánh r ự t hoàn liền chỉ còn lại ba khỏa phung x u ú n g luân nô thiên quân đám người nhất thời ngẩn ngơ một lời nhiệt tình dây lát ở giữa bị sơn gió thổi có chút phát lạnh chỉ có ba khỏa nhiều nhất có thể hoàn thành ba người dị hóa cái này cùng lúc trước thiết tưởng linh thú khắp sơn cốc cảnh tượng thực tại là khác rất xa nghĩ đến mạc trần hao tâm tổn trí vì thanh phong cốc chuẩn bị nô thiên quân cảm thấy không thể để người ta xuống đài không được lúc này ho nhẹ một tiếng nói ta nhóm thanh phong cốc nguyên bản một cái ngự thú sư cũng không có ba người cũng đã so với chúng ta hiện tại mạnh hơn nhiều phùng súng luân cùng lưu khải phong tưởng tượng cái này lời cũng đúng mặc dù không có có thể đạt đến hiệu quả dự trù nhưng là nói cho cùng cũng có ba người ba người liền có thể mang theo ba đầu linh thú đối với suy yếu đã lâu thanh phong cốc đến nói đồng dạng cũng là một hạng không nhỏ để thăng như này rất tốt r ấ theo tốt. Lưu k ả phải i nói, cái trong, người liên đầu, thực, cái Phong hợp phục Phùng hợp hợp nghĩ nghĩ, chỉ khỏa, nhóm thật thực, hào hào h trong, rằng lần, này bên đến dụng. súng luôn này đến gật có đã đầu, cốc tục xác ba ba ta kế kêu kế kế. tốt một t sợ là diệp đại tiểu thư nói cái này yêu thú tinh huyết nhập thể sau đó là nhận bản thân tu vi tăng thêm như là muốn đem chuyển hóa hiệu quả tối đại hóa kia tự nhiên hẳn là là từ cốc bên trong tu vi cao nhất ba người đến phục d ụ n g mà bây giờ thanh phong cốc bên trong tu vi cao nhất ba người liền là tông chủ phùng sùng luân cùng ngô thiên quân lưu khải phong hai vị trưởng lão nhưng mà ngô thiên quân lại có khác biệt ý kiến hắn cảm thấy cái này đ ồ vật xác thực nhận tu vi tăng thêm nhưng mà tu vi vật này là có thể dùng theo lấy tu luyện không ngừng tăng trưởng tỷ như giang chỉ linh có lẽ hiện tại tu vi còn không cao nhưng mà lấy nàng thiên phú thành cựu tương lai nhất định hội cao hơn chúng ta mấy cái phùng sùng luân cùng lưu khải phong vừa nghe xong l i ê n minh bạch hắn ý tứ mặc dù trước mắt đúng là ba người bọn họ tu v i cao nhất nhưng là cân nhờ ả cờ đến hắn nhóm nghiên kỷ cùng t ư chất tu hành tiến cảnh phòng chừng cũng vẹn vẹn như thế nhưng mà giang chỉ linh cái này dạng tuổi trẻ thiên tài đệ tử lại còn có vô hạn khả năng giang chỉ linh nghe đến hắn nhóm nói chuyện lại mở miệng nói tông chủ trưởng lão cái này sợ rằng càng thêm không ổn đã ta nhóm m u ố n đường đối là làm hạ thế cục liền không nên dùng tại ta nhóm những này đệ tử thân bên trên như là tây b ắ c chi cảnh thật họa lên thai b ì n h bằng vào ta yếu như vậy tiểu nhân lực lượng tuyệt đối vô pháp bảo trụ thanh phong cốc kia lại có ý nghĩa gì phùng súng luân cùng l ô thiên quân lặng lẽ một hồi kia sợ rằng chỉ có thể trước giải quyết trước mặt chi gấp đằng sau mới quyết định nhìn lấy mấy người thảo luận đến như này đầu nhập mặc trần không có ý tứ đánh gãy nhưng lại không thể không mở miệng chỉ đành phải nói phùng tống chủ hai vị trưởng lão thực tại không có ý tứ cái này ba khỏa dược hoàn ta hiện tại một k h ỏ a cũng không thể cho người nhóm phùng s ú n g luân nghe đến ngẩn ngơ nghĩ lại mặc trần tay bên trong chỉ còn lại ba k h ỏ a phệ hồn huyết trùng dược hoàn diệp tâm ly phá giải còn xa chưa hoàn thành chắc hẳn hắn là chuẩn bị lưu làm dự bị hơi than nhẹ một tiếng phùng s ú n g luân hướng m ặ c trần chắp tay nhất lễ nói m ặ c tiểu huynh đệ có an bài khác ta nhóm tự nhiên không thể cưỡng cầu chỉ là có thể không mời m ặ c tiểu huynh đệ suy nghĩ một chút biện pháp mặt khác cho chúng ta tìm tới một ít qua đến thanh phong cốc phùng s ú n g luân nguyên bản muốn nói nhất định có trọng tạng đột nhiên nghĩ đến nhân g i a sớm liền tiễn một số lớn tài nguyên qua đến chỗ nào còn cần cái gì trọng tạng lúc này sửa lời nói thanh phong cốc trên dưới nguyện vi mạc tiểu huynh đệ trợ giúp cánh tay như có nhu cầu nhưng mà bằng di chuyển phùng s ú n g luân cũng muốn tốt mặc dù mạc trần trong tay phệ hồn huyết trùng đã không nhiều nhưng mà hắn thủ hạ không phải còn có một cái thanh mục ma vương sao phệ hồn huyết trùng xuất từ ma vực thanh mục tay bên trong có lẽ cũng sẽ có loại vật này tức liền thanh muộc tay bên trong không có dùng hắn thân phận trở lại ma vực bên trong đi lấy một ít hẳn là cũng không phải việc khó gì đương nhiên mặc trần vì thanh phong cốc đã làm đến đủ nhiều cái này phiên thỉnh cầu tự nhiên lại thêm phiến phức có thể là mạc trần lại không coi trọng tiền tài tài nguyên thanh phong cốc có thể vì hắn làm cũng chỉ có thể là tại hắn cần thời điểm ra đem lực mạc trần cười cười nói ngươi nhóm đừng hiểu lầm ta không phải là không muốn cho ngươi nhóm mà là hiện tại không thể cho ngươi nhóm bởi vì ta cảm thấy ta nhóm phá giải cường cân hoàn cùng huyết linh châu c h u y ể n cơ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến thanh phong cốc cái này lời nói đừng nói là phùng sùng luân các loại người nghe đến không hiểu ra sao liền liền bên cạnh trịnh thanh sơn cũng là nghe đến không minh bạch cái gì gọi là c h u y ể n cơ chẳng mấy chốc sẽ đến thanh phong cốc rồi hóa ra phá giải cái này cái c h u y ể n cơ còn là cái giải lấy chân hắn là có thể chạy đâu còn là hội bay đâu mặc chân hẽ miệng cười thần bí nháy nháy mắt nói cái này cái bán cái cái nút ngươi nhóm đoán t r ị n h thanh sơn chừng hai mắt đem d â u ria thổi thở dày ba ba đánh qua thừa nước đục thả câu thừa nước đục thả câu ngươi còn khoe mẽ cái d á m cái nút ngươi có chủ tâm để ta hôm nay rượu đều uống không trôi đúng hay không nhanh có dám nhanh phóng mặc trần liên tục né tránh cười nói cái này cái thật dễ nói chuyện ngươi đừng đánh người a t r ị n h thanh sơn căm giận nói ngươi giữ cửa hải tử đều bán đến nơi này ta không đánh ngươi cũng không phải là ngươi thuốc cái này lúc một bộ bạch dĩ úc lăng c h ạ c h phiên phiên mà đến người còn chưa tới liền cất cao giọng nói nếu như ta đoán không sai chắc là thường dương quận lạc chính thanh tiên sinh kia bên trong có tin tức muốn qua đến đám người nghe đến cái này lời nói nghĩ lại phía dưới lập tức cảm thấy quả nhiên rất có đạo lý s ớ m tại diệp tâm ly cùng n ô thiên quân nghiên cứu phá giải cường cân hoàn phía trước mặc trần liền đem huyết linh châu phối phương đưa đến thường dương quận cái này rất nhiều thời gian đi qua chắc hẳn lạc chính thanh đã có m a n mối mà đưa tin người liền tại đường bên trên bị úc lăng trạch một câu v ẹ t trần mặc trần thở dài lắc đầu ước m i n h ngươi thật là không thú vị để hắn nhóm đoán một đoán không phải chơi rất hay sao úc lăng trạch đạm nhiên cười nói kỳ thực ta cũng chỉ là đoán lung tung chỉ là không có nghĩ đến thật đúng là đoán đúng mặc trần nghĩ thầm ngươi kia đầu vốn là linh quang cực kỳ nơi nào biết là đoán lung tung lúc trước úc lăng trạch vẹn vẹn bằng mượn trên đất một điểm ẩm ướt tân ký liền có thể suy đoán ra mặc trần thân chịu trọng thương trùng trùng tâm tư tự nhiên là cực điểm tinh mịn cái này trùng người chính là muốn đoán cũng hội đoán được có lý có cứ tám chín phần mười nghĩ đến lạc chính thanh đã có tiến triển nô thiên quân các loại người đều cảm thấy rất là hưng phấn liền hỏi mặc tiểu huynh đệ lạc tiên sinh lấy được thế nào trùng tiến triển có thể không trước đi cáo chi một lần mặc trần lại đem hai tay mở ra lắc đầu nói ta cũng không biết nói bởi vì ta tuyệt không cùng lạc tiên sinh lấy được qua liên hệ cái này một lần tại chỗ đám người đều cảm kinh ngạc đã mạc trần cũng không có cùng lạc chính thanh liên lạc qua hắn lại là như thế nào biết được lạc chính thanh bên kia đã lấy được tiến triển hơn nữa còn p h ả i người qua đến đưa tin đâu nhìn đến đám người một mảnh kinh ngạc mặc trần ý xấu lại lên k ì hì cười nói cái này cái ba ba mang lấy mùi vị khác thường mà đế dày không khách khí chút nào đập vào trên đầu của hắn chính thanh sơn dưới hàm sợi dâu một trận bay loạn nhanh chóng cho ta nói không cho phép lại bàn cái gì phá quan tử mặc trần cười lớn hướng bên cạnh nhảy ra đi như một làn khói chạy đi người nhóm không đoán cũng không quan hệ ta còn có thể dùng nói cho người nhóm người đưa tin kia đâu đã tiến tây bắt trí cảnh tin tưởng hôm nay tối nay liền có thể đi đến mặc trần chơi xấu chạy trốn lưu lại mấy cái lao đầu t ử mắt lớn chừng mắt nhỏ cái này tiểu tử chính thanh sơn căm giận mắng một tiếng đem giày mặc vào suốt ngày liền thích làm chút cổ cổ quái quái thần thần bí bí sự tình giang chỉ linh ở bên cạnh khó hiểu nói trước đây mạc sư huynh cũng đã nói phối phương là nàng sư tỷ đưa qua hiện tại đưa tin trở về người không nên là hắn sứ tỷ hắn nhóm đã cùng ra thanh ly tông có thể lẫn nhau liên hệ không phải cũng rất bình thường sao cái này có cái gì t ố t đoán mấy cái lao đầu tử lập tức ngay ngắn ngây người trước trước bị mạc trần một trận làm dối loạn huyên náo đầu góc mơ hồ lại là liền cái này t r ù n g đơn giản vấn đề cũng không nghĩ tới bây giờ bị giang chỉ linh điểm phá sau đó mấy cái lao đầu tử lập tức cảm thấy đầy là xấu hổ úc lăng c h ạ c h ho nhẹ một tiếng khoe miệng mang lấy một vệ ý cười cất bước đi hướng luyện đan phòng nói ta vào xem sư mội bên kia có thể có tân tiến triển chương ba trăm ba mươi tám kiếm ý giao phong mặc chân một đường chạy về đến gian phòng bên trong nghĩ mấy cái lao đầu t ử lúng túng sắc mặt tâm tình thật tốt nhìn lấy sắc trời còn sớm dứt khoát nằm xuống ngủ một rớt chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm bên ngoài sắc trời đã tối xuống cái này cái thời gian mộ dung sư tỷ cũng đã đến đi cảm giác được tựa hồ có lấy trận trận cảm giấc mát m ạ c trần có chút kỳ quái chính mình cường độ thân thể sớm cũng không phải là phổ thông người không có khả năng còn hội ngủ cảm lạnh cái này nói hôn thức cảm giác một lần m ạ c trần đột nhiên nhảy một cái xoay người từ giường lăn xuống tới một bên mặc quần áo một bên kéo cửa phòng ra cái này người thế nào đã đến tốc độ so ta dự tính muốn nhanh nha vừa mở cửa phòng dây lát ở giữa cảm thấy một trận băng hàn chi khí đập vào mặt mà đến cả cái viện bên trong đều phủ đầy sắc bén k i ế m ý cái này mặc trần lập tức chú ý tới viện bên trong có hai người chính đứng đối mặt nhau không khí cực điểm cổ quái một cái bạch thi tung bay một cái thân mặc màu t r à n đạo p h ủ một cái khuôn mặt giống như băng điêu bình thường đường nét rõ ràng một cái dung mạo tuyệt mỹ giống như cựu thiên tiên tử hai người đều nhìn chăm chú lên đối phương không nói lời nào nhưng mà kiếm ý lại cuồn cuộn không ngừng từ trên thân hai người tôn u r a tràn ngập tại bên trong vùng không gian này lại giống là tại vô hình giao phong lại bởi vì hai người này kiếm ý đều mang cực lạnh băng hàn chi khí làm cho cái tiểu viện này cùng ba chín trời đông đồng dạng nhiệt độ cơ hồ xuống tới điểm đóng băng một đám người đứng ở bên cạnh thân s ắ c phức tạp nhìn lấy bo n hàn h à nhóm n còn muốn cái này dạng đứng bao lâu giang chỉ linh tu vi khá thấp cái này trùng lăng lệ lại cực hàn cảm giác để nàng đã tay chân lạnh bướt toàn thân đều lên l ạ n h dung chi ý nô thiên quân cũng nhẹ nhẹ xoa xoa đôi bàn tay thấp giọng nói cái này cái ta cũng không biết rõ nói thật ra nô thiên quân cũng đã linh động cảnh nhưng ở cái này dạng hàn khí bên trong đều cảm thấy vẫn có chút lạnh trung tiểu huyền cũng cảm thấy lạnh đến không được nhưng vẫn là đưa tay đem giang chỉ linh bàn tay n à o m ở trà tờ nhuận miệng cười nói hai người cùng một chỗ liền sẽ không t i ê u lạnh ngược lại là diệp tâm l y bởi vì có yêu thú lực lượng tăng thêm so lên cái này hai nữ hải nhi tốt hơn rất nhiều một nhóm người bên trong chính thanh sơn tu vi đã đến trùng huyền cảnh cái này điểm hàn khí cùng kiếm y đối hắn cũng không có gì ảnh hưởng chỉ là bên kia đứng lấy người có một cái là thanh ly tông đệ tử đắc ý hắn quan tâm phía dưới thần sắc cũng là một mảnh nghiêm túc nói chuyện ở giữa trong không khí đột nhiên nhất biến hàn phong đại tác tràn ngập túc sát chi khí thổi đến người trên mặt đều trận trận đau nhức kiếm y tại cái này p h i ế n không gian nho nhỏ bên trong cường thế tung h à n h khuấy động lên tranh tranh kiếm minh thanh âm kiếm minh thanh âm mới đầu vẫn còn tương đối chấm thấp tần suất cũng không cao chỉ là trong khoảnh khắc mới có một hai tiếng nhưng mà theo lấy hàn phong càng thổi càng mạnh kiếm minh thanh âm cũng theo đó bắt đầu từ trầm thấp biến thành đắt đỏ lại từ đắt đỏ biến thành s ắ c nhọn kiếm minh vang lên tần suất cũng càng lúc càng nhanh càng ngày càng gấp rút càng về sau phong khởi như trường ca xoay tròn lặp đi lặp lại kiếm minh như t h ế t dài kịch liệt bộc phát lại là giống như ngàn vạn kim qua thiết mã ở trong đó lao vùn vụn chém giết phen này biến hóa lại làm cho bên cạnh quan sát đám người càng phát giác khó chịu chỉ là đại gia đều rất rõ ràng hai người phen này so đấu đã đến thời điểm mấu chốt nhất là dùng liền giang chỉ linh đều rụt lại đông đỏ mặt nhỏ đưa tay ôm lấy trung tiểu huyền không dám lên tiếng mặc c h â n mở to hai mắt không khỏi sờ sờ cái cảm cái này khá lắm mới đến liền chống lại a keng chật như một tiếng bén nhọn xé vải thanh âm tức khắc va cờ hở pha bầu trời y đầy trời kiếm ý phút chốc trì trệ lại dây lát ở giữa t ă n g h ẳ n ra mộ dung thanh nguyệt thân thể khẽ run lên ngực chập trùng hơi hơi thở dốc phong ngừng kiếm minh tiếng rừng càn quét cả viện băng hàn chi khí cũng biến mất không còn t â m tích mộ dung thanh nguyệt im lặng một trận chắp tay làm lê nói ước tiên sinh quả nhiên kiếm ý cao siêu t h ủ giáo ước lăng trạch cũng khẽ nhả một hơi thần s á c thư giãn đáp lê nói mộ dung sư mội bằng t r ư ờ n g ấy tuổi trên kiếm đạo lĩnh ngộ có thể đi đến như vậy độ cao thực tại là nằm ngoài sự dự liệu của ta mộ dung thanh nguyệt lạnh nhạt nói kia còn trung quy là so già kém ước tiên sinh ước lăng trạch nhẹ nhẹ lay động đầu nói không đâu ước mỗi chỉ là nhiều so mộ dung sư mội tu luyện mấy năm mà thôi nếu bàn về tư chất cùng n ộ tính ta tại ngươi như vậy niên k ỳ lúc so lên mộ dung sư mội còn mà kém đến rất nhiều theo ước mỗi thấy mộ dung sư mội trên kiếm đạo thiên phú chỉ sợ đồ ý s a tờ sư tôn có thể xương thế nhân khó có thiên tài v i ệ n bên trong đám người nghe đến một mảnh ngạc nhiên mộ dung thanh nguyệt thanh danh gần nhất đúng là rất vang dội đặc biệt là đánh phá huyền vũ vô song hai mươi tuổi linh động cảnh ghi chép càng là để nàng danh tự vang vọng cả cái tu hành giới nhưng là ước lăng trạch thân vì thiên hành kiếm trai thủ tịch đại đệ tử hai mươi tám tuổi tiến vào viên thông thất trọng cảnh được xưng vì tu hành giới dưới ba mươi tuổi đệ nhất nhân bất kể là tu hành còn là kiếm đạo thiên phú ước lăng trạch đã là thế nhân công nhận hôm nay thậm chí ngay cả hắn đều tự nhận kiếm đạo lực l ĩ n h nộ kém mộ dung thanh n g u y ệ t càng đem mộ dung thanh nguyện cùng đương kim thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân diệp phi hồng đánh đồng cái này đã không thể tính là khen thưởng đây đã là vinh hạnh đặc biệt nghe đến ước lăng trạch như vậy tán dương mộ dung thanh nguyệt y nguyên thần sắc không thay đổi lại lại thi lễ nói ước tiên sinh quá khen thanh nguyệt cái này điểm không quan trọng năng lực như lúc nào đến lên diệp đại tiên sinh trì vọng nhất chính là ước tiên sinh bản thân thanh n g u y ệ t cần thỉnh giáo địa phương đều còn có rất nhiều ước lăng trạch tâm bên trong thầm khen cái này nữ hải không chỉ thiên phú dị bẩm tâm tính cũng là như thế vững chắc tương lai thành cựu thực tại là bất khả hạ lượng khẽ cười nói chỉ cần là liên quan tới kiếm đạo phương diện vấn đề mộ dung sư mội tùy thời đến hỏi ước mộ nhưng mà có biết nhất định biết gì nói nấy t h ẳ n g đến lúc này mộ dung thanh nguyệt mới chú ý tới bên kia mở cửa đứng tại cửa vào mạc trần ánh mắt cùng mạc trần xa xa vừa chạm vào mộ dung thanh nguyệt thần sắc cũng hơi động một chút ước lăng trạch bén nhảy phát giác được mộ dung thanh nguyệt biến hóa quay đầu nhìn thoáng qua tâm bên trong âm thầm thấy lạ mới vừa rồi hai người mặc dù vẹn vẹn chỉ là so đâu kiếm ý tuyệt không động thủ thật nhưng trong đó kịch liệt lại cùng thực chiến không khác nhưng mà từ đầu đến cuối mộ dung thanh n g u y ệ t tâm tư đều không có mảy may biến hóa mà về sau liền tính úc lăng trạch đối nàng khen ngợi có thửa thậm chí đưa nàng nâng lên đến cùng diệp phi hồng bình thường độ cao mộ dung thanh n g u y ệ t thần sắc đều chưa từng có quá nửa điểm bà động như này tâm tính cũng là úc lăng trạch lại lại xem trọng nàng một mắt nguyên nhân chỉ là thái sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc lại chỉ vì một người động dung sao úc lăng trạch nhìn, nhìn mặt trần cười nhạt một tiếng bỏ đi mặc trần đứng tại cạnh cửa nhìn lấy mộ dung thanh nguyệt bên cạnh còn có một đám người nhìn chằm chằm lại là một lúc không biết nên nói ca o ý gì sư tỷ bên kia trịnh thanh sơn đột nhiên đánh gậy hắn kêu lên thanh nguyệt người đến bên này mộ dung thanh nguyệt nhìn đến trịnh thanh sơn gọi hắn lại liếc mắt nhìn mặc trần r ờ i bước qua đến hướng về trịnh thanh sơn thi đại lễ nói đệ tử ra mắt t r ư ở n g lão t r ị n h thanh sơn cười ha ha một tiếng luôn miệng nói rất tốt rất tốt ngươi tu vi lại có tính tiến rất là đáng khen mộ dung thanh n g u y ệ t nói đây đều là tông môn dạy bảo công lao đệ tử một mực ghi nhớ tông môn dạy bảo c ầ n cụ tu hành không dám có sai chính thanh sơn liền tán dương một trận lúc này mới hỏi ngươi hôm nay chưa đến có thể là t h ư ờ n g dương quận lạc tiên sinh bên kia có tin tức mộ dung thanh n g u y ệ t gật đầu đáp xác thực như đây thân thể đã bắt đầu ấm lại đám người vừa nghe càng thấy mừng rỡ kia sự tình không nên chậm trễ mau nói nói lạc tiên sinh bên kia đến tột u cùng mang đến tin tức tốt gì mộ dung thanh n g u y ệ t không nói gì lại lấy ra một phương linh khí ra đến món kia linh khí có cái bát trà lớn nhỏ vương vước còn là trong suốt cũng là một cái hộp thủy tinh trong hộp tràn ngập bạch sắc sương mù sương mù bên trong tâm lại là một k h ỏ a huyết hồng chạy chạy hạt trâu chính thanh sơn cầm qua cái hộp này trái xem phải xem lại đều nhìn không rõ chuyển tay đưa cho ngô thiên quân ngô thiên quân cầm qua nhìn một hồi cũng lắc đầu ca y kho a ha tờ châu này nhìn bộ dáng, chắc hẳn liền Linh Nhưng này xương nói, nở trong này, chắc huyết Châu. khó khô hộp gì, bộ bị cái cái cái cái là là lại tại mà mà mù đem ã vô vô pháp ngửi được, cũng vô pháp phân chạm thụ, thể ngửi cũng đến cảng được, đâu. đ có làm sao có thể phân rõ đâu. Đem hộp đưa trả lại cho trịnh thanh sơn lại hướng mộ dung thanh nguyệt hỏi lạc tiên sinh không có b ả n giao cái gì mộ dung thanh nguyệt nói lạc tiên sinh nói mặc trần hẳn là sẽ nhìn hiểu t r ị n h thanh sơn vừa nghe sắc mặt quái dị xem lấy mặc trần cái này tiểu tử đối dược lý luyện đan nhất khiếu bất thông hắn vì sao nhìn hiểu nhưng mà đã lạc chính thanh đã như này bàn giao chính thanh sơn còn là vây tay đem mạc trần kêu lên đến đến ngươi nói huyền cơ đã đến ngươi đến xem cái này đổ vật huyền cơ ở nơi nào mặc trần t r ộ p lấy tay đi tới nhìn chằm chằm cái hộp kia nhìn ra ngoài một hồi cũng không nhìn ra một cái nguyên cơ tới mặt mang nghi hoặc nhìn lấy mộ dung thanh nguyệt nói lạc tiên sinh thật để cho ta tới nhìn mộ dung thanh nguyệt hé miệng cười một tiếng lộ ra ít có vẻ nghịch ngầm nói xác thực như đây lạc tiên sinh còn nói như là ngươi cái này đều xem không hiểu liền không muốn trở về gặp lạc kỳ nhi mặc trần nghe đến đau cả đầu lạc ra cái này cái nhị thúc thế mà cũng thích chơi giải đố loại chuyện này mộ dung thanh nguyệt mặt lộ khẽ cáu nói kia thiên ngươi chỉ cấp ta một cái phối phương liền khỏa huyết linh châu đều không coi cho ta lạc tiên sinh nhìn thấy phía sau rất tức tối nói liên miên lại n h ả y niệm ngươi mấy ngày cuối cùng vẫn là lạc gia dùng nhiều tiền từ tây bắc mua mấy khoả trở về mua huyết linh châu thời điểm lạc tiên sinh lại nhắc tới ngươi đến mấy lần cho nên sau cùng có kết quả lạc tiên sinh cũng muốn cầm cái này cái tỏa linh hạp khóa lại để chính ngươi đi đoán mặc trần nghe đến một trận xấu hổ kia thiên hắn cùng mộ dung thanh nguyệt cùng một chỗ lúc thông qua thiên cơ võng nhìn đến tây bắc thất môn người đã chạy tới đây bởi vì không nghĩ để mộ dung thanh nguyệt quấn vào cái này c h ù g phá sự bên trong hắn mới dùng tiễn phối phương đi thường dương quận c h i danh vội vàng đẩy ra mộ dung thanh nguyệt nào biết được lúc đó bởi vì có chút vội vàng vội vàng chính hắn cũng quên đi cấp cho lạc chính thanh một cái hàng mẫu huyết linh châu có giá trị không nhỏ dù cho dùng lạc gia tài lực hùng hậu muốn mua mấy k h ỏ a tốn hao cũng là không nhỏ càng trọng yếu là trong lúc này còn muốn chậm trễ không ít thời gian khó trách lạc chính thanh hội đối hắn có ý kiến bất quá thác bác truy tung đúng là hắn trong tay huyết linh châu như là giao cho mộ dung thanh nguyện làm không tốt tây bắc thất môn liền muốn thay cái phương hướng truy nàng đi đây cũng là mạc trần không muốn nhìn thấy cái này trời x u i đất khiến bỏ sót ngược lại còn thuận theo chính mình ban đầu tâm ý chính thanh sơn nghe minh bạch bên trong khớp nối làm hạ cười ha hả ba ba cho mạc trần hai lần suốt ngày ra ý đồ xấu trêu đùa ta nhóm cái này một lần chính ngươi cũng bị hố đi chương ba trăm ba mươi chín hợp lực phá giải mạc trần đưa tay từ ngô thiên quân tay bên trong tiếp nhận cái hộp kia ngưng thần nhìn chăm chú nửa ngày đ ỗ n g nhiên trong lòng khẽ động cái này cái sương mù nhìn tựa hồ cùng kia về tại lâm giang thành bên trong thu vũ bày ra ưu la dẫn hồn tán rất giống a mặc trần cùng lạc chính thanh kỳ thực giao hảo rất ít trừ lâm giang thành kia một hồi hai người còn tính là nói qua hai câu no y bên ngoài đến thịnh an thành phía sau lạc chính thanh b ể bộn nhiều việc các loại sự vụ kỳ thực cũng không có cùng mạc trần có qua quá nhiều tiếp xúc như là lạc chính thanh hội điểm đến mạc trần danh tự cố ý chỉ về hắn vậy rất có thể hội cùng lâm giang thành kinh lịch có quan hệ u la dẫn hồn tán mặc trần mặc niệm một lần cái này cái danh tự do xét ra hồn thức vươn vào đến trong hộp quả nhiên hồn thức cùng những kia yếu ớt lượn lờ xương m ù màu trắng vừa chạm vào mặc trần liền phân biệt ra được cái này đồ vật xác thực cùng u la dẫn hồn tán có rất cao tương tự độ u la dẫn hồn tán có thể đủ để người tiến vào chính mình trong suy tưởng thế giới để người ý thức khô nở tại hư huyễn trong tưởng tượng mà vô pháp tự kèm chế Kỳ thực truy tác tại thức, phát tưởng. hồn phán cứu dược lý căn bản, còn là tác dụng tại người hồn thức, dẫn người lý là bản, đoán ảo mặt r ầ n hiện trần ạ mạnh, i khiến sinh hồn thức đã cực mạnh, những này xương mù đã không thể khống chế hắn hồn thức, nhưng vẫn có thể khiến cho hắn hồn thức này sương vẫn cực có đã đã mù a ba rất r t nhỏ đậu. Mạc、trần、ánh mắt lấp lóe liền sẽ hồn thức thọ vào viên kia huyết linh châu bên trong Quả nhiên, huyết nhiên, linh cũng h â u bên trong, c truyền tới trận trận ba động m ặ c trần trong lòng một lần bừng tỉnh lạc tiên sinh nghĩ đường là dùng cái này cái cùng u la dẫn hồn tán cực điểm tương tự sương mù dẫn động huyết linh châu bên trong thú linh huyết linh châu bên trong thú linh là bị huyết linh thần giáo dùng bí pháp phong ấn ở bên trong bình thường tình h u ố n g dưới chỉ có huyết linh chú mới có thể đem nó tỉnh lại người tại phục dụng thơ ý điểm thú linh còn nhận yêu thú tinh huyết bảo hộ mà phệ h ồ n huyết trùng bởi vì tự thân thuộc tính quan hệ có thể trực tiếp đối tiến vào người thể yêu thú tinh huyết cùng thú linh phát động công kích đồng thời mục tiêu thứ nhất chính là thú linh cái này buộc thú linh vì tự bảo vệ mình mà tự động thức tỉnh vì phệ hồn huyết trùng phá giải sáng tạo khả năng lạc chính thanh tay bên trong cũng không có phệ hồn huyết trùng nhưng là hắn lại thông qua mặt khác phương thức tìm tới không cần dùng người phục hạ huyết linh c h â u liền thẳng tiếp dẫn động thú linh hồn thức ba động phương pháp cái này cái xương mù cùng u la dẫn hồn tán rất giống nhưng là lại cũng không giống nhau mạc trần nhìn lấy mộ dung thanh n g u y ệ t hỏi đây cũng là lạc tiên sinh chính mình luyện chế a mộ dung thanh n g u y ệ t nhìn mạc trần bộ dạng này liền biết do hắn đã đoán ra khớp nối cũng không lại thừa nước đục thả câu lấy ra một cái túi lượn g đồ đổ, đổ ra một ít thanh lục sắc dược hoàn ra đến cái này là lạc tiên sinh tại U la dẫn hồn tán cơ sở bên trên kết hợp ngươi cho phối phương thử đi thử lại nghiệm sau cùng mới luyện chế ra có thể đủ dẫn động thú linh cái này cái tân dược lạc tiên sinh đem nó mệnh danh là U la dẫn linh tán nô thiên quân nhìn nhìn cái hộp kia vẫn cũ có chút n g h i hoặc cái này hạt châu mặc dù bị sương mù vây quanh nhưng là cái này thú linh không phải vẫn ở bên trong à. chẳng lẽ thời gian dài thú linh hội bị cái này cái ưu la dẫn linh tán dẫn ra ngoài mặc chân nhẹ khẽ cười nói sợ là không được hiện tại hẳn là liền đến p h i ê n để ta làm hôn thức tiến vào huyết linh châu cấp tốc ở bên trong tìm tới ba động chi chỗ nhưng mà kia chỗ ba động mặc dù đã tìm tới lại bị một đạo huyết khí cho ngăn cản ở ngoài nơi này phi thường bí mật nếu là không có thú linh ba động bảo hộ tinh lực của nó cũng căn bản sẽ không sinh ra phản ứng cả cái dược hoàn liền vô tích mà theo nhưng bây giờ bên trong thú linh bị u la dẫn linh tán dẫn động bảo hộ huyết khí liền tự động sinh ra phản ứng đối mặt trần đến nói liền giống như tại mí mắt dưới đáy hạ một dạng rõ ràng chỉ là cái này đạo huyết khí là đi qua huyết linh bí pháp tỉ mỉ luận chế vậy mà cũng là hung hãn vô cùng một phát giác được mạc trần hồn thức thăm dò qua đến tinh luyện huyết khí liền lập tức đối hắn triển khai kịch liệt công kích giống như là muốn đem hắn sinh sinh nghiền nát có thể hiện tại mạc trần hồn thức thế nào mạnh mẽ cái này đạo tinh luyện huyết khí mặc dù nhận huyết linh bí pháp ra chỉ lại vẫn không có khả năng là hắn đối thủ bất quá huyết linh bí pháp cũng xác thực có đặc thù cùng chỗ độc đáo kia đạo tinh luyện huyết khí một nhận công kích cùng tổn thương liền bắt đầu hấp thu huyết linh châu bên trong yêu thú lực lượng bổ sung mặc c h â n lúc đầu không rõ không nghĩ tới kia đạo huyết khí nhìn lấy muốn bị đánh nát lại phút chốc một lần đầy máu phục hồi như cũ làm đến hắn cũng hoa một phen tay chân mới đem huyết khí thanh trừ sạch sẽ phá mất huyết khí phía sau bên trong thú linh ngược lại biến đến đơn giản mặc trần dùng lôi đỉnh chi thế trực tiếp đem thú linh phá hủy cái này mới lui ra đến đi mặc trần hướng về chúng có người nói cái này khỏa huyết linh c h â u bên trong thú linh đã bị thanh trừ hết đưa tay theo trên tỏa linh hạp một lát sau không có bất cứ động t í n h gì mặc trần mặt hiện ra vẻ xấu hổ đối mộ dung thanh nguyệt nói cái hộp này muốn như thế nào mới có thể mở ra mộ dung thanh nguyệt t a n một chút cười một tiếng cái này tỏa linh hạp trên có lạc da phụ trận không phải dùng bình thường phương thức có thể đủ mở ra năm ngón tay nhẹ lật tại tỏa linh hạp lớn lên hạ trái phải mấy cái phương vị liên tục nhẹ điểm tỏa linh hạp cái này mới phát hiện ra ưu lam sắc phù văn khanh khách mấy tiếng hộp bên trong sinh ra một cỗ vô hình hấp lực đem tất cả x ư ơ n g mù toàn bộ h ú t hết cái này mới giặc một lần mở ra mặc c h â n hướng về cái này tỏa linh hạp lại đi đi về về nhìn mấy lần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói lạc ra phụ trận lợi hại cái này thuật luyện khí cũng là như vậy độc đáo cái này hộp bề ngoài nhìn có thể không giống có cái này rất nhiều cơ quan dáng vẻ đâu mộ dung thanh nguyệt cười nói kia là tự nhiên lạc chính dương tiên sinh những ngày này ngay tại nghiên cứu như thế nào cải tiến lạc gia phủ vân chiến giáp đâu ồ、oh. mặc trần liên tục gật đầu khó trách khó trách nghĩ đến lạc gia có thể đủ luyện chế ra độc bộ thiên hạ phủ vân chiến giáp luyện khí chi đạo tự nhiên cũng là sẽ không kém chỉ là không biết lạc chính dương cái này một hồi chuẩn bị đem phủ vân chiến giáp đổi thành bộ dáng gì đâu hai người bọn họ trò chuyện nhàn thoại những người khác lại đều đem lực chú ý thả tại kia mai đã không có thú linh huyết linh châu bên trên giang chỉ linh nhìn nhìn viên kia dược hoàn lại nhìn nhìn mặc trần lại nhìn nhìn dược hoàn có chút không dám tin tưởng nói cái này đ ồ vật liền này đơn giản liền cho phá mặc trần nghe đến lại lắc lắc đầu nói cái này qua nhìn giống như đơn giản kỳ thực cũng không có dễ dàng như vậy lạc chính thanh tiên sinh muốn luyện chế ra cái này chúng có thể đủ dẫn động thú linh u la dẫn linh tán chắc hẳn đã tốn hao rất nhiều tâm huyết cùng tinh lực lô thiên quân tham dự phá giải cường cân hoàn cũng không ít thời gian cái này bên trong thất bại cùng thử nghiệm hắn là cực điểm rõ ràng hắn nói chúng ta mấy người nhìn đến chỉ là lạc tiên sinh thành công kết quả cuối cùng nhưng mà lạc tiên sinh muốn không biết rõ đi qua bao nhiêu lần thất bại mới có thể hoàn thành cái này dạng một hạng gian khổ công tác mộ dung thanh n g u y ệ t đồng ý nói xác thực đoạn thời gian này lạc chính thanh tiên sinh không sai biệt lắm là không ngủ không nghỉ trạng thái cả cái người đều gầy hốc hác đi đám người nghe đến liên tục gật đầu cảm thấy bội phục nô thiên quân nghĩ nghĩ nói nhưng là phá giải thú linh sau cùng một đạo thủ đoạn là hồn tu dùng hồn lực phá hủy thú linh không nói đến cái này bên ngoài có nhiều ít huyết linh châu cùng cường cân hoàn chỉ là ta nhóm thanh phong cốc hiện tại cất giữ cường cân hoàn đều sợ không có mấy vạc h ỏ a như là những n à y dược hoàn toàn bộ muốn mạc tiểu huynh đệ một cái người đến thanh trừ thú linh công việc này có phải là quá mức gian nan một điểm cái này vừa nói tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau nhưng mà bao quát trịnh thanh sơn tại bên trong trong này đều không có người là hồ n tu loại sự tình này có thể không phải muốn giúp đỡ liền có thể g i ú p một tay có thể là ngô thiên quân lời nói cũng không sai cái này đạo lý lượng dược hoàn chỉ là một cái người tới làm không luận là tinh lực còn là hồn lực tiêu hao đó cũng đều là một kiện giang chỉ linh đột nhiên nhìn lấy bên cạnh trung tiểu huyền vui vẻ nói trung sư tỷ ngươi không phải cũng tu luyện là hồn quyết sao đó có phải hay không ngươi cũng có thể dùng giống mạc sư huynh đệ một dạng làm được t r í n h thanh sơn cũng vô đ u ổ i đúng a ta thế nào đem cái này quên mất rồi trung tiểu h u y ề n ánh mắt cũng phát sáng lên những ngày gần đây nàng thường xuyên đi nhìn diệp tâm ly tiến triển mỗi lần nhìn đến diệp tâm ly nhữ mày nhăn chán thời điểm liền muốn làm cái gì giúp đỡ chút chỉ là đối với luyện đan nhất đạo nàng xác thực biết rất ít chỉ là nhìn lấy gấp gáp thực sự hưu tâm vô lực mắt thấy mọi người hình như đều bận rộn đều có các sự tình chính mình lại thủy chung không có việc gì trung tiểu huyện luôn cảm giác mình giống là rời rạc tại mọi người bên ngoài chính thanh sơn hh t t nói như là cái này u la dẫn hồn tán dẫn động thú linh phía sau cần hồn tu đến giải quyết thú linh vấn đề kia trung tiểu huyện xác thực cũng là một cái thí sinh rất tốt mặc chân lại đề xuất ý kiến phản đối nói nô、no, cái này sợ rằng có chút khó ta dùng hồn thức tham tiến vào thanh trừ thú linh lúc gặp phải huyết linh bí pháp ra chỉ một đạo tinh luyện huyết khí cái này đạo tinh luyện huyết khí phi thường hưng mãnh hơn nữa còn có thể dùng hấp thu tinh huyết bên trong yêu thú lực lượng bổ sung như là hồn thức năng lực không đủ khả năng còn hội bị phản vệ nghe đến cái này lời nói trung tiểu huyện ánh mắt lại phai nhạt xuống cái này lúc một mực không hề lộ diện diệp tâm ly bỗng nhiên s u n g ra hớn hở nói liên quan tới vấn đề này ta chỗ này khả năng hội có biện pháp nhìn thấy diệp tâm ly đứng ra có chút t r ầ m muộn không khí lại thoáng dương lên diệp tâm ly nói tiếp lạc tiên sinh dùng dẫn ra thú linh mà r ế t chi nghĩ đường sắc thực phi thường cao minh mà ý nghĩ của ta là với lại ta nhóm đối phệ hồn huyết trùng phương thức công kích khai triển ta nhóm biết rõ phệ hồn huyết trùng công kích thú linh thơ ý điểm đồng dạng sẽ gặp phải ngăn cản mấy ngày nay ta vẫn tại thử nghiệm như thế nào áp chế cường cân hoàn bên trong yêu thú tinh huyết dùng phệ hồn huyết trùng càng nhanh hơn càng thêm dễ dàng công phá thú linh mạc trần kinh ngạc nói ngươi thành công rồi như là diệp tâm ly có thể đủ thành công áp chế cường cân hoàn bên trong yêu thú tinh huyết kia có thể cũng là một hạng khó lường thành cựu diệp tâm ly cười lắc đầu nói kỳ thực là không thành công hơn nữa có thể nói còn kém đến xa xôi bởi vì cho tới bây giờ ta chỉ có thể để yêu thú tinh huyết ngắn ngủi bị áp chế trong một giây lát ước chừng diệp tâm ly mở ra chính mình ghi chép một phần tám nén hương đi mặc dù diệp tâm ly còn không có nói phía sau nhưng là tất cả mọi người một lần đều hiểu nàng ý tứ như là đơn thuần lấy nàng phá giải nghĩ đưa nd NG tới nói cái này một chút thời gian xác thực căn bản là không đủ nhưng là như là cùng lạc chính thanh cho ra kết quả hợp lại cùng nhau vậy liền làm cho giống chung tiểu h u y ệ n năng lực như vậy hơi yếu hồn tu cũng có thi triển khả năng liên liên mạc trần cũng liền liền vỗ cái chán nói như này rất tốt ta còn chính nghĩ gần nhất phải đi xa nhà một chuyến đâu chương ba trăm bốn mươi ma vực bên trong bên ngoài đến vứt bỏ con ma vực hạo cực đại lục bên trên nghe đến đã biến s ắ p địa phương kỳ thực thật sự nói lên đến ma vực bên ngoài người chân chính đặt chân ma vực một vạn người bên trong cũng tìm không ra một cái nhưng là chỉ cần đề cập ma vực vẻ mặt của tất cả mọi người đều sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng hắc ám âm trầm khủng bố khắp nơi có thể gặp nguy hiểm ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt ngủ một giấc xuống dưới khả năng liền gặp không đến ngày mai thái dương nha nói sai ma vực vốn là không nhìn thấy thái dương xem bọn hắn bộ dáng kia liền giống hắn nhóm thật thân lâm kỳ cảnh cảm thụ qua ma vực hết thể giống như nhưng là những này tuyệt đại đa số vẹn vẹn chỉ là tin đồn rất nhiều người cuối cùng cả đời đừng nói đi vào ma vực liền ma vực bên trong người cũng đều một cái chưa từng gặp qua mà hắn nhóm cũng không biết ở bên trong chân thực bộ dáng là cái gì tiêu hà dùng tinh tế cánh tay gây yếu cố hết sức rời lên một khối đen như mực hòn đá bỏ vào bên cạnh tiểu ba lô bên trong nặng nề mà thở hai cái ba lô bên trong chỉ chứa gần một nửa cái này dạng hòn đá nhưng mà tiêu hà biết rõ đây đã là hắn có thể khiêng đến cực hạ so với cái khác tại nơi này chuyển vận hát thiết khoáng thạch hải tử tiêu hà thực tại là kém đến có điểm nhiều không chỉ hắn là nơi này nhỏ tuổi nhất một cái chỉ có năm tuổi nhiều một điểm hơn nữa bởi vì tiên thiên không đủ thể chất của hắn cũng là kém nhất một cái cái khác sáu ba y tuổi hải tử không chỉ có thể đem cái này ba lô đồ đầy thể lực lại tốt một chút thậm chí còn có thể lại trồng cao một ít tiêu hà ba lô đã so người khác muốn nhỏ một vòng nhưng vẫn là chỉ có thể l ư n g tiểu nửa cái sọn hơn nữa liền này nửa cái sọn hắn muốn gánh đến q u ạ n g mỏ bên ngoài xe chở quán g bên trên cũng muốn so những người khác tốn hao càng nhiều thời gian tiêu hà lại nhặt một khối nhỏ khoáng thạch do dự một chút muốn hay không bỏ vào ba lô hắn hôm nay đã lưng hơn nửa ngày vốn là không nhiều thể lực cũng sớm đã tiêu hao được rồi thật là va cờ không nổi nhiều lắm là lại chịu một trận mắng thêm hai roi tiêu hà đem khối kia khoáng thạch ném ra ngoài、Cảnh. tảng đá rơi xuống lại kích khởi một tiếng kim loại va chạm thanh âm tiêu hà cảm thấy có chút kỳ quái trong này đều là không trải qua luyện chế nguyên sinh khoáng thạch kỳ thực cũng liền cùng tảng đá không kém là bao nhiêu thế nào khả năng đụng ra loại thanh âm này theo vừa rồi ném ra bên ngoài phương hướng đi qua tại đất lay một trận vậy mà thật tìm tới một khối h ắ h ổ hồ thiết bàn cái này khối thiết đĩa co to bằng miệng chén nhan s ắ c mực mực đến hắc hình dạng cũng không phải phi thường quy tắc nhìn cùng bên cạnh hát thiết khoáng thạch gần như giống nhau nếu không phải tiêu hà ném ra bên ngoài tảng đá vừa vặn đập chúng hắn phỏng chừng cho dù ai cũng nhìn không ra đến cái này đồ vật thế mà còn là một cái thiết vật đem cái kia thiết bàn cầm trên tay lật tới đi qua nhìn mấy lần tiêu hà cũng không có nhìn ra cái gì nguyên cơ tới nhưng mà nghĩ cái này đồ vật đã là tại trong động mỏ phát hiện có thể cũng là có thể dùng đến đổi tiền lấy quặng thời điểm cuối cùng sẽ bản mệnh ra một ít cái khác tảng đá đại đa số không có tác dụng gì nhưng mà cũng có chút tảng đá hơi đắt vận khí tốt có thể bán đi giá tốt đương nhiên tại lúc bình thường loại chuyện tốt này khẳng định là không đến lượt tiêu hà những này lưng khoáng thạch tiểu g i a hỏa bất quá hôm nay đã để tiêu hà nhận được kia hắn dù sao cũng phải muốn mang về thử xem nhìn nhìn bốn phía không có người tiêu hà đem thiết bản cẩn thận ôm vào trong lòng như là bị ô nham những kia người nhìn đến chỉ định lại muốn bị cướp đi ô nham giống như tiêu hà đến từ nguyên m ộ t thành khí trại tại cái này quặng mỏ lưng khoáng thạch hải tử đều l à đến từ nguyên mục thành khí trại khí trại bên trong chủ yếu nuôi dưỡng một ít mất đi người nhà cùng không người hỏi tới ma vực hải tử đương nhiên khí trại những hải tử này từ lúc còn rất nhỏ liền muốn bắt đầu làm chút nặng nề g h công tác lớn về sau như là chiến lược xuất sắc liền sẽ trở thành nguyên mục thành ma binh như là quá yếu liền sẽ trở thành dịch nô trung thân lao động không có người hội thương tiếc tính mạng của bọn hắn bởi vì bọn hắn vốn chính là bị vứt bỏ bị ném bỏ vứt bỏ con hoặc là phụ mẫu đã qua đời vô t h ầ n vô cố cô nhi hắn nhóm là bị nguyên mục thành nuôi dưỡng lớn lên hắn nhóm cả cái sinh mệnh cũng đều đã không thuộc về mình nữa cuộc đời của bọn hắn liền vì nguyên mục thành làm việc bán mạng một mực đến thời khắc cuối cùng mặc dù đồng dạng đến từ khí trại nhưng mà ô nham hắn nhóm so tiêu hà phải lớn hơn rất nhiều hơn nữa bởi vì việc rất trọng ăn đến lại rất ít cho nên ô nham hắn nhóm thường xuyên sẽ đoạt đồ của người khác tiêu hà là trong này yếu nhất một cái cho nên cũng bị c ư ớ p đến nhiều nhất lần bởi vì không chỉ có là ô nham hắn nhóm sẽ đoạt bị ô nham cướp đi đồ vật hải tử cũng tới c ư ớ p tiêu hà lớn cướp nhỏ t r ắ n g trận cướp đ o ạ t yếu đây chính là nơi này pháp tắc sinh tồn cất ký thế b à n tiêu hà cố hết sức đem ba lô cong lên nhỏ bé chân chân có chút hơi run rẩy bên chân tiểu hắc khéo léo theo sau dán tại bên chân của hắn tiểu hắc là một đầu rất rất nhỏ tiểu cầu trên người của nó vĩnh viễn vô cùng bẩn dính đầy hắc thiết khoáng thạch bột phấn liền màu lông đều không thế nào phân biệt ra được cho nên tiêu hà gọi hắn tiểu hắc tiểu hắc là tiêu hà năm ngoái nhặt được cũng cái này là hắn tại nơi này bằng hữu duy nhất có thời điểm tiêu hà hội n g h ĩ có lẽ là bởi vì hắn nhóm đồng dạng nhỏ yếu đồng dạng gầy yếu cho nên tiểu hắc mới sẽ đặc biệt thích hắn hắn cũng rất thích tiểu hắc hắn sẽ đem mình vốn là không nhiều hắc màn thầu phân cho tiểu hắc một điểm tiêu hà muốn gánh một ngày khoáng thạch mới có thể đổi đến một khối hắc màn thầu hắc màn thầu cũng không tốt an rất thô rất cứng tiêu hà thường xuyên chỉ gặm nửa dưới liền gặm không nổi đi dù trước ă n không hết hát màn thầu hắn hội thả lên đến lưu đến đằng sau lại ăn nhưng là bí mật này bị những hải tử khác phát hiện về sau hắn nhóm lập tức hung ác đẩy ngã tiêu hà b ạ o đánh cho hắn một trận sau đó không chút khách khí cướp đi hắn còn lại một nửa hát màn thầu đốc công ma nguyên cũng sẽ không quá để ý tới những chuyện này ma vực bên trong tài nguyên thiếu thốn hoàn cảnh ác liệt sinh tồn điều kiện rất là gian nan chỉ có người mạnh nhất mới có thể ở trên vùng đất này sinh tồn tiếp cương giả sinh tồn cương giả vi tôn là trên vùng đất này tuyên cổ bất biến phát tắc giống tiêu hà cái này dạng thể chất yếu đuối có thể đủ c h ố n g đến bây giờ còn không có chết đã là ma thần chiếu cố nhưng là ở trong mắt ma nguyên tiêu hà cái này dạng người vĩnh viễn đều là ma vực bên trong bị đào thải đối tượng huống chi cái này hải tử liền phụ mẫu đều không có ma vực bên trong c à n g không có cái khác thân nhân Tiêu hơn à là chỉ cái bị thanh mục thanh một ma bị v ư g k h ô nữa g ngoài cũng vương xứng dùng ngựa biết bên bỏ bỏ nơi kiếm Liên liên Tiêu cái Đại đến từ vứt tự, thanh vứt thấp nhất từ nào con. này danh hắn lên. con, Hà là cho mục ma về đa chỉ cấp số như là không phải là bởi vì thanh mục ma vương quan hệ ma nguyên p h ỏ n g chừng hiện tại tiêu hà cũng sớm đã chết rồi bởi vì ai đều có thể đủ nhìn ra cái này hài tử yếu đuối vô cùng liền liền dưỡng lấy hắn đều là lãng phí lương thực nhưng mà thanh mục ma vương cũng chỉ là đến xem qua hai lần liền không còn có tới qua ma nguyên suy đoán khả năng thanh mục ma vương cũng nhìn lấy cái này ra hỏa quá mức không dùng đã ném đi tiêu hà cho nên ma nguyên hiện tại cũng chỉ là tại ép tiêu hà thân bên trên khó có một điểm giá trị như là tiêu hà có một ngày t h ế trên mặt đất chết mất ma nguyên hội giống vứt bỏ một đống rác rưởi một dạng đem hắn ném ra bên ngoài bất quá tiêu hà tựa hồ luôn có một loại năng lực đặc thù hắn luôn có thể tại một ít thời khắc mấu chốt hoặc tránh lui hoặc ẩn nhẫn, hoặc đào tẩu thành công né tránh rơi một ít rất có hung hiểm nguy cơ cái này để hắn tại cái này phiến căn bản không thuộc về hắn ma vực bên trong rốt cục vẫn là ngoan cường mà sống đến nay mặc dù chỉ có năm tuổi nhiều tiêu hà đã kinh lịch rất nhiều hắc cám thời gian nhiều lần thê thảm đau đớn giáo huấn để tiêu hà rốt cuộc minh bạch hắc màn t ẩ u liền giống sáng sớm ngọn cỏ hạt x ư ơ n g không phải hắn muốn lưu liền có thể lưu lại cùng hắn thả lấy để nhóm người cướp đi còn không bằng đem ra đốt chó bị những hải tử khác cướp đi ăn tươi hắn còn muốn chịu đánh đưa cho tiểu hắc ăn tươi tiểu hắc không những sẽ không đánh hắn còn hội thật cao hứng dán vào hắn hướng hắn vây bôi hôm nay khoáng thạch giống như so trước đó đều còn muốn trầm một ít tiêu hả không có đi mấy bước liền dừng lại thở mấy ngụm khí thô nhẹ t r a nhẹ sát mồ hôi trên c h á n tiêu hả lại lần nữa hướng phía trước cất bước cái này lúc ba bốn cái thể trạng khỏe mạnh thân hình cao lớn hải tử từ bên ngoài vọt vào cầm đầu chính là ô nham là cái này giúp hải tử bên trong cường tráng nhất một cái mà phía sau một cức hát nham toái thổ mấy cái thì là hắn tiểu tùy tùng mỗi người bọn họ mặt đều mang cực độ phẫn nộ biểu tình cổ t r ừ n g con mắt bên trong đầy là n ộ hỏa so lên hắn nhóm tiêu hà thực tại là quá nhỏ hắn không sai biệt lắm chỉ so với đối phương yêu muốn cao hơn một điểm tiêu hà lập tức minh bạch những n à y người là hướng về phía hắn đến vê anh dẫn đầu ô nham lên đến chính là trùng điệp một quyền nện ở tiêu hà ngực ô nhăm là đám hải tử này bên trong cường tráng nhất một cái tiêu hà cảm thấy hắn quyền đầu quả thực giống h ắ c thiết khoáng thạch một dạng c ứ n g rắn cái này một quyền đánh đến tiêu hà ngực đau đớn một hồi hắn thậm chí cảm thấy đến liền xương cốt bị đánh gây đồng dạng tiêu hà vốn là lưng có một lưng trầm trọng khoáng thạch chỗ nào còn chịu được cái này dạng cường đại sung lực hoa lạp lạp lạp ba lô bên trong h ắ c thiết khoáng thạch lăn xuống đầy đất tiêu hà thân thể gầy yếu cũng rơi vào trên đất xú tiểu tử ngươi thế mà còn dám đi mật báo ta nhìn n g ư ơ i là sống đến không kiên nhẫn ố nham hung tợn gắt một cái nước bọn cái này lúc tiêu hà mới chú ý tới ố nham nửa bên mặt trên có cái rõ ràng giấu năm ngón tay x ư n g lên thật cao mà lại nhìn cái khác mấy cái hài tử vậy mà cũng giống như vậy tiêu hà lập tức minh bạch cái này bang ra hỏa ăn đòn vì sao ăn đòn ừng bởi vì trộm ma nguyên hát màn thầu không biết từ lúc nào lên tiêu hà liền có thể nghe đến người khác tâm lý ý niệm mà làm người khác tâm lý ý nghĩ thế này càng là mãnh liệt thời điểm hắn liền hội nghe đến càng là rõ ràng hắn có thể nghe đến khi c h ạ y bên trong những kia đại mụ trong lòng đối hắn ghét bỏ hắn có thể nghe đến đốc công ma nguyên miệt thị hắn hắn có thể nghe đến ô nham những n à y người đối hắn đùa cận mà mỗi khi hắn nghe đến người khác muốn đối hắn làm cái gì thời điểm hắn liền có thể sớm làm ra một ít phản ứng dựa vào cái này một thần kỳ kỹ năng hắn mới có thể tại gian nan như vậy hoàn cảnh bên trong tìm tới một tia đủ dùng cho hắn sống sót khe hở mới có thể bằng mượn như này yếu thân thể một mực trèo trống đến bây giờ vừa rồi vừa thấy mặt tiêu hà liền từ ô nham nội tâm của bọn hắn bên trong nghe ra sự tình nguyên do bởi vì h ắ c màn thầu không đủ ăn ô nham cùng một kết nham tang toái thổ mấy cái hải tử một h o ặ kế liền thừa dịp đốc công ma nguyên sơ xuất thời điểm lặng lẽ đi trộm h ắ c màn thầu nào biết được rất nhanh liền bị ma nguyên phát hiện mấy tiểu tử kia lập tức chịu một trận bạo đánh ô nham cảm thấy lấy ma nguyên sơ ý sơ xuất tính cách không có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện chính mình khẳng định là có người mật báo mà hắn nhóm hồi ức đi trộm hát màn thầu đường bên trên vừa vặn gặp phải lưng con khoáng thạch ra đến tiêu hà bởi vì bọn họ dùng chức thường xuyên cướp tiêu hà hát màn thầu liền lập tức nhận định nhất định là tiêu hà vì trả thù hắn nhóm chạy tới cá mật một kết sông lên liền làm ộ t chân đá vào tiêu hà ngực miệng bên trong mắng n ã i n ã i ngươi cái này vật nhỏ người không lớn một chút lá gan cũng không nhỏ d á m mật cáo chúng ta tin không tin hôm nay liền đem ngươi chơi chết tại nơi này chương ba trăm bốn mươi mốt ngài có thể chịu hoán dị giới vạn vật tiêu hà cũng không có đi mật báo bởi vì lúc đó hắn lưng cong trầm trọng khóng thạch rất mệt mỏi rất mệt mỏi căn bản không có lưu tâm đi chú Yêu nham hắn nhóm muốn làm gì nhưng mà hắn cũng không có giải thích bởi vì quá khứ kinh nghiệm nói cho hắn giải thích căn bản không có sử dụng dù cho những n à y người biết không phải hắn cáo mật cũng hội đánh hắn một trận hắn nhóm chỉ là đơn thuần ở trên người hắn phát tiết phẫn nộ mà thôi hắn chỉ có thể dùng gầy yếu cánh tay bảo vệ ngực tận lực co do thân thể giảm b ấ t mình bị đánh bộ phận loại chuyện này đã từng xảy ra rất nhiều lần thậm chí tại cùng một ngày cũng có thể sẽ phát sinh rất nhiều lần đánh hắn khả năng là ô nham khả năng là một kết cũng có thể là lá đốc công ma nguyên còn có thể là khí trại bên trong những người khác kinh lịch qua đủ nhiều phía sau tiêu hà đã biết mình có thể làm cái gì không thể làm cái gì phẫn nộ phản kháng đối với hiện tại hắn đến nói đều là vô du chỉ hội đổi lấy càng thêm hung ác tàn khốc đả kích so với những kia thoáng bị trêu chọc liền nộ hỏa ba trượng nổi trận lôi đình dương nanh múa vớt người đến nói chỉ có năm tuổi tiêu hà so với bọn hắn càng rõ ràng minh bạch những kia người sở dĩ còn hội phẫn nộ duy nhất nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn nhóm chịu đánh chịu quá ít chịu quá nhẹ như là ngươi mỗi ngày đều hội chịu đánh mà ngươi cực kỳ nhỏ yếu thực lực lại căn bản là không có cách phản kháng n g ư ơ i liền hội biết rõ phẫn nộ là một kiện bao nhiêu vô dụng đồ vật tiêu hà sẽ không phẫn nộ hắn chỉ hội đem tất cả những thứ này thật sâu nấp trong tâm lý hắn rất nhanh liền phát hiện những n à y đồ vật giấu càng sâu biểu hiện của hắn liền biến đến càng bình tĩnh thình thịch thình thịch quyền cước giống như mưa rơi rơi tại tiêu hà thân bên trên tiêu hà chỉ cảm thấy thân thể toàn thân đều biến đến đau rát đau nhức hắn cắn thật chặt hàm răng đem đầu t r ô n thật sâu tại mảnh khảnh cánh tay bên trong không có hét thảm một tiếng hoặc là rên rỉ chỉ có kia khuỵu tay phía dưới càng ngày càng lạnh ánh mắt mới biểu lộ ra hắn hiện tại chân thực cảm xúc đó là một loại tràn đầy băng lãnh cừu hận ánh mắt dạng kia cừu hận sớm liền siêu việt nhìn giống như bạo liệt như lửa phẫn nộ gấp trăm ngàn lần phảng phất đem toàn thân tiên huyết đều ngưng kết thành một mảnh băng nguyên chậm rãi rơi vào hắn nội tâm chỗ s â u nhất gâu gâu gâu gâu đồng dạng gầy yếu tiểu hắc ở bên cạnh hướng về ô nham các loại người một trận sửa loạn thậm chí còn thử lấy răng làm ra nhào cắn tư thế tiểu hạc theo tiêu hà c ũ nhưng g bị đ á n qua nhiều rất lần. n h là hắn、so、tiêu Hà hắn chạy nhanh hơn nhiều, h n so Tiêu a mà hắn nhóm đuổi không、kịp. Cho nên như nên đuổi kịp. l n hôm nay quyết tại định n h bởi hắn tâm mà ô nham hắn nhóm cảm xúc hiển nhiên so lên ngày trước cướp hắc màn thầu thời điểm muốn càng thêm táo bạo phẫn nộ đến nhiều căn bản cũng không có để ý tới tiểu hắc một trận bạo đánh phía sau mấy cái hài tử trong lòng ác ý vậy mà cũng là càng ngày càng thịnh nhìn lấy không rên một tiếng tiêu hà cũng càng ngày càng ác độc tiểu tử này cái này dạng đáng ghét thế mà còn dám ám toán chúng ta đánh hắn một trận thực tại là lợi cho hắn quá một kết bắt bên cạnh một khối tản mát hát thiết khoáng thạch không có thương hại hướng tiêu hà đập xuống ẩm trầm trọng hát thiết khoáng thạch đập ầm ầm tại tiêu hà thân bên trên lập tức đập ra một mảnh vết máu thật sâu khoáng thạch sắc nhọn một bên sừng cũng tại cánh tay hắn vạch ra mấy đạo miệm máu cái này một lần có thể so ô nham quả đấm của bọn hắn còn khốc liệt hơn đến nhiều vẫn cô nén tiêu hà cũng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng nha nguyên lai、like、ngươi biết ê ô nham các loại người vừa nghe đến tiêu hà thanh âm liền giống đột nhiên tìm tới càng thêm chơi vui t r à tấn phương pháp ta nhóm nhìn nhìn ai có thể cầm khoáng thạch đem hắn đập ra thanh âm đem hắn nghệ đến thanh âm càng lớn người liền là người thắng h á t nham cùng thái thổ lập tức hưởng ứng nơi này vốn chính là q u o n mỏ muốn tìm mấy khối tảng đá thực tại là quá dễ dàng đập chết hắn đập chết hắn đập chết hắn tiêu hà đ ố n g dưng nghe đến từ trước mặt mấy tên tâm lý truyền đến thanh âm loại thanh âm này bên trong lại vẫn có một tia biến thái h ư n phấn thanh âm này giống là một đạo dòng điện dòng nước siết mạ qua dây l á t ở giữa kích thích thần kinh của hắn hắn nhóm cái này là muốn giết chết ta vừa rồi một kết kia một tảng đá nện xuống đến hắn cảm thấy mình cánh tay cũng đã không nhấc lên nổi chớ đừng nói chi là cái này bang ra hỏa đã hoàn toàn đ ỏ mắt nếu là thật bị một trận đập loạn tiêu hà thân thể tuyệt đối không thể kháng được nhất định phải bị nện chết ở chỗ này a một mực co do tiêu hà đột nhiên bạo khởi chừng lấy đ ầ y là tơ máu con mắt hướng về phía ô nham hắn nhóm một trận g ầ m thét cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa để ô nham các loại người hoàn toàn không nghĩ tới nhất thời ngược lại bị giật nảy mình thừa dịp hắn nhóm ngây người một lúc thời gian tiêu hà đem thân thể co g ụ t lại dán vào vách đá nhanh chóng hướng mặt ngoài chạy ô nham các loại người lập tức phản ứng qua đến cái này tiểu tử thế mà là đang hư trương thanh thế càng phát kinh sợ đưa trong tay tảng đá trực tiếp hướng tiêu hà ném tới có hai ba khối tảng đá không có đập chúng rơi tại tiêu hà bên chân t ó é lên một chùn hôi h ắ c bụi đất nhưng vẫn là có một khối tảng đá t r i n h chính nện ở tiêu hà trên lưng vảnh tiêu hà thân thể g ầ y yếu một lần ngã nhào xuống đất bên trên nhưng mà bất chấp thân bên trên đau xót, dùng cả tay chân bỏ ê n t dậy không quan tâm chạy về phía trước chạy trốn đôi tiêu hà đến nói cũng không xa lạ gì hắn đã trốn qua rất nhiều lần nhưng là hôm nay giống như lão thiên cũng không lại giúp hắn đồng dạng hắn tại h ấ t thiết nham phong một đường chạy trốn vậy mà phát hiện phía trước con đường càng ngày càng gập đèn cũng càng ngày càng hẹp ô nham các loại người một bên truy một bên nhặt lên trên đất tảng đá hướng hắn ném qua đến thậm chí còn tuân ra tùy ý tiếng cười nhạo xú tiểu tử n g ư ơ i chạy a người chạy a ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu tiêu hà chạy đến một s ử song vách đá phát hiện mình đã không đường có thể trốn ô nham dùng lực ném ra một khối hòn đá đập ầm ẩm, ẩm tại tiêu hà thân bên trên kém một chút đem hắn cho đánh tới ngươi không phải rất có thể chạy sao thế nào không chạy rồi ngươi ngược lại là chạy a gây yếu tiêu hà n ú t ở một khối vách đá phía sau toàn lực tránh né lấy bay tới hòn đá nhưng là chỗ này thạch bích thực tại quá chật chính là hắn cái này dạng thân thể gây nhỏ cũng không có biện pháp hoàn toàn che chắn vành. vành vành vành hòn đá một khối tiếp một khối bay tới có chút nện thiên có chút nện ở trên vách đá vỡ toang đá vụn kích khởi lại vạch phá tiêu hà bàn tay một khối càng lớn hòn đá bay tới chính chính nện ở tiêu hà trên cánh tay trái gặp một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức chuyển đến cánh tay trái xương cốt lại là bị nện đứt mất tiêu hà che lấy cột a y thân bên trên khắp nơi đều là miếng máu toàn thân run rẩy nguyên lai、like, ta hôm nay liền muốn chết ở chỗ này sao gâu gâu gâu gâu đường núi một đạo tiểu tiểu hắc ảnh phi nước đại lên đến thẳng đến ô nham mà đi tiểu hắc mở to miệng đ ố n g nhiên một lần nhào tới cắn ô nham mắt cá chân vừa d ơ lên một khối tảng đá chuẩn bị ném ra bên ngoài ô nham bông dưng cảm thấy mắt cá chân toàn tâm đau đớn trên tay lắc một cái hòn đá rớt xuống lại đập trúng ngón chân của mình a nha ô nham hét thảm một tiếng ôm lấy không ngừng chảy máu bàn chân tại chỗ không được khiêu đậu、go. tiểu hắc hung á c thử lấy răng nanh lại hướng một kết phóng đi ẩm một kết bay lên một chân chính chính đá trúng tiểu h ắ c thân thể tiểu h ắ c bất quá là một đầu gầy yếu tiểu cầu chỗ nào trải qua được một cước này rên dị một tiếng trực tiếp bị đ á đến bay ra mấy t r ư ợ n g xa vừa vặn rơi tại t i ể u hà bên chân đầy tay là huyết t i ể u hà run rẩy ôm lấy tiểu h ắ c c h ỉ t h ấ y t i ể u Hắc cũng là t o à n t h â n run rẩy hiển nhiên một cước này đem nó thương đến cực trọng tiểu hắc ngươi không được chết t i ể u hà luốn cuống tay chân đem tiểu hà hướng trong ngực nhét ý đồ dùng chính mình thân thể cho nó một điểm bảo hộ nơi này ngón tay của hắn sờ đến trong ngực một khối thô sáp đồ vật lấy ra xem xét lại là cái kia nhặt được thiết bản tiêu hà ngón tay tất cả đều là vết máu thiết bản cũng dính vào rất nhiều tiên huyết lúc này tiêu hà đã không cái này đồ vật có thể hay không đổi tiền trực tiếp đem n ó hướng bên ngoài một ném sau đó dùng ý phục đem tiểu hắc co giật thân thể bao lấy thiết bản tại đất một ném rồi một cái bắn lên đến veo một cái rơi xuống đến dưới vách mặt đi ô nham ôm lấy bàn chân gọi một trận mới chậm dại yên tính xuống mắt bên trong nộ hỏa cũng đã biến đến càng thêm côn bạo chơi hắn nương thế mà còn đem ta làm bị thương lao tử hôm nay không chơi chết người cũng không phải là người cố nén đau đớn lại nhặt lên một khối hòn đá dùng lực hướng tiêu hà ném qua miệng bên trong thét lên ở m ỹ đập cho ta liền người mang chó một cũng đập chết mấy khối hòn đá gào thét lên hướng tiêu hà bay qua ô nham các loại người không chờ hòn đá rơi xuống lại xoay người lại nhặt tân hòn đá vừa nhặt lên chính muốn lại ném ra ngoài lại ngay ngắn s ừ n g sốt trước trước ném ra bên ngoài mấy khối tảng đá vậy mà xinh xinh dừng ở giữa không trung cái này đây là có chuyện gì s ừ n g sốt một chút không thể tin được ô nham lại đưa tay bên trong hòn đá ném ra ngoài lần này hắn nhóm thấy rất rõ ràng khối kia hòn đá vẹo bay ra nhanh đến tiêu hà thần trước thời điểm x o á t một cái dừng lại quái dị như vậy cảnh tượng mấy người cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một lúc đều nhìn đến ngây người một kết đ ố n g nhiên kêu lên ngươi nhóng nhìn bên kia mấy người theo hắn chỉ về phương hướng nhìn sang đã thấy đoạn dưới vách mặt thả ra một đạo t ử sắc quang hoa chính từ từ bay lên một mực thăng lên đoạn nhai phía sau mới nhìn rõ ràng thế mà là vừa rồi tiêu hà ném ra cái kia đen nhánh thiết bàn tiêu hà trong lòng một trận cuồng loạn thiết bàn dâng lên thơ ý điểm hắn thân thể đột nhiên liền giống cảm nhận được một cỗ khó hiểu nhiệt lực cuồn quận không ngừng dũng tiến đến để hắn đầy là đau xót thân thể cảm thấy lập tức một sướng lóe lên ánh sáng màu tím thiết bàn bay lên trực tiếp hướng tiêu hà bay tới còn không có đợi hắn phản ứng qua đến thiết bàn đã trực tiếp đụng vào hắn ngực tiêu hà dưới sự kinh hãi chính muôn tranh né mới phát hiện kia thiết bàn vậy mà tại hắn ngực biến mất không thấy gì nữa mà trước ngực hắn trên da thịt không ngờ nhiều ra một cái cổ quái tử sắc cân ký cùng lúc đó tiêu hà trước mặt đột nhiên n h ấ t biến phảng phất đưa thân vào một mảnh vô biên vô ngân to lớn không gian bên trong cái này phiến không gian nhìn qua so đại địa còn bao la hơn so đại hải còn muốn thâm thúy so tinh không còn muốn m ê n h ngông vô số lưu quang ở bên người phiêu động vô số tinh thạch cùng đại đại tiểu tiểu kỳ dị quái thú có không gian bên trong đ ồ n g b ề n tiêu hà thậm chí còn chứng kiến còn có từng khối từng khối vỡ vụn đại địa vậy mà cũng tại xa xa đ ồ n g b ề n trong đó mà những quái thú kia lớn sợ không mấy ngàn trượng tiểu nhân cũng chỉ có không đến một t ớ c chỉ là bọn họ toàn bộ có do thân thể hai mắt nhắm nghiền liền như xa vào ngủ say bên trong đồng dạng chào mừng ngài trở về ta chủ nhân một cái tràn ngập thanh â m trầm thấp tại không gian bên trong vang lên tiêu hà kinh dị nhìn bốn phía lại không có bất kỳ người ngươi là đang nói chuyện với ta phải không đúng vậy chủ nhân tiêu hà hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra hỏi vì sao ngươi gọi ta là chủ nhân bởi vì ngài vốn chính là ta chủ nhân hiện tại ngài về tới đây liền là tới lấy về thuộc về ngươi lực lượng tiêu hà càng thêm kinh dị cái gì là ta lực lượng nơi này là dị vực không gian nơi này hết thệ tất cả đều là thuộc về ngài ta chủ nhân chỉ cần lực lượng của ngài đủ cương đại liền có thể tỉnh lại bọn họ triệu hoán bọn họ tiêu hà ánh mắt dần dần phóng ra ánh sáng tới ngươi là nói nơi này hết thệ tất cả ta đều có thể triệu hoán những này dị thú mạnh mẽ bọn họ đều có thể vì ta tác chiến cái kia thanh âm trầm thấp hồi đáp không sai nơi này là thuộc về ngài dị giới mà ngài có thể triệu hoán dị giới v ậ n vật chương ba trăm bốn mươi hai cái thứ nhất triệu h o á n thú tiêu hà hai mắt rốt cuộc thả ra q u a n đến ta có thể triệu hoán dị giới v ậ n vật nhìn lấy những kêu bồng bềnh trong hư không hình thể to lớn cự thú tiêu hà cảm xúc bành trướng những thứ này đều có thể vì ta triệu hoán tại kinh lịch qua vô số đả kích phía sau không có cái gì so cường đại lực lượng càng làm cho hắn khát vọng triệu hoán những này dị thú mạnh mẽ hắn liền không dùng lại e ngại ô nham bọn gia hòa này hắn cũng không cần e ngại ma nguyên roi mà hắn hắt màn thầu cũng sẽ không lại bị cướp đi dạng kia hắn liền có thể ăn đủ no một điểm ta muốn cái kia lớn nhất lợi hại nhất tiêu hà hướng về kia cái vô danh thanh âm la lớn thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra một ít bất đắc dĩ chủ nhân ngài bây giờ thấy là ngài dị giới cả cái bộ dáng nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân bọn họ hiện tại ở vào ngủ say hôn loạn cùng vô tự trạng thái bên trong mà bây giờ ngài lực lượng quá yếu còn vô pháp điều khiển bọn họ cảnh tượng trước mắt đ ố n g nhiên bắt đầu biến hóa tầm mắt bên trong một cái nhìn cực kỳ nhỏ bé điểm nhỏ cấp tốc hướng hắn bay tới cái kia điểm nhỏ chậm rãi phóng đại chậm rãi phóng đại càng ngày càng gần lại là một khối nhỏ đồng bình và o hư không bên trong thổ địa ý thức rơi tại khối kia thổ địa bên trên tiêu hà mới nhìn rõ cái này một khu vực nhỏ ước chừng có mười t r ư ợ n phương viên trụi lùi Một tâm, một mới động tại thổ địa trung trong tại thổ tiêu cọng có cũng có. Ngược có nước. cái không phương ao nhỏ, bên trong dũng động xanh biến Đứng tại cái này khối thổ địa hướng chung quanh nhìn sang, tiêu hà mới hiểu được, nơi này khối hà được, lại là hiểu địa địa ao vừa ậ y mà tâm. là cả cái dưới dị giới trung v rồi nhìn đến hết thảy kia một mảnh so đại địa càng bao la hơn so tinh không càng mênh mông dị giới liền vây quanh ở cái này một phương thổ địa t r u n g quanh chỉ là giống như cái thanh âm kia nói cái này dị giới hết thệ tất cả vỡ vụn đại địa t à n mát quái thú đồng bình tinh thạch hết t h ả hết thảy cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình v à tán sau đó tùy ý lấy ra thưa thất địa giải tại cả cái dị giới hư không bên trong chủ nhân hiện tại cái này một khối địa phương mới là ngài hiện tại có thể sử dụng tiêu hạ nhìn t r ầ m t r ầ m cái này một khối liền một cọn cọt đều không có thổ địa cảm thấy có chút không thể tiếp nhận cái này đồ vật ta có thể đem ra làm cái gì chẳng lẽ ta có thể dùng cái này đồ vật đi nện người sao thanh âm trầm thấp nói đương nhiên như là ngài nguyện ý làm như thế cũng là có thể bất quá làm đến ngài người hầu ta không đề nghị ngài làm như thế cái này là ngài cả cái dị giới trung tâm cũng là cả cái dị giới nguyên sinh chỗ tiêu hà rốt cuộc bạo tẩu hết thẻ trước mắt mặc dù đều rõ ràng như thế có thể thấy nhưng mà hắn cũng có thể đồng thời nhìn đến tại cái này hắt thiết q u ạ n g mỏ bên trên ô nham mấy người bọn hắn chính thần tình kinh nghi d ố i cái đầu hướng cái này một bên không ngừng dò xét mà hắn nhóm trên tay cầm hòn đá vẫn luôn không có bỏ qua ta bây giờ bị người truy đánh liền một cánh tay cũng đã bị đánh gãy nhưng bọn hắn vẫn là như thế hung ác muốn đem ta cùng tiểu hắc đánh chết nếu như ta chỉ có thể được đến cái này khối cái gì cũng không có phá địa thì có ích lợi gì chỗ vốn cho là mình có thể lập tức thu hoạch đến cường đại lực lượng không hề bị những này đáng ghét đáng giận người áp bách ai biết nhìn vô cùng như bức cái này một cái gì d ư ớ i thậm chí ngay cả một dạng hắn có thể triệu hoán đi ra chiến đấu đồ vật đều không có chủ nhân nơi này là nguyên sinh chỗ mặc dù cái gì cũng không có nhưng mà ngài có thể dùng trước mắt lực lượng của ngài đi thử nghiệm triệu hoắn ngài có thể dùng triệu hoắn đến hết thảy nghe đến cái này lời nói tiêu hà mắt bên trong lại lại lần nữa dấy lên hy vọng ý là ta vẫn là có thể triệu hoắn một ít đồ vật nhưng mà thoáng qua lại ảm đạm đi muốn dùng ta lực lượng sao ta yếu như vậy có thể có cái gì lực lượng thanh âm trầm thấp hồi đáp hết thảy tất cả đều tại ngủ say ngài muốn làm liền là phóng xuất ra tinh thần niệm lực của ngươi đi tỉnh lại bọn họ sau đó dẫn đạo bọn họ đến cái này phiến nguyên sinh chỗ liên quan tới như thế nào phóng thích ngài tinh thần niệm lực kỳ thực rất dễ dàng ta có thể giúp ngài ta chủ nhân tiêu hà nhìn nhìn phía trước ô nham rốt cuộc cắn xuống quyết định bất kể như thế nào ta đều muốn thử một lần vô luận như thế nào ta cũng không thể ngồi ở chỗ này chờ chết nghĩ tới đây tiêu hà quyết tâm liều mạng d i a theo cái thanh n m kia nói tới phương thức đem chính mình tinh thần niệm lực thả ra ngoài ô nham mấy cái so nàng lớn lại cường tráng đến nhiều cho nên tiêu hà cảm thấy chính mình hẳn là ít nhất phải tỉnh lại một cái đại gia hỏa tối thiểu hẳn là so tiểu hắc muốn lớn hơn nhiều ca o y chu n ở dê loa y kia t ỷ như cùng loại với hổ yêu yêu báo dạng kia nhất không tốt cũng hẳn là giống một đầu yêu lang cỡ như vậy nhưng là thật đáng tiếc tinh thần niệm lực của hắn vừa chạm vào kịp những kia đại gia hỏa liền biến mất không còn t â m tích cùng những kia đại gia hỏa so sánh tinh thần niệm lực của hắn cùng một cái t ơ nhện nhỏ yếu Ch những dị thú kia đối với hiện tại ngài đến nói còn quá mức khô nở khó còn không có biện pháp triệu hoán ngài có thể dùng thử nghiệm triệu hoán hơi nhỏ một ít dị thú tiêu hà bất đắc dĩ chỉ có thể đi thử nghiệm triệu hoán cái khác dị thú lần này hắn thử đi tỉnh lại hình thể lại nhỏ một chút dị thú t ỷ như giống hồ ly thọ tử dạng kia lớn nhỏ nhưng mà để hắn thất vọng vô cùng là hắn lại thất bại l i ê n tại tiêu hà hết sức hệ vài thời điểm tinh thần niệm lực kia một đầu đ ỗ n g nhiên chuyển đến một kia rất nhỏ bà động cái này đây chẳng lẽ là cái kia thanh âm trầm thấp cũng mừng rỡ nói ra chúc mừng chủ nhân ngài giống như đã thành công tỉnh lại một đầu dị thú tiêu hà vui mừng quá đỗi liền thu nạp tinh thần nhiệm lực đem con dị thú kia dẫn đạo qua tới ba giống t u y ế t nguyên sinh chỗ bên trên rốt cuộc nên đón một vị khách mới cái này vị khách mới thân dài ước chừng ba tấc toàn thân sân hắc đầu trên có hai cái sừng nhọn còn có hai đầu dài dài xúc tu trên lưng dài lấy thô sáp giáp lưng giáp lưng phía dưới thân thể bên trên r ộ i ra sau cái mang lấy mũi nhọn cầu tinh tế dài chân tiêu hà sững sờ nhìn ra ngoài một hồi mới cố hết sức nói ra cái này đ ồ vật chẳng lẽ là một cái giáp trùng phí nửa ngày khí lực triệu hoán ra một cái giáp trùng nếu như không có ô nham hắn nhóm ở phía trước chặt lấy nếu như không có gần ngay trước mắt nguy cơ tiêu hà có lẽ hội đem nó nướng đến ăn tươi nhưng là hiện tại một cái tiểu giáp trùng có lẽ hắn so bình thường giáp trùng cái đầu hơi lớn một ít có thể là nó có thể đủ làm cái gì hắn nhìn thậm chí đều không đủ ô nham một chân dẫm thanh âm trầm thấp vui thích nói ra không có sai nhưng là hắn không phải phổ thông g i á p trùng hắn là một cái ma g i á p trùng lúc này ô nham mấy người rốt cuộc chậm rãi lấy lại tinh thần nói cái này ra hỏa có chút cổ quái một kết nhìn có chút lo sợ chi sắc đối với cái này t r ù n g ném ra bên ngoài thạch đầu cũng hội lơ lửng giữa không chung sự tình hắn nguyên bản có thể sinh ra một tia e ngại muốn không ta nhóm g ú t ta ô nham vừa nghe nhất thời nổi giận lên đến hắn hôm nay thế mà bị tiêu hà cái kia không đáng chú ý gầy yếu tiểu cầu cho cắn còn bởi vậy bị thạch đầu đập trúng ngón chân thế nào khả năng liền này tính rồi kia ra hỏa có cái gì cho ta nhặt lớn nhất tảng đá dùng sức nện đúng lúc này không c h u n g những kia lơ lửng hòn đá bỗng nhiên đồng loạt rơi xuống đất tiêu hà khẽ giật mình hỏi đây là ý gì thanh âm trầm thấp nói chủ nhân hiện tại ngài đã trở lại nguyên sinh chỗ cái này dị giới cũng giao cho ngài tiếp quản cho nên ta bày ra phòng hộ kết giới cũng liền mất đi hiệu lực tiêu hà còn không có có thể phản ứng qua đến bên kia ô nham nhưng nhìn ra mánh khỏe mau nhìn những tia tảng đá đã rơi trên mặt đất thuyết minh chúng ta bây giờ liền có thể đánh giữa hắn ô nham dẫn đầu nắm chặt trong tay tảng đá dùng sức hướng tiêu hà ném đi qua ô nham khí lực rất lớn toàn lực ném một cái phía dưới sơn hát hòn đá nhanh chóng tại không t r ú n g b ạ c h qua quả nhiên lần này hòn đá không có nhận bất luận cái gì cản trở thẳng tắp hướng tiêu hà đ ọ p tới cái khác mấy cái xem xét nguyên bản có chút kinh nghi cũng lập tức bỏ đi ngay ngắn cầm trong tay hòn đá hướng tiêu hà ném tới tiêu hà nhìn đến chân kinh bất chấp nhiều nghĩ chỉ có thể đem trước mắt mới triệu hoán đi ra kia một cái cũng là con duy nhất tiểu tiểu ma giáp trùng ném ra bên ngoài s o á t ma giáp trùng chống rông xuất hiện tại tiêu hà trước người giáp lưng phút chốc mở ra bên trong co lại cánh cấp tốc chấn động lại là trực tiếp hướng bay ném mà đến hòn đá đục vào ẩm một tiếng văng trầm kiên cố hòn đá tại không trung nổ tung ma giáp trùng đụng nát một khối hòn đá về sau cũng không ngừng lại nhanh như như lưu tinh tại không trung liên tục chớp động mấy lần phanh phanh phanh đá vụn bay tán loạn tất cả bị ô nham hắn nhóm ném ra hòn đá vậy mà đều bị cái này một cái tiểu tiểu ma giáp trùng toàn bộ đụng nát đụng nát hòn đá phía sau ma giáp trùng còn không có dừng lại cánh chấn động veo một cái hướng ô nham các loại người tiến lên ô nham nhìn lấy trong lòng kinh hãi vội vàng lại nhặt lên mấy khối tảng đá hướng mê mội giáp trùng ném qua đi nghĩ muốn đem nó cho nệ lật ma giáp trùng căn bản không nhìn những n à y hòn đá chỉ một đường thẳng hướng ô nham bay đi sơn hát hòn đá va chạm thân thể của nó liền ngay tại chỗ vỡ vụn căn bản là không có cách ngăn cản nó bất kỳ động tác gì ma giáp trùng một đường đụng nát hòn đá sau đó chính chính đâm vào ô nham thân bên trên vảnh thân thể khỏe mạnh cao lớn ô nham lại bị cái này một cái tiểu tiểu giáp trùng đụng đến chồng vó ô nham còn không có t ử kinh sợ bên trong tỉnh táo lại liền nhìn đến cái kia đen nhánh giáp trùng trực tiếp mở ra cái kẹp sắt r i á p hút trực tiếp cắn lấy hắn ngực cái này một ngụm một lần liền cắn nát hắn làn ra cùng cơ bắp tiên huyết chảy r ò n g a a ô nham hai cánh tay liều mạng bắt lấy ma giáp trùng nghĩ muốn đem cái kia côn trùng cho giật ra có thể ma giáp trùng chăm chú kìm tại hắn ngực thậm chí lỉ hệ nở bên trong xương ngực đều cho một lần kìm nước mất ô nham phát ra một tiếng thê thảm tiếng gào đau đớn sợ hai phía dưới dùng lực đem ma giáp trùng liền lấy một khối huyết nhục một cũng kéo xuống xa xa ném ra bên ngoài bất chấp thân bên trên đau s ó t xoay người liền hướng chân núi chạy trốn những người khác nhìn đến hồn phi phách tán không biết rõ cái này tiểu côn trùng đến tột cùng là cái gì quái vật q u á t to một tiếng cũng theo nhanh chân chạy xuống núi chi ma giáp trùng tại không trung n h ó á n g một cái vụt vụt vụt lại lần nữa bay nhanh ra ngoài thình thịch hoành một kết đám ba người cơ hồ tại cùng một thời gian bị đụng ngã trên mặt đất nào hơi giật mình lăn trên mặt đất ra ngoài thật xa ma ô nham mặc dù chạy trước mấy bước nhưng bởi vì trên chân cùng ngực thương thế cũng căn bản chạy không nhanh đồng dạng bị ma giáp trùng lại lần nữa đụng đổ trên đất sắc nhọn hòn đá góc cạnh vạch phá thân thể của bọn hắn vạch ra từng đạo thật sâu miệng máu bốn người vạn phần hoảng sợ căn bản bất chấp thân bên trên vết thương tay chân tại đất liên tục bỏ một lòng chỉ muốn chạy trốn nơi này tiêu h à cũng là mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy cái này một cái tiểu tiểu ma giáp trùng thế mà chương ó lợi ạ i n h vậy. t h u thục, nham mạnh cái liền lớn đem ô mấy cái lớn mạnh vóc d cho toàn ba đánh ngã. Cái này lúc, phía dưới đường núi bên trăm bốn mươi ba ngoài ý muốn xuất hiện lãnh khốc thiếu niên tiêu hả trong lòng run lên nghe nói ma nguyên có thể là tu tập ma công thực lực có thể không phải ô nham mấy tên này có thể so Cái nhưng à y ma giáp mặc giáp trùng đối dù n ô a m mấy cái đến nói rất cái nói lợi hại, đến n h là chưa chắc có thể đối phó đối mà a nhanh ma nguyên. Cần nhanh chóng trùng chính mình nơi n giáp gọi có thể đem trở về, y không chỗ thể hội trốn、giấu. cũng tương có tự dấu, bị mới a ra nguyên bắt lấy. đến thời điểm thiếu không được cũng muốn chịu một trận ra sức đánh. Nhưng thiếu chịu lấy, bắt thời một điểm được mà m sức vừa rồi bị ô nham mấy cái bạo đánh phía sau lại liên tục bị hòn đá đập t r ú n g tiêu hả không chỉ vừa bị nện đứt mất một cánh tay hơn nữa toàn thân đều là thường lại muốn là bị ma nguyên thu dọn một phen làm không tốt liền mạng nhỏ cũng muốn bị giao phó chủ nhân ngài có thể dùng tiến vào nguyên sinh chỗ thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa cái này là thuộc về ngài địa phương bất kể ngài ý thức hay là thân thể đều có thể tự do ra vào ma nguyên thanh âm càng ngày càng gần phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ tại đường núi đường rẽ chỗ xuất hiện tiêu hả không rất nhiều vội v a n g nói ta muốn như thế nào mới có thể đi vào ma nguyên đã nhanh muốn tức điên cái này giúp đám tiểu tệ tử không chỉ an vụng hát màn thầu hiện tại liền việc đều mặc kệ nếu như bị ta bắt lấy nhìn ta không tới ra ngươi nhóm một lớp r a ma nguyên hùng hùng hổ hổ trên đường đi đi vừa chuyển qua một chỗ ngoặt đối diện liền vọt tới mấy cái tiểu tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi khàn giọng gọi bậy ma nguyên giận không kèm được x á c h theo trên roi đến liền là ba ba một trận đánh lung tung đám tiểu tệ tử ngươi nhóm chán sống vị đúng hay không vừa rồi chịu đánh không đủ đúng hay không mới thu dọn ngươi nhóm hiện tại liền dám lười biếng lão tử hôm nay không đánh gãy ngươi nhóm một người một cái chân xem ra là ép không được các ngươi có phải hay không roi lốp b ố t quất xuống tại mấy người thân bên trên rút ra từng đạo huyết ngân một kết một bên ngăn cản ma nguyên roi một bên hoảng sợ nói cái kia cái kia phía trên có quái vật ô nham cũng kêu thảm nói là là là tiêu hả quái vật ma nguyên cái này mới chú ý tới ô nham ngực đầy là vết máu giống như ngón chân cũng thương tiêu hả ma nguyên nửa điểm không tin tiêu hà là cả cái khi c h ạ y bên trong nhất gầy yếu tiểu tử bên cạnh hắn cũng chỉ có đầu kia đồng dạng gầy yếu vô cùng bẩn liền màu lông cũng nhìn không ra tiểu cầu nếu không phải đầu kia chó thực tại là nhỏ gầy đến da bọc xương ma nguyên lấy đi ăn q u á i vật đầu kia chó sao cười n ạ o nhưng nhìn mấy cái tiểu tử sợ hãi thành bộ dáng này ma nguyên lại ẩn ẩn cảm thấy trong này khả năng thật còn có cái khác cẩn tỉnh tiêu hà ở đâu một kết xoay người hướng tiêu hà ẩn thân địa phương chỉ đi qua tại đó đ ô n g dưng dừng lại tại trước kia tiêu hà vị trí hiện tại đã không có m ộ t hai một kết một lần ngây người cái này cái này người mới vừa rồi còn ở chỗ này đây ma nguyên n g tại cái này một mảnh đến đi trở về hai lần trong lòng nỗ lên lại là hai roi x u ố n g dưới xú tiểu tử nhóm còn dám l ừ a gà ta nơi này tổng cộng liền này đại điểm địa phương trừ đi lên một con đường căn bản đã không đường có thể đi chẳng lẽ tiểu tử kia có thể nhảy xuống vách núi đi không được ô nham mấy người cũng không biết rõ s ở là tình huống gì rõ ràng vừa rồi tiêu hà đều còn tại đứng nơi đó thế nào đột nhiên liền không có đây nói không chừng hán hắn thật đúng là nhảy đây ma nguyên trong lòng tức giận thóm lên mấy cái liền hướng chân núi kéo cút xuống cho ta nhìn la ho tư thế nào b ả o chế ngươi nhóm ô nham mấy người bị ma nguyên kéo xuống phía sau núi lại một lát sau tiêu hà phía trước vị trí giữa không trung đột nhiên sáng lên một cái tử sắc ấn ký ngay sau đó tiêu hà lại lần nữa xuất hiện tại vừa rồi kia đạo thạch bích chỗ nguyên lai、like. còn có thể dùng cái này dạng tiêu hà nhỏ g ầ y khắp khuôn mặt là hưng phấn c h i sắc cái này chẳng phải là có thể dùng ẩn thân rồi thanh âm trầm thấp nói chủ nhân để thân thể tiến vào dị giới đúng là nhất định độ bên trên có thể dùng để ngài không bị người khác phát hiện nhưng là làm ngài tiến vào dị giới lúc dị giới ấn ký vẫn hội lưu tại chỗ tu vi của đối phương như là đầy đủ cao liền có thành ể phát hiện n g i giới ơn ký. Vừa rồi những người kia vi hiện thời điểm, vẫn phải cẩn thận một chút. Tiêu gật gật lai、like、cái này dạ. Cái kia. Nói hồi lâu, ta còn không biết người dị dạ. những không. Nhưng gật gật Nguyên không gì ơn nên hắn nhóm nhân muốn như vẫn cẩn thận này còn tên ký. Vừa về vậy vậy. sau ta rất thấp, cho phát chủ chút. Hà h tu một t đầu. mà làm là lâu, âm trầm thấp nói chủ nhân ta là ngài người hầu ngài có thể gọi ta dị giới thủ hộ giả liên quan tới dị giới vấn đề gì ngài đều có thể hướng ta hỏi thăm tiêu hà nghĩ hỏi lại không phải cái này ta muốn biết là ta là người nào ta từ đâu tới đây vì sao ta hội là cái này dị giới chủ nhân dị giới thủi hộ giả hồi đáp xin tha thứ ta vô pháp hồi đáp ngài vấn đề này ta chỉ có thể hồi đáp ngài liên quan tới dị giới cùng dị giới vấn đề tương quan cái này lúc tiêu hà cảm giác được trong ngực tiểu hát lại khẽ nhăn một cái vội vàng đem nó lấy ra nhưng là tiểu hát trạng thái thật không tốt một kết một cước kia bị đá phi thường trọng mà tiểu h ắ c lại quá mức gầy yếu hiện tại đã là khí tức yêu đ ớt tiểu h ắ c dị giới t h ủ hộ giả nói chủ nhân có thể dùng đem nó bỏ vào nguyên sinh chi tuyền bên trong nguyên sinh chi tuyền bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa có thể dùng chữa trị thương thế của nó t i ể u hà vừa nghe đại hỷ cái kia ao bên trong nước lại vẫn có cái này t r ù n g thần kỳ công hiệu vội vàng đem tiểu h ắ c đưa vào nguyên sinh chỗ cái ao nhỏ kia từ bên trong đột nhiên nghĩ đến trên người mình cũng là vê tờ thương chỗ n ở dê chất cánh tay cũng đứt mất một cái dứt khoát liền lấy chính mình cũng một cũng nhảy vào ước chừng sau một canh giờ tiêu hà lại lần nữa xuất hiện tiểu hắc đã tinh thần rất nhiều bắt đầu chạy trên cơ bản đều nhìn không ra có gì không ổn chỉ là ngâm qua nguyên sinh chi tuyền nước sau tiểu hắc thân bên trên đen s á m cũng bị rửa đi lộ ra lông chó bản thân nhan sắc để tiêu hà kinh ngạc chính là tiểu hắc thế mà cũng không phải một cái hắc sắc tiểu cầu hắn màu lông lại là toàn thân trắng như tuyết chỉ là tại cái chán lỗ h a i cùng cổ một vòng sinh lấy từ sắc lông chó bị rửa sạch sẽ phía sau tiểu h á c nhìn qua lại là hết sức xinh đẹp tiêu hà thân bên trên bị vạch phá miệng máu đã toàn bộ khỏi hẳn liền kết x ẹ o đều không có lưu lại chỉ có cánh tay trái ga y xương mặc dù đã tiếp cận g i ả i tốt bề ngoài cũng nhìn không ra cái gì dị dạng nhưng bởi vì thời gian ngắn một chút kỳ thực còn không có hoàn toàn khôi phục hoạt động thơ ý điểm còn có chút đau đau nhức nhưng mà cái này so lên hắn vừa rồi thảm như vậy bộ dáng đã là cách biệt một trời tiêu hà lặng lẽ mỏ xuống sân y đường bên trên không nhìn thấy những người khác tâm lý hơi hơi thở phào nhẹ nhõm trong hầm mỏ tiêu hà tìm tới hắn ba lô suy nghĩ một chút đem trên đất tản mát hát thiết khoáng thạch nhặt lên bỏ vào bên trong đứng dậy đem ba lô cóng lên không biết có phải hay không là tâm lý nguyên nhân tiêu hà cảm thấy mình khí lực tựa hồ tăng lớn một điểm ba lô bên trong khoáng thạch giống như không có chức trước kia trọng đi hai bước tiêu hà đột nhiên chú ý tới đã biến đến sáng sáng t i ể u hắc trong lòng khẽ động ngồi s ổ m người xuống cầm trên đất h ắ c thiết bô tờ đa dùng sức bôi ở trên người của nó thằng đến đem nó lại lần nữa bôi thành lại h ắ c lại bẩn bộ dáng nhìn không ra nguyên lai、like、màu lông cái này mới lại coong lên khoáng thạch hướng chân núi đi đi đến chân núi nhìn đến đây lưng khoáng thạch một bang khí trại tiểu tử nhóm đều bị ma nguyên gọi vào cùng một chỗ ngay tại nói gì đó nhìn đến tiêu hà ma nguyên trứng mắt hướng về phía còn tại bên cạnh lẩm bẩm ô nham kêu lên ngươi nhóm không phải nói tiêu hà đã nhảy núi sao hắn không phải tốt lành tại nơi này sao tiêu hà ánh mắt lạnh lùng tại ô nham mấy cái quét qua nói ta chỉ là đau bụng đi t ổ n một lần mà thôi ma nguyên nắm lấy tiêu hà nhấc lên y phục của hắn nhìn một vòng còn cố ý đem hắn cánh tay lật tới nhìn cái tỉ mỉ nhìn xong sau nhấc chân lại đánh ô nham các loại người một người một chân ngươi nhóm nói đến đạo lý rõ ràng còn nói cái gì hắn thân bên trên tất cả đều là t h ư ơ n g tay đều đứt mất một cái hắn thân bên trên hảo hảo chỗ nào đến thương thế mà còn dám nói láo lửa gạt ta ô nham mấy cái làm sao biết chuyện gì xảy ra c h ẳ n g trận lại chịu một trận bạo đánh chỉ đánh đến một trận quỷ khóc sói gạo tiêu hà cũng không có tốt hơn chỗ nào bởi vì biếng nhác bị ma nguyên hung hăng rút mấy roi kéo cái phân cũng có thể làm lâu như vậy ta nhìn ngươi là có chủ tâm lười biếng tiêu hà l ặ n g lặng đứng tại chỗ cũ mặc cho kia roi ở trên người rút ra nhìn thấy mà giật mình vết máu trong ánh mắt hoàn toàn lạnh leo bình tĩnh chỉ cần có dị giới hắn liền nhất định hội càng ngày càng mạnh những n à y đau nhức những n à y hận cuối cùng cũng có một ngày muốn để hắn nhóm gấp trăm lần hoàn trả hạo cực thiên thượng thần nhập thế ghi chép tiêu hà chuyện vô cớ lại bị ma nguyên hành hung một trận một kết mấy cái người cảm thấy phẫn hận không thôi ô nham ngực cùng ngón chân đều bị làm thương càng là cảm thấy vô cùng nén giận mấy cái người một hợp kế quyết định đối tiêu hà tiến hành trả thù nhưng là nghĩ đến cái kia cổ quái giáp trùng mấy người còn là không khỏi có chút vẫn sợ hãi còn có đột nhiên tiêu thất lại đột nhiên xuất hiện tiêu hà cũng để người cảm thấy rất quỷ dị hiện tại không biết rõ cái kia cổ quái giáp trùng tình trạng trực tiếp hướng tiêu hà hạ thủ sợ rằng không nhất định thỏa đáng vậy liền đem cái kia tiểu hắt cho trộm ra giết lại đem hắn nướng đến ăn tươi dám chọc tới chúng ta mấy cái liền muốn để hắn bỏ ra đại giới dù sao kia chó ai cũng khả năng trộm đi tiêu hà liền là tìm tới hắn nhóm hắn nhóm cũng hoàn toàn có thể dùng không nhận nợ đằng sau mấy ngày ô nham bọn người tại tìm kiếm cơ hội tùy thời hạ thủ tiêu hà cùng tiểu hắt luôn luôn nửa bước không rời nghĩ muốn trộm đến tiểu h không phải quá dễ dàng h u n g chi bất kể là tiêu hà hay là tiểu hắc đều đối ô nham hắn nhóm ôm lấy cực lớn phòng bị nhưng là cơ hội lúc nào cũng lưu cho giỏi về chờ đợi người tiêu hà lại phòng bị cuối cùng vẫn là có sơ s u ấ t thời điểm cái này một đêm bên trên thừa dịp tiêu hà ngủ lấy thời điểm ô nham các loại người rốt cuộc tìm được cơ hội vụ trộm dùng bao bố đem tiểu hắc bao lấy mang ra khỏi thành đi liên tại bọn hắn đem tiểu hắc trói lại chính chuẩn bị g i ế t phía sau lột ra vào nổi thời điểm đánh thức tiêu hà còn là một đường đuổi đi theo nhìn đến tiểu hắc bất lực bị trói chặt chân chân bên cạnh còn mang lấy đốt lên nước nổi tiêu hà rốt cuộc bạo phát ma giáp trùng trực tiếp đem mấy người đụng đổ trên mặt đất nhào tới cắn nát xương cốt của bọn hắn lại một mực cắn vào đi tại một mảnh tiếng kêu rên bên trong đem hắn nhóm nội tạng cắn đến phá thành mảnh nhỏ nhìn lấy đầy người tiên huyết ngực bụng một mảnh hỗn độn ô nham các loại người tiêu hà mắt bên trong không có một chút thương hại đi qua đem hoảng sợ tiểu hắc dài xuống đến tiêu hà thấp giọng nói từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi vừa dứt lời một cái tay lại đột nhiên không biết từ nơi nào đưa qua đến trực tiếp từ trong tay của hắn cướp đi tiểu hắc tiêu hà chân kinh đảo mắt nhìn lại lại là một tên thiếu niên mười mấy tuổi người kia thiếu niên khuôn mặt mười phần lanh khốc ánh mắt bên trong phảng phất tràn ngập huyết tinh lệ khí cùng vô biên căm hận tiểu hắc nói trên tay hắn liền giống bị xách theo một khối cá chết nhìn trên mặt đất thi thể xôi trào nước nóng nổi lớn lại nhìn nhìn tiêu hà thiếu niên khỏe miệng lộ ra một tia không rõ ý vị cười lạnh có ý tứ người còn nhỏ như vậy là làm sao giết chết mấy người bọn hắn chương ba trăm bốn mươi bốn tiêu hà phản kích hạo cực thiên thượng thần nhập thế ghi chép tiêu hà chuyện tiêu hà nhìn chằm chằm trong tay thiếu niên tiểu hắc cắn răng nói h ắ n nhóm không phải ta giết ta đến phía sau thuận tiện thành cái dạng này không chịu nói thiếu niên ánh mắt phút chốc càng thêm băng lãnh giương một tay lên liền đem tiểu h ắ t ném vào sôi trào nồi lớn bên trong hiện tại thế nào nóng bỏng nước nóng dây lát ở giữa đắm chìm vào tiểu h ắ t thân thể đau khổ kịch liệt khiến cho nó lại liều mạng r y rủa lên đến tại nồi lớn bên trong kêu thảm thiết không thôi tiêu hà nhìn đến như muốn bạo liệt liều mạng xông đi lên nghị muốn đem tiểu h ắ t từ trong nồi vớt ra đến cái kia lanh k h ố c thiếu niên rối ra một cái tay đặt tại hắn bả vai tiêu hà sợ hãi phát hiện hắn tay liền cách tiểu h ắ t chỉ có không đến một thước nhưng mà vô luận như thế nào cũng không có cách nào lại hướng phía trước một điểm a tiêu hà phát ra gầm lên giận dữ ma giáp trùng vèo từ không trung bắn ra đến hướng về l ã n h k h ố c thiếu niên đánh thẳng đi qua thiếu niên ánh mắt khẽ nhúc nhích bung ô ra đệ tại tiêu hà tay ba một cái đem ma giáp trùng trộm trong tay ngươi thế mà có thể có loại vật này tiêu hà không để ý trong nổi còn tại lăn lộn mở nước một cái đem tiểu h ắ trong t nước mới vớt ra trên hai cánh tay lập tức đầy là bọc máu nhưng là tiểu hắt càng thêm thế thảm trong nồi nước sôi đem nó ra lông bỏng đến vô số lộ ra bên trong đỏ bừng làn da h ắ c thiết bô tờ đa bị bỏng rơi nguyên bản xinh đẹp bạch m a u cũng bó lớn bó lớn rơi xuống không có chuyện gì không có chuyện gì ta chỉ được tốt ngươi tiêu hà nhìn đến trong lòng phát run cẩn thận đem tiểu hắc nâng ở tay bên trong chuẩn bị đem nó đưa vào nguyên sinh chỗ mặc dù thiếu niên kia liền tại bên cạnh cái này làm liền hội bộc lộ ra hắn tất cả bí mật nhưng là tiêu hà đã qua nở không? không muốn một cái hư n h ư ợ c thanh âm đột nhiên tiến vào hắn não hải không muốn t r ị liệu ta tiêu hà nghe đến trong lòng giật mình chẳng lẽ ngươi ngươi là tiểu hắc tiểu hắc run rẩy thân thể ở trong tay của hắn nhẹ nhẹ cuộn mình lên đến nhìn qua mười phần khó chịu đúng thế nhưng là ta lại còn không chết cho nên xin đừng nên t r ị liệu ta không muốn để hắn nhìn xuyên ngươi tất cả át chủ bài lãnh khóc thiếu niên đem ma giáp trùng thả ở trước mắt nhìn ra ngoài một hồi lãnh đạo nói loại vật này ngươi có thể triệu hoán nhiều ít tiêu hà bình tĩnh nhìn lấy tiêu hắc cắn chặt răng quay lại nói chỉ có cái này một cái giặc so hắc thiết q u ạ n g mỏ tảng đá còn kiên cố hơn ma giác trùng tại lanh khóc trong tay thiếu niên bị s i n h s i n h bóp nát thiếu niên cúi người nhìn chằm chằm tiêu hà ánh mắt lanh khóc bên trong mang lấy một tia rêu rêu nói ngươi đương nhiên không có khả năng chỉ triệu hoán cái này một cái để ta xem một chút ngươi có thể làm đến cái gì tiêu hà mí mắt đột nhiên nhảy một cái, cái này lúc hắn rốt cuộc minh bạch tiểu hắc y tứ cái này thiếu niên xa xa so nàng tưởng tượng cường đại hơn nhiều hoàn toàn không phải hắn cái kia tiểu tiểu ma giáp trùng có thể dùng địch nổi tiêu hà thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay tiểu hắc cảm giác trừ cái kia tiểu tiểu nóng lên thân thể toàn thân của mình tiên huyết đều càng ngày càng lạnh dị giới thủ hộ giả thanh âm trầm thấp tại dị giới tiếng vọng chủ nhân có dặn dò gì ta muốn như thế nào mới có thể triệu hoán càng thêm cường đại dị thú dị giới thủ hộ giả nói ngài cần muốn tăng cường ngài tinh thần nhiệm lực mới có thể tỉnh lại bọn họ tiêu hà phát ra một tiếng bạo hống k i ê u muốn như thế nào mới có thể tăng cường cái này cái gì tinh thần nhiệm lực tiểu hắc bị tàn nhẫn như vậy đối đ ã i mà đối thủ lại như thế cường đại lúc này tiêu hà tâm lý chỉ nghĩ muốn thu hoạch đến lực lượng càng thêm cường đại đem tên trước mắt này xinh xinh xé thành mảnh nhỏ dị giới thủ hộ giả trầm mặc một trận nói chủ nhân như thế nào tăng cường tinh thần nhiệm lực cái này là ngài cần phải giải quyết vấn đề Ta c hắn ỉ chỉ có thể nói cho ngài, trong lòng ngài ý niệm càng lực càng cần cường cường cường có căm nói đó nó phóng thể trong tinh thần tìm tới trong tối xuất Thâm trong tối cường kia bộ phận ý niệm. Tiêu hà trong lòng, tối mạnh, mạnh. phận phận hà hận. ngài, lòng ngài niệm niệm liền Ngài muốn liền lòng ngài niệm, bên niệm. lòng, niệm, kia kia làm, là ra. ý ý ý ý đem sau bộ bộ căm hận cha mẹ của mẹ hận hắn. Hắn không biết rõ vì sao cha mẹ của hắn đem hắn đưa đến cái này thế giới lại lại như thế vô tình đem hắn ném đi để hắn một mình tự tại cái này phiến tàn khốc ma vực bên trong bất lực dãy rủa hắn căm hận ma vực cái này một mảnh hoang vu lại cằn cỗi ấ m ú lại hàn lãnh thổ địa bên trên không có ánh sáng mặt trời không có ấm áp chỉ có vô tận s á t lục cùng cướp đoạt hắn căm hận khí trại khí trại cho hắn h ắ t màn đ ầ u nhưng mà cũng cho hắn bị ghét bỏ bị khinh bỉ bị, bị khi nhục bị cướp đoạt bị ẩu đả bị ngược đá i hết thảy hắn căm hận khí trại lạnh lùng đại mụ căm hận lòng mang ác y ô nham căm hận không ngừng ẩu đả cùng nghiền ép hắn ma nguyên hắn thậm chí căm hận chính mình vì sao ngày thường nhỏ yếu như vậy nhỏ yếu đến liền một khối hơi hơi chầm xuống trọng t à n g đá đều mang không nổi hắn căm hận bên cạnh hắn hết thệ tất cả trừ cái này một cái cùng hắn đồng dạng nhỏ yếu tiểu cầu như là triệu hoán dị thú mạnh mẽ cần muốn tâm bên trong tối cường ý niệm kia hắn có thể đủ thả ra chỉ có chôn sâu tại tâm căm hận a tiêu hà ở trong lòng phát ra từng tiếng gầm thét sâu trong đáy l ò n g là một mảnh phảng phất tiên huyết ngưng đông ba nguyên kia là tiêu hà ngày qua ngày năm qua năm tích lũy xuống căm hận tại đó h á n huyết so băng tuyết còn lạnh h á n căm hận so băng nguyên còn sâu mà lúc này cái này phiến băng nguyên phảng phất thổi lên gió rét thấu xương cuốn lên băng tận xương tủy thật sâu hận ý sông thẳng lên thiên m ạ n h liệt căm hận hóa thành một đạo mạnh mẽ tinh thần n h i ệ m lực xuyên ra nguyên sinh chỗ một mực sông vào dị giới ít khoảnh dị giới bên trong truyền đến một cỗ rõ ràng ba động hồi ứng trở về phanh hoảnh một cái tám chân nhện lớn rơi tại nguyên sinh chỗ bên trên cái này chi chu toàn thân đen nhánh phần lưng cùng phần bụng sinh có màu đỏ sầm hoa văn tám cao y dày chân hết đầu giống m ũ i thương một dạng bén nhọn sau lưng cùng chân đốt khớp nối chi chỗ còn có sinh giống như như lưới đao c ó thứ trọng yếu nhất là cái này chi chu hình thể có dài hơn ba thước so lên trước ba tấc đầu dài ma g i á p trùng thật sự là lớn rất nhiều tiêu h à tâm bên trong một trận c u n g hỉ hắn tin tưởng cái này n h ẹ lớn nhất định có thể dùng giết chết cái kia đáng giận thiếu niên người chủ nhân dị giới thủ hộ giả đ ỗ n g nhiên mở miệng nhưng là không có chờ hắn nói ra phía sau tiêu hà đã đem nhện lớn truyền tống ra ngoài ngươi không phải muốn nhìn ta có thể chịu h o à n cái gì sao hiện tại liền trận to con mắt của ngươi nhìn cho thật kỹ đi tiêu hà đỏ h ứ n g mắt hét lớn một tiếng ôm lấy tiểu hắc đ ô n g nhiên về sau nhảy một cái dài hơn ba thước nhện lớn đột nhiên xuất hiện xuất hiện một giây lát ở giữa phía trước nhất hai đầu tình tế dài dài chân giống hai cái trường thương một dạng thẳng tắp hướng người thiếu niên kia thân bên trên đâm đi qua bởi vì hai người chức chức cách gần vô cùng n h ạ lớn lại xuất hiện đến cực kỳ đột nhiên cái kia mặt mũi l á n h khốc thiếu niên lại là không khả năng né tránh cái này một đạo công kích suẹt n h ạ lớn chân dài thẳng tắp đâm vào thiếu niên đầu vai tiên huyết lập tức nhuộm đỏ y phục tiêu hà mắt bên trong giấy lên nhiệt liệt hoa hỏa một cái tiểu tiểu ma g i á p trùng đã kia lợi hại cái này n h ạ lớn nhất định có thể đối phó cái này l á n h khốc thiếu niên thiếu niên cũng phi thường ngoài ý muốn n h u n g mày khuôn mặt đột nhiên phát sinh cải biến xương cốt nội trội miệng sinh răng nanh nhìn vậy mà giống là biến thành một đầu dã thú soát ngón tay của thiếu niên đột nhiên bắn ra dài dài móng ướt dùng lực vung lên trực tiếp đem nhạy lớn đâm vào hắn đầu vai dài chân một lần chặt đứt l i ê n này cũng muốn giết ta màu xanh s ô n g chất lỏng từ nhạy lớn trên chân đứt gãy phun ra phun tung t ó é tại thiếu niên đầu vai cùng mặt bên trên dây lát ở giữa bốc lên xoẹt xoẹt lục sắc khói nhẹ a thiếu niên phát ra một tiếng k ê u thảm cái này đồ vật có độc thiếu niên xoay người lăn một vòng Thời ra nhưng ạ y lấy lớn nọc độc phạm vi, dùng lực lau lấy nọc dùng xuống quần áo, lau sạch lấy thân bên trên dính lấy nọc n độc sạch độc. phạm h vi, kéo áo, mà nọc độc dính vào người, độc vào ra thiếu ị t t ố giữa, càng lưng xuống. Nhưng dưới, liền rơi i qua phía lướt là thịt t đều h dây mà sẽ niên cũng là cực điểm n g o a n lệ không liên quan ra thịt đau xót nhanh chóng đem thân bên trên dư thừa nọc độc lao đi nhạy lớn phần bụng một cổ đột nhiên phun ra một đạo bạch sắc thơ nhện giống một đầu phi vũ trường xà một lần c u ố n quanh ở thiếu niên thân bên trên thiếu niên cắn răng một cái cố nén thân bên trên đau đớn toàn thân nguyên khí d ũ n g động hóa thành đạo đạo sắc bén lưu quang đem tơ nhện toàn bộ chặt đước ngay sau đó bắn người mà lên lướt đến nhện lớn phía trên lợi trào cấp tốc dò xét ra thật sâu đâm vào nhện lớn trong đầu nhện lớn dây rủa mấy lần rốt cuộc không đ ộ n g tiêu hà ngơ ngác nhìn trên mặt đất nhện lớn chỉ cảm thấy thân thể so ma vực gió đêm còn lạnh hơn giống cái này dạng một cái nhện lớn vậy mà cũng vô pháp giết chết cái này thiếu niên chủ nhân dị giới bảo vệ t h a nhâm vang lên lần nữa ta vừa muốn nói cho ngươi ngươi bây giờ năng lực còn chưa đủ dùng có thể đủ giết chết cái này người hắn so ngươi mạnh qua nhiều thiếu niên sắc mặt lạnh lùng dùng lực xì một ngụm cấp tốc xuất ra thân bên trên đang dược một ít trực tiếp nuốt một ít thì ép thành bụi phấn rơi tại vết thương nhưng là nọc độc hủ thực lực vẫn làm cho hắn mặt cùng thân bên trên nhìn pha tạp lại dữ tợn ánh mắt rơi trên người tiêu h à thiếu niên bỗng nhiên đưa tay trùng điệp cho hắn hai cái cái tát cái này hai lần đánh đến cực trọng đánh đến tiêu hà lỗ thai ông ông tắc hưởng trong miệng mũi cũng tiên huyết chảy dòng thân thể gầy yếu cũng không thể thừa nhận lực đạo như vậy trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên giết chết ta đi tiêu hà ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại dù sao trừ tiêu hắc ta ở trên đời này cũng không có cái gì có thể lưu luyến thiếu niên không nói gì ngồi tại một bên tiếp tục xử lý miệng vết thương của mình một lát sau trên người thiếu niên đau đớn dần dần làm dịu đứng người lên đưa tay đem tiêu hà nhấc lên cho ngươi một tin tức tốt ta sẽ không giết chết ngươi bởi vì ngươi năng lực có lẽ đối ta hữu dụng thiếu niên khỏe miệng lộ ra một vệ tàn nhẫn ánh mắt càng phát lanh khốc nhưng là ngươi vậy mà thương ta cho nên lại cho ngươi một cái tin tức xấu ta nhất định hội hảo hảo tra tấn ngươi để cho ngươi bỏ ra gấp trăm lần nghìn lần đại giới tiêu hạ oán hận nhìn lấy hắn nói hôm nay ngươi không giết ta một ngày nào đó ta nhất định hội giết ngươi thiếu niên ngoài ý liệu không có sinh khí nhưng mà hai mắt bên trong lại dâng lên mãnh liệt hơn căm hận n g ư ơ i nghĩ cái gì với ta mà nói căn bản là không trọng yếu bởi vì ta thân nhân duy nhất đã chết mất ta trên đời này cũng không có lo lắng hiện tại ta chỉ nghĩ đem những cái kia ta căm hận người rết sạch chương 345, kiếp trước tia chớp mãnh liệt căm hận từ thiếu niên thân bên trên phát tán ra đến tiêu hà kinh dị phát hiện chính mình ngực tử sắc ấn ký vậy mà cũng đồng thời hơi sáng lên đem kia trên người thiếu niên phát ra căm hận toàn bộ hấp thu đi vào nguyên lai、like, ta còn có thể dùng hấp thu ý niệm của người khác dị giới t h ủ hộ giả nói ra đúng vậy chủ nhân làm ngài sử dụng một loại nào đó ý niệm làm đến tinh thần niệm lực lúc ngài cũng có thể dùng đồng thời hấp thu trên thân người khác giống nhau ý niệm đến tăng cường chính mình tinh thần niệm lực thì ra là thế tiêu hà lặng lẽ đem cái này một điểm ghi nhớ tức cũng đã nắm giữ dị giới cùng triệu hoán năng lực hắn cũng rõ ràng minh bạch chính mình hiện tại vẫn quá mức nhỏ yếu hắn cần muốn càng nhiều thời gian đến trưởng thành thiếu niên cũng không biết rõ tiêu hà hiện tại nghĩ cái gì hắn cũng không quan tâm những thứ này đưa tay đem tiêu hà tay bên trong da lông chóc ra tiểu hắc bắt tới ngón tay kẹt ở tiểu hắc cổ bên trên nhìn ngươi rất để ý con chó này tiêu hà nhìn chằm chằm tiểu hắc không có lên tiếng tiểu hắc là hắn trên thế giới này duy nhất ký thác cùng dựa vào như là nó cũng chết mất hắn nhân sinh bên trên lại không có một tia sáng thiếu niên lãnh đ ạ m nói rất tốt như là ngươi không nghĩ muốn nó chết liền đừng lộn xộn oai đầu vóc đem tiêu hà nói đến trước mặt thiếu niên dùng một loại tràn đầy t à n nhận khoái úy nói ra tiếp xuống hảo hảo hưởng thụ thuộc về ngươi tàn khốc nhân sinh đi l ệ n h thấu xương hàn phong tại ma vực ban đêm gợi lên tiêu hà bị thiếu niên s á c h trong tay không biết do muốn đi hướng chỗ nào bên trong tiêu hà nhắm mắt lại hắn cũng không quan tâm hội đi hướng chỗ nào tại cái này phiến ma vực bên trong đi đâu lại có gì khác biệt lúc này hắn chỉ để ý niệm bên trong cùng một thanh âm khác tại trò chuyện tiểu hắc ngươi vậy mà có thể dùng thông qua ý niệm nói chuyện với ta sao đúng thế kia ngươi đến tột u cùng là người nào ta là người nào cũng không trọng yếu ngươi còn là gọi ta tiểu hắc đi bách dương lặng lẽ khép lại trước mặt sách khẽ thở dài một hơi rơi vào trầm tư an bài như vậy thật tốt sao ánh mắt lại lần nữa rơi trên thiên mệnh luân bàn những kia bị băng liệt vết rách nhìn qua hết sức trói mắt biến xô ả lại lại biến thành bộ dáng gì đâu thanh phong cốc ứng đ ố i huyết linh châu cùng cường cân hoàn công tác lấy được đột phá tính tiến triển các bên trong người đều bắt đầu công việc lưu đủ lên diệp tâm l y chỉnh hợp tiền kỳ nghiên cứu cơ sở luyện chế ra có thể dùng ngắn ngủi áp chế yêu thú tinh huyết đan dược ước huyết tán cái này khoảng cách nàng cuối cùng ý nghĩ mặc dù còn có một chút khoảng cách nhưng mà kết hợp lạc chính thanh lưu la dẫn linh tán đã đủ dùng thông qua thời gian ngắn áp chế trợ giúp giống trung tiểu h u y ề n cái này dạng hồn tu thanh trừ dược hoàn bên trong thú linh trung tiểu h u y ề n đối công việc này cũng phi thường đệ bụng nói cho cùng tại thời khắc như vậy tất cả mọi người đang khẩn trương bận rộn chính mình lại không có chuyện để làm luôn cảm thấy có một ít xấu hổ có mạc chân ở bên cạnh hiệp trợ trung tiểu h u y ề n lại là cực điểm cực kỳ thông minh cho nên thủ lên đến thật nhanh chỉ là tại thử nghiệm qua bên trong còn là ra một lần ngoài ý mớn một lần kia bởi vì trung tiểu h u y ề n tại thao tác chậm một nhịp dẫn đến còn chưa hoàn toàn thành trừ hết thú linh ước huyết tán hiệu lực đã bắt đầu hạ thấp huyết linh bi pháp tinh luyện kia đạo thủ hộ huyết khí bỗng nhiên phát khó hướng trung tiểu huyện đánh tới chiếu theo càng thêm hợp lý an toàn phương thức trung tiểu huyện hẳn là cấp tốc đem chính mình hồn thức lui ra ngoài lại bắt đầu lại từ đầu nhưng mà lúc kia trung tiểu huyện hồn thức đã xâm nhập đến thú linh bên trong lại là vô pháp ngay lập tức tránh thoát tinh luyện huyết khí trực tiếp quấn lên trung tiểu huyện hồn thức trung tiểu huyện lập tức cảm nhận được cái này đạo nhận huyết linh bí pháp ra chỉ tinh luyện huyết khí vậy mà so với nàng tưởng tượng càng thêm cường đại chỉ một hồi nàng hồn thức liền ngăn cản không nổi mắt thấy trung tiểu h u y ề n hồn thức liền bị tinh luyện huyết khí gây thương tích mặc trần quả quyết đem chính mình hồn thức thả ra ngoài đúng vào lúc này trung tiểu h u y ề n hồn thức bên trong đột nhiên sinh ra một đạo tinh thuần thiểm điện nương theo lấy một tiếng xét châm đục thiểm điện rơi ẩm ẩm tinh luyện huyết khí bên trên vê anh tinh luyện huyết khí dây lát ở giữa bị xé thành mảnh nhỏ nhưng mà tàn dư thiểm điện cũng đồng thời lan đến gần mạc trần hồn thức mạc trần hồn thức giống là nhận cái gì kích thích đông dưng bắn ra một đạo càng mạnh mẽ hơn thiểm điện đôn đốt d ư ợ c hoàn nhất thời bị nổ vỡ nát đột nhiên trước mắt của hai người phảng phất đồng thời xuất hiện một tổ hình ảnh phong khởi vân dũng không trung cựu thiên mà hàng kinh lôi sau lưng mọc lên hát ư ợ c bóng người còn có một đạo thân ảnh tiểu tiểu đang sấm sét bên trong như vỡ vụn như hồ điệp vẽ ra trên không trung một đạo trói mắt quy tích nhanh nhẹn mà rơi m ạ c trần cùng trung tiểu huyện bốn mắt tương vọng đều cảm thấy kinh nghi không thôi vì sao hai người hồn thức bên trong hội lăng không sinh ra một đạo thiểm điện những hình ảnh này lại ý vị như thế nào hai người chính từ kinh nghi thơ ý điểm những hình ảnh kia cũng đã lại biến mất không thấy phảng phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua cái kia sinh lấy hát sát s o n g d ư ợ c bóng người vì sao nhìn cùng ta dị hóa thời điểm kia giống nhau m ạ c trần tim đập bịch bịch còn có cái kia giống là bị kinh lôi đánh trúng người nhìn thế nào cảm giác lại là kia nhìn quen mắt giống là trung tiểu huyền trung tiểu huyền cũng cảm thấy vô cùng kinh dị hình tượng này l à m ạ c trần cùng ta sao nhưng là những chuyện này rõ ràng chưa từng xảy ra vì sao lại có hình ảnh như vậy xuất hiện trung tiểu huyền thậm chí sinh ra một loại cổ quái ý niệm chẳng lẽ cái này là kiếp trước của chúng ta cái này lúc giang chỉ linh đi tới đối m ạ c trần nói d i ệ p đại tiểu thư mời ngươi đi qua một lần m ạ c trần chỉ có tạm thời vứt bỏ trong lòng lo nghĩ đối c h u n g tiểu huyền nói chín h n g ư ơ i cẩn thận một chút không được liền lui ra ngoài trọng tân thử nghiệm đi vào diệp đại tiểu thư luyện đan phòng m ạ c trần vẫn nghĩ đến những kêu bỗng nhiên lóe lên kỳ dị hình ảnh phát giác được m ạ c trần thần sắc k h ắ c thường diệp tâm ly hỏi thế nào tiến triển không thuận lợi m ạ c trần lấy lại tinh thần nói giữ vững tinh thần nói không có chỉ là ra một điểm nhỏ tình trạng mà thôi diệp tâm ly ồ một tiếng nói trung sư tỷ vừa mới vừa thủ lên không muốn quá miễn cưỡng liền tốt nói tiếp ta vừa ngay tại suy nghĩ chúng ta bây giờ đã có thể đủ thanh trừ dược hoàn bên trong thú linh nhưng là đối những kia đã phục d ụ n g huyết linh châu cùng cường cân h o à n người như thế nào giải trừ trên người bọn họ thú linh khống chế ta nhóm còn không có thử qua mặc chân biết rõ diệp tâm ly đã tìm tới hắn khẳng định là có ý tưởng nhân tiện nói ngươi nói diệp tâm ly nói kỳ thực hiện tại có lạc tiên sinh đũ la dẫn linh tán cùng ta ước huyết tán ta cảm thấy cảm h ẳ nếu như chúng ta có thể nghĩ biện pháp để hắn nhóm ở vào cái này dạng một cái phong bế hoàn cảnh bên trong đem u la dẫn linh tán cùng ước huyết tán đồng thời thả ra ngoài kia yêu thú tinh huyết bị áp chế thú linh bị kích hoạt như là lại có một cái tương đối cường lực hồn tu có phải i là l ề n có thể trực của thể tiếp tiến vào thân thể h đối p n vào ư ơ g bên trong, linh, hắn. Trần nhìn tìm tới thu linh, sau đó giết chết、hán. Mạc trần nhìn chầm chầm cái kia sau đó v ư ơ n dần dần g vức hộ, m i n Ngươi h bạch.、Người、là nói hồn linh thế giới hồn tu sáng tạo hồn linh thế giới tự thành một giới tại thịnh an thành thời điểm huyền vũ vô song dùng chính mình hồn linh thế giới áp chế mạc trần mà mạc trần dùng hồn lực tố tạo một chiếc kiếp trước chiến hạm vận dụng hỏa lực đối huyền vũ vô song công kích lúc kia huyền vũ vô song sai lầm phòng trừng chiến hạm ý lực sử dụng không gian ngưng trệ chiêu số đem toàn bộ hồn linh thế giới không gian phong tỏa kết quả bởi vì trong không gian kín bạo tạc sinh ra cường đại phản xung uy lực trực tiếp đem hắn sáng tạo hồn linh thế giới cho nổ nát vụn mặc dù như đây nhưng mà hồn linh thế giới là một cái từ hồn tu sáng tạo đứng một mình thế giới cái này là không cần hoài nghi trong này quy tắc từ hồn tu chế định không bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng ứ là dẫn linh tán là dùng sương mù tình thế giải ước huyết tán phương thức cũng không sai biệt lắm cái này tại tầm thường không gian bên trong bọn họ rất dễ dàng nhận sức gió cùng cái khác hoàn cảnh ảnh hưởng như là tại hồn tu hồn linh thế giới bên trong u la dẫn linh tán cùng ước huyết tán liền hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xuất hiện tiêu tán nhưng mà cái này đối hồn tu yêu cầu cũng là rất cao một phương diện muốn duy trì hồn linh thế giới một phương đi hệ n ở kha cờ còn muốn tiến vào thân thể đối phương bên trong thanh trừ thú linh như là cái này người đã dị hóa mất khống chế hồn tu còn tu mặc u ố ố n nghĩ biện pháp ứng pháp đ trần nghĩ nghĩ cảm thấy biện pháp này là hoàn toàn có thể làm diệp tâm l y hai mắt sáng đến tinh tinh phát sáng kia ta nhóm bắt đầu thử xem đi mặc t r â n nhìn chung quanh một chút ta nhóm là muốn tìm một cái người đến phục d ụ n g một lần d ư ờ n g h o à n sao diệp tâm ly cách cách cười lên ta nhóm còn có một cái có sẵn người quên sao ngụy gia đại thiếu gia mã phu vương đại hải vương đại hải cảm thấy mình có chút mơ hồ mở to mắt thời điểm trong đầu hắn còn tạ i nghĩ tia thiên lưng có ngụy tuấn lam truy xe lửa hình ảnh nữ tử kia xác thực này g thường rất đẹp nhưng mà bên cạnh cái kia nam tử m à c a o trắng rất lạnh cái này để vương đại hải kỳ thực là có một ít e ngại chỉ là tại ngụy đại thiếu gia trước mặt hắn vô luận như thế nào cũng không thể biểu hiện ra khiếp n h ư ợ c ra đến nói cho cùng giống hắn cái này dạng tán tu tu luyện đến chê tư chất lại phổ thông ba mươi tuổi còn tại minh ngộ nhị trọng cảnh lắc lư cả đời này về việc tu hành đã không có cái gì tiền đồ với hắn mà nói tìm tới giống ngụy gia cái này dạng một cây đại thụ hảo hảo nuôi sống một da láo nhỏ so với vùi đầu khổ tu đến đến trọng yếu nhưng là chuyện về sau t h ế nào liền nhớ rõ không thế nào rõ ràng đây con mắt chậm rãi thích đứng trước mặt hoàn cảnh vương đại hải lần đầu tiên liền thấy bị ngụy gia đại thiếu gia nhìn chúng nữ từ kia cái này nói ngụy đại thiếu gia thật đúng là thành nhưng là theo lấy tầm mắt dần dần rõ ràng vương đại hải chú ý tới trừ nữ từ kia cái kia mặc quần áo trắng giống băng điêu một dạng nam tử cũng ở bên cạnh phòng bên trong còn có rất nhiều hắn kẻ không quen biết có thể là trong những người này cũng không có ngụy đại thiếu gia thân ảnh vương đại hải trong lòng dần dần nổi lên sợ hãi chẳng lẽ không phải ngụy đại thiếu gia thành mà là ngụy đại thiếu gia đã bị hắn nhóm giết chết rồi chương ba trăm bốn mươi sáu tán tu nhiệm vụ tuyên bố hệ thống hơn nữa trước mặt cái này đoàn người vây quanh ở trước người hắn toàn bộ dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm hắn trái xem phải xem liền giống hắn là một cái nhốt ở trong lồng hầu tử vương đại hải trong lòng e ngại đông nhiên bắn người mà lên về sau nhảy một cái ngay ở chỗ này hắn thân thể bên trong đột nhiên sinh ra một cô nóng hừng hực dòng nước ấ m cả cái toàn thân cũng giống như sinh ra vô tận lực lượng vâng vương đại hải kinh ngạc nhìn đến chính mình cái nhảy này vậy mà đánh vỡ đầu nóc nhà một mực nhảy dựng lên gần cao mười t r ư ợ n g vài miếng ngói vỡ còn tại vương đại hải đầu bên trên nhưng mà hắn đã cảm thấy mình lại không thế nào thanh tỉnh ra đây là biến đến lợi hại như vậy rồi còn không có nghĩ đến minh bạch thân thể đã bắt đầu hạ xuống vương đại hải trong lòng một hoảng chính mình cho tới bây giờ không có từ cái này cao địa phương rơi xuống qua cái này có thể hay không ngã chết toàn thân nóng hừng hực dòng nước gấm vẫn đang cuột trào vương đại hải đột nhiên phát hiện chính mình giống như có thể dùng khống chế cái này cố lực lượng siêu vương đại hải sau lưng mở rộng ra hai cái rộng rãi cánh sợ không có dài bảy tám thước dựa vào cánh sức kéo hắn vậy mà tại cái này sơn quốc bên trong bay lên a a a ha ha ha, ha. tư bắt đầu sợ hãi chậm rãi biến thành kinh hỷ vương đại hải chỉ cảm thấy cả cái người đều thoát thai hoàn cốt u i phía dưới một thiếu niên người t r ộ m lấy tay hướng về phía hắn kêu lên nhà đều đánh vỡ ngươi không đến xuống đến tu tu vương đại hải thí nghiệm để thanh phong cốc tất cả mọi người nhìn đến càng lớn hy vọng chỉ là bởi vì vương đại hải phục tùng dược hoàn số lượng có chút quá nhiều cũng lưu lại một chút di chứng hắn liền là khôi phục thành vì trạng thái bình thường thời điểm khuôn mặt cùng thân thể vẫn mang lấy bộ phận dị hóa vết tích những này không pháp thông qua khống chế tiêu trừ dị hóa vết tích mặc dù còn không đến mức đến xem xét liền là yêu thú độ nhưng mà cũng làm đến vương đại hải còn là có vẻ hơi k h á c loại bất quá đối với chính mình đột nhiên lấy được năng lực vương đại hải bản thân đối cái này một điểm biến hóa ngược lại là cũng không thèm để ý vốn cũng không phải là dựa vào mặt tăng cơm biến cũng liền biến hơn nữa hiện tại cái bộ dáng này tựa hồ nhìn qua còn muốn uy vũ rất nhiều đang nghe qua đám người một phen giải thích vương đại hải mới chậm rãi hiểu cả cái sự t ì n h quan người hậu quả lập tức cảm giác được vô cùng nghĩ mà sợ dị hóa k h ô n g chế mất lý trí phát cuồng bạo tẩu cái này tiểu tiểu dược hoàn thế mà còn có như vậy âm y ê u như là không phải tự mình cảm nhận được thân thể bên trong biến hóa vương đại hải chỉ sợ cũng khó mà tin được cái này là thật suy nghĩ một chút như là mình bị huyết linh bí pháp k h ô n g chế cha mẹ của mình vợ con chỉ sợ đều muốn chết dưới tay chính mình vương đại hải chỉ cảm thấy sau lưng một trận mồ hôi lạnh nổi lên diệp tâm ly đối vương đại hải thân bên trên biến hóa mới cũng rất là quan tâm hướng về vương đại hải góc cạnh nổi trội khuôn mặt nhìn kỹ một trận nói đây có phải hay không là thuyết minh cái này t r ù n g dược hoàn cũng là không thể quá nhiều phục d ụ n g yêu thú tinh huyết cùng bản thân huyết mạch tỷ lệ như là vượt qua một cái nào đó độ dị hóa liền hội biến đến không thể người c h u y ể n đây cũng là một cái mới đầu đề diệp tâm ly lập tức lại tới tinh thần lôi kéo vương đại hải bắt đầu hỏi thăm các loại vấn đề ngươi tổng cộng đã ăn bao nhiêu khỏa dực hoàn ừ n hiện tại ngươi cảm thấy thân thể bên trong có không có cái khác cảm giác k h ô n g khỏe ngươi có thể đem tay á o của ngươi kéo lên đến để ta xem một chút sao nhìn lấy diệp tâm ly lại đắm chìm trong tân nghĩ đường bên trong mặc trần cười cười hướng thanh phong cốc tông chủ phùng sùng luân hai vị trưởng lao đề xuất một cái ý kiến ta nhìn tây bắc chi cảnh bên trên có rất nhiều tán tu hắn nhóm rất nhiều người đều tại linh thị linh một ù a qua Thanh qua huyết triệu linh thần giáo dược hoàn.、Thanh、phong cốc có thể dùng thử nghiệm đem hắn nhóm triệu tập qua đến, một phương diện có thể dùng tập giáo dùng dược cốc có đem m phương d i ệ n có t hệ ể dùng trung giải quyết trên người bọn họ vấn đề. Một phương giải tập quyết Một họ h đề. nk h c cờ, người nhóm đã muốn tại trên vách đá xây dựng thêm nơi tu luyện cái này sơn cốc hai mặt vách núi có thể dung nạp nhân số có thể là quá nhiều ta nhìn những này tán tu số lượng kỳ thực không ít nếu như có thể bởi vậy đem hắn nhóm thu nạp vào thanh phong cốc cho bọn hắn một cái ngoại môn đệ tử thân phận để hắn nhóm cũng có thể đi vào cốc bên trong tu luyện cái này dạng thanh phong cốc thực lực được tăng lên những n à y tán tu cũng có thể có một cái thượng giai nơi tu luyện chẳng phải là l ư ợ n g toàn tế mỹ phùng súng luân cùng nô thiên quân lưu khải phong nhìn chăm chú một mắt trần trờ nói mặc tiểu huynh đệ những n à y tán tu ngươi khả năng không phải hiểu rất rõ tư chất bình thường kỳ thực cũng còn tốt nhưng là hắn nhóm bên trong rất nhiều người tính cách phi thường cổ quái đừng nói thu nạp vào đến liền là nói chuyện với bọn họ có lúc đều nói không được nô thiên quân cũng nói đúng là cái này dạng kỳ thực thanh phong cốc xưa nay tích yếu cũng không phải là không có nghĩ tới hấp thu một ít tán tu tiền đến mở rộng một ít thực lực nhưng là có chút tán tu hơi có chút thực lực liền cảm thấy ta thanh phong cốc mặt bài quá yếu có chút rõ ràng bản thân tu vi liền không đủ hết lần này tới lần khác còn muốn đề xuất các loại yêu cầu muốn từng cái thỏa mãn xác thực không có biện pháp làm được lưu khải phong cũng tỏ vẻ ra là chính mình lo lắng còn có đám tán tu đều tự do tản mã quen rất nhiều người đều chịu không được tông môn nội quy ước thúc nhưng là không theo môn quy đến cả cái tông môn kia không đều lộn xộn sao mặc trần gật gật đầu nói ngươi nhóm nói kỳ thực ta đều có cân nhắc qua nhưng là ta cảm thấy trước mắt cái này khế cơ có thể dùng cải biến ngươi nhóm nói tình trạng đám tán tu muốn yêu cầu gì cũng tốt tông môn mặt bài cũng tốt kỳ thực đều là rất mặt ngoài hắn nhóm mong muốn nhất kỳ thực là tài nguyên là tu vi mà trước mắt liền có một cái tốt nhất để thăng hắn nhóm phương thức p h u n g sùng l u ô n nói mặc tiểu huynh đệ nói là giải trừ rơi thân thể bọn họ bên trong thú linh phía sau hắn nhóm thu hoạch đến yêu thú lực lượng thậm chí còn có thể dùng bởi vậy thuần phục thuộc về mình linh thú đây quả thật là có thể đủ để bọn hắn thực lực được đến tăng lên rất nhiều nhưng là thú linh sau khi giải trừ hắn nhóm có thể hay không thật lưu lại cái này liền thật khó mà nói nô thiên quân cũng nói kỳ thực ta nhóm đều rất rõ ràng giải trừ thú linh không chế Cái này là vì trước á n hắn nhóm bị huyết linh thần giáo không chế, là nghĩa chi sở chí. Bất kể hắn nhóm không nhập, nhóm toàn ứng hắn nhóm. Trần trên lên đến. h huyết chế, chi chí. thêm phó Mạc bị Bất bút, đều đầu, qua lấy giấy ta trợ tô tô t là lực giáo gia giúp kể vô vô dốc phía sở sẽ ở vẽ vẽ r tiên ta nhóm thay cái nghĩ đường đem thanh phong cốc chiêu mộ tán tu biến thành tán tu chủ động gia nhập mặc trần nhìn lấy chúng có người nói diệp đại tiểu thư vài ngày trước tại linh thị nháo qua một tràng ta tin tưởng một lần kêu hội để một ít tán tu đối với mấy cái này mạc bắc dược hoàn đã sinh ra hoài nghi chúng ta nhiệm vụ thứ nhất liền là triệu tập tất cả dùng qua những n à y dược hoàn tán tu chỉ cần hắn nhóm đến thanh phong cốc liền có thể lĩnh lấy lần đầu ban thưởng mạc trần cười nói ta tin tưởng cho không ban thưởng nhất định hội có rất nhiều người nguyện ý đến lĩnh lấy phùng súng luôn biết rõ mạc trần đầu góc linh hoạt nhưng vẫn là có chút lo lắng nói thanh phong cốc hiện tại tài nguyên cùng tài lực sát thực so lên ngày trước đ ể thăng rất nhiều nhưng l à như là đều cầm đi cấp cho ban thưởng chỉ sợ cũng có phát không một ngày đâu mạc trần cười cười nói vừa mới bắt đầu xác thực cần có xuất ra một bộ phận ra đến nhưng là triệu tập chỉ là bước đầu tiên phía sau nhiệm vụ hệ thống mới là trọng điểm sau đó mạc trần từ mấy phương diện hướng đám người trình bày ý nghĩ của hắn dùng ban thưởng vì ban đầu thủ đoạn sắp tán tu nhóm tụ tập đến thanh phong cốc lại chế tạo một nhóm thanh phong cốc hoàn toàn mới ngự thú sư khống chế lấy các loại linh thú làm đến bộ mặt đảm đương c ó bên trong kế hoạch vách đá nơi tu luyện làm đến hấp dẫn nội hạch dùng thanh phong cốc biểu hiện ra cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt hoàn toàn mới khí tượng làm những này tán tu đối thanh phong cốc cảm nhận toàn bộ đổi mới phía sau thanh phong cốc cũng không vội ở thu nạp hắn nhóm tiến đến mà là cấp cho các loại có lấy cao lực hấp dẫn tài nguyên nhiệm vụ những tư nguyên này có chút là tán tu rất khan hiếm có chút là hướng cảnh bắt buộc cái này một bước là biểu hiện ra thanh phong cốc hiện có tài lực hoàn thành nhiệm vụ không chỉ có thể thu hoạch đến ban thường c tích lũy, tích lũy ò đến, đến Nói tóm lại liền là các phương diện biểu hiện ra thực lực cũng khai thông con đường hấp dẫn những kia có ý nguyện tán tu gia nhập dù cho không có hứng thú gia nhập cũng không có quan hệ các loại nhiệm vụ có thể dùng làm cho đám tán tu thành vì thanh phong cốc ngoài định mức trợ lực hơn nữa tất cả ban thưởng cũng không phải là toàn bộ cần có chính thanh phong cốc đến cung cấp bất đồng tán tu tu hành phương hướng bất đồng tiến cảnh bất đồng cần thiết linh tài cũng không hoàn toàn giống nhau nói đơn giản giáp cần có linh thảo ất cần có nguyên thạch để giáp đi thu thập ất cần nguyên thạch ất đi thu nạp giáp cần linh thảo cái này dạng thanh phong cốc chỉ là cung cấp một cái nhiệm vụ bình đài liền có thể thỏa mãn giáp đất hai người nhu cầu mà không cần lại ngoài định mức tốn hao bất luận cái gì tài nguyên phòng bên trong một đám người nghe đến con mắt đều có chút đăm đăm liên liên tại bên cạnh hướng vương đại hải hỏi tham vấn đề diệp tâm ly đều nhịn không được ngừng lại thần s á c chuyên chú nghe lấy mạc trần tất cả mọi người bên trong sợ rằng chỉ có mộ dung thanh nguyệt nhất là đảm nhiên nói cho cùng giống mạc trần cái này chủng kỳ quái ngôn luận cùng nghĩ đường nàng đã nghe qua không ít p h u n g sùng luân thật vất vả mới đem mạc trần nói cái này một đống lý giải bảy tám phần nhưng vẫn là có chút khó khăn nói chơi cái này rất nhiều chuyện phức tạp mới chỉ được đến một cái ngoại môn đệ tử thân phận cái này sợ rằng sẽ làm cho người ta cười nạo h a mặc trần tràn ngập tự tin nói tông chủ người muốn tin tưởng nắm giữ cái này một mảnh mang theo linh căn nguyên khí nồng đậm sơn cốc nắm giữ tứ phẩm tử ngọc nguyên mỏ như là lại thêm lượn khắp sơn cốc linh thú thanh phong cốc đã là cả cái tây bắc chi cảnh lớn nhất lực hấp dẫn tông phái nói không có hảo ý đem ánh mắt nhìn về phía úc lăng t r ạ c cùng trịnh thanh sơn còn có thiên hành kiếm trai cùng thanh ly tông đồng thời là các ngươi áp trận cái này mặt bài chẳng lẽ còn không đủ đ ạ i sao thanh phong cốc đám người mặc dù nghe đến vẫn còn có chút như lọt vào trong sương mù nhưng lại là đại khái nghe minh bạch mạc trần ý tứ cái này chúng nghĩ đường đúng là hắn nhóm cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới nhiệm vụ gì điểm tích lũy điểm công hiến nhiệm vụ trao đổi hắn nhóm chưa từng nghĩ tới còn có thể có cái này chúng thao tác nhưng là nghĩ lại một lần tựa hồ mạc trần ý nghĩ lại có rất lớn hợp lý tính mấy cái chủ sự l a o r a hỏa lập tức chui làm một chỗ tinh tế bắt đầu thương nghị lên tương quan các loại chi tiết tới mạc trần mắt thấy thanh phong cốc các loại sự tình đã song kinh đều có rơi vào cũng cảm thấy là thời điểm muốn đi một chuyến ma vực như là lạc kỳ nhi cái kia sinh non đệ đệ chính ở chỗ này vô luận như thế nào mạc trần cũng muốn đi đem hắn mang về tới chương ba trăm bốn mươi bảy ta để cho ngươi giết bọn hắn mộ dung thanh nguyệt nghe đến mạc trần nói muốn đi ma vực liên muốn một cùng tiến đến nhưng là bị mạc trần ngăn lại ma vực bên trong rất nhiều hưng hiểm người đi không tiện